Còn không có xem đủ là như thế nào, sao khiến cho ta cái này đại nội tổng quản đường khởi gián điểm tới, tiểu trần tức ra chính là võ công cao cường thực, ta lớn như vậy số tuổi, làm hắn phát hiện, ta còn có sống hay không. Bất đắc dĩ thực, lương cửu công chỉ phải làm kia tiểu nhân trạng, theo đôi trần luân quính lặng lẽ đi ra ngoài. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Trường 281 hẹn họ. Thiên thủy cùng Trần Luân quính một trước một sau dọc theo bảo hòa điện quẹp phải, ra cửa sau tới rồi một tòa sùng dưới lầu biên, nơi đó trọng mái hành lang vũ, lại có cao cao cung tường chống đỡ, nhưng thật ra cái nói chuyện hảo địa phương. Thiên thủy đứng ở sùng lâu phía dưới, ngẩng đầu dùng tay phải che ở đôi mắt phía trên, che khuất có chút trói mắt dương quang, chỉ bình tĩnh nhìn làm tỏa sáng thiên, xem từng đoá mây trắng thổi qua, nhịn không được thở dài. Suy nghĩ cái gì? Không biết khi nào? Trần Luân Quýnh đã đứng ở nàng bên cạnh, song song phụ ở sau người, cùng nàng giống nhau ngẩn đầu nhìn bầu trời. Đang xem a. Thiên thủy vẫn là duy trì cái kia tư thế, chỉ trong miệng cười khẽ ra tiếng đang xem cái nào không lương tâm không có mắt lại to gan lớn mật đồ vật, dám trộm theo dõi bản công chúa. Kêu công chúa liền phải hảo hảo xem nhìn. Trần Luân Quýnh rôi tay, một phen đem thiên thủy kéo lại đây, túi đầu mãn nhãn ôn nhu nhìn nàng công chúa hết giận không có. Nếu là không có tiêu, thần mượn công chúa xả xả giận như thế nào? Thiên Thụy không nghĩ tới người này sẽ như vậy vô lại, rõ như ban ngày liền dám đối với nàng động tay động chân, nhất thời ánh mắt chuyển lệ, dãy Rửa nói dừng tay, ai cho ngươi là gan, chẳng những theo dõi bản công chúa, còn dám cùng bản công chúa động khởi tay tới. Nhìn Thiên Thụy mặt đẹp tức giận, vốn dĩ trắng non trên mặt một mảnh hồng toàn bộ bộ dáng, Trần Luân Quý trong lòng phát ngứa, lại nhìn nàng Dễ Rửa lợi hại, biết hôm nay nếu là không cho nàng ra khẩu khí này, sợ về sau lại muốn gặp nàng liền khó khăn, hắn kia xinh đẹp mắt đào hoa híp lại một chút. Môi mỏng thượng trọn, cười ôn nhuận động lòng người, nhưng trên tay sức lực một chút không giảm, ngược lại tăng thêm vài phần, một cái dùng sức liền đem thiên thủy kéo vào trong lòng ngực. Thụy nhi nhiệt nhiệt hơi thở phun ở thiên thủy bên cổ, nàng bên thai liền nghe được Trần Luân Quính ôn nhu nói nhỏ nhẹ gọi, lập tức, liền cái gì sức lực cũng chưa. Người thiên thủy rối tay hung hăng ninh một phen Trần Luân Quính, khi khổ nói ngươi luôn là như vậy, liền biết khi dễ ta, nhiều năm như vậy, ngay cả Hoàng A Mã cũng chưa như vậy khi dễ quá ta đâu, thiên ngươi liền dám ngươi cái này nhẫn tâm tuyệt tình đổ vật. Vừa đi nhiều năm như vậy, chẳng những không có âm tín, trở về lúc sau lại vẫn mang theo như vậy một cái mỹ nhân, còn như vậy thân mật. Ngươi tưởng tức chết ta a? Thiên Thủy tay kính rất lớn, ninh Trần Luân quĩnh trên người đau lợi hại, lại không dám nói ra, chỉ một cái kính nhận lỗi là đều là ta không đối được không? Ta không nên làm ngươi nhọc lòng nhớ thương, nhưng ngươi cũng không nên oan uổng người a, ta khi nào cùng cái kia Bích Thúy tư thân mật, ta trốn nàng đều không kịp đâu. Nhiều năm như vậy Ngươi cũng không phải không biết, ngươi còn dám dảo biện? Thiên Thụy một phen đẩy ra Trần Luân Quyến, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy lửa giận ở Tây Giao thời điểm ta đều thấy được, ngươi còn dám hôn nói, ta hôm nay thả nói cho ngươi, ngươi nếu là còn dám cùng cái kia Bích Thúy Tư thật không minh bạch, ta liền thật dám giải trừ hôn nước, ta muốn tìm một cái so ngươi càng tốt ngạch phụ. Thiên Thụy một trương đỏ tươi cái miệng nhỏ đĩa đĩa không thôi nói chuyện, Trần Luân Quính túi lầu khi liền xem nàng môi sắc tươi đẹp, hồng như anh đào. Dưới ánh nắng chiếu dọi hạ càng là nổi lên điểm điểm ánh sáng tới, xem nhất thời ý động, lại nghe được Thủy nói cái gì muốn lại tìm ngạch phụ nói, hắn nhất thời không nhịn xuống, túi đầu một sự tàn nhẫn kính. Đem Thiên Thủy kéo đến trong lòng ngực, nhanh chóng hôn lên nàng kia trương hấp dẫn người cái miệng nhỏ. Nhiều năm như vậy tới Trần Luân Quính ở Thiên Thủy bên người, cùng nàng cùng nhau lớn lên, lại chậm rãi đối nàng động tình. Xem nàng bất luận gặp được sự tình gì đều có thể chấn định tự nhiên, ở trong cung làm mưa làm gió, không khỏi bội phục nàng thủ đoạn cùng nhiêu trí cũng dần dần đối nàng tình thâm ý trọc lên. theo thời gian lưu chuyển, nay phân tình ý càng thêm làm hắn không tha cùng thống khổ, cả ngày nhìn giai nhân lại không được thân cận. kia phân ẩn nhẫn cùng ái mà không được oán niệm mong mỏi đã thâm nhập cốt thủy, hôm nay rốt cuộc có thể được như ý nguyện. ô yếm, tức khác như sông nước vỡ đê giống nhau, rốt cuộc khống chế không được. hắn một tay khẩn ôm thiên thụy eo nhỏ, một tay đặt ở nàng sau đầu, môi mỏng khẽ cán, ngậm lấy thiên thụy đỏ tươi cánh môi, liếm mút, tràn trọc. thiên thụy một đôi mắt vượng trợn lên. Nhìn Trần Luân Quýnh gần trong gang tốc chi gian kia một đôi sáng ngời có thần mắt đào hoa, trong mắt là tràn đầy ôn nhu cùng sủng địch, nhìn không khỏi ngây người. Đối với thiên thủy thất thần Trần Luân Quýnh rất không vừa lòng, buồn bực dưới ở môi nàng một cắn, tức khác thiên thủy đau mở ra miệng, hắn cũng liền sấn hư mà nhậm. Nơi này hai người hôn nhiệt liệt, bên kia lén nhìn lương cửu công chính là khổ nha, che đôi mắt trong lòng báo cho chính mình, phi lễ chớ coi, phi lễ chớ nghe, lại âm thầm tiêu khổ, tâm nói hoàng thượng ai Ngài lao nhân ra này an bài cái gì sai sự à, biết ta là một cái thái giám, còn làm ta nhìn này thân thiết tiết mục, này không phải chỉ vào người quẹ nói đoạn, làm nhân tâm nghẹn khuất sao. Lại trộm đánh giá một chút kia ôm vào cùng nhau hai người, lương cửu công không khỏi cười, tâm nói này trần tức ra lá gan cũng thật đủ đại, liền dám như vậy đối công chúa, muốn đổi một người nói, không chừng bị như thế nào thu thập đâu. Lương cửu công tưởng sự tình thời điểm, thiên thủy cùng Trần Luân Quýnh đã tách ra. Chỉ nghe được thiên thủy dò hỏi cái kêu bích thúy tư là chuyện gì xảy ra. Ta tuy rằng trong lòng minh bạch ngươi cũng không có di tình, nhưng nhìn đến nàng vẫn là đổ hoảng. Trần Luân Quýnh nắm thiên thủy tay, cùng nàng song song mà đứng, túi đầu cười nhạt chuyện này lại nói tiếp lời nói trường. Hôm nay sợ là giảng không thành, đã nhiều ngày ta không có việc gì, không biết công chúa nhưng có thời gian cùng ta kết bạn đồng du. Đến lúc đó, ta lại nói cho công chúa chuyện này nguyên do. Thiên thủy trường mi một trọn, sóng mắt hơi đổi nói như vậy. Là ngươi ở ước ta, ta đây cần phải nhìn xem ngươi thành ý như thế nào. Công chúa muốn như thế nào thành ý. Trần Luân Quýnh tiến đến Thiên Thụy bên hai, khỏe môi khẽ chạm nàng như ngọc vành hai. Thiên Thụy dối tay đẩy ra hắn ta muốn đi đàm thác chùa, nếu là ngươi có thể từ sau núi đem ta trên lưng đỉnh núi, ta liền đi. Đây là ở làm nũng đâu. Trần Luân Quýnh rõ ràng có chút kinh hỉ choan váng, Thiên A, thật là không dễ dàng đâu, Thiên Thụy thế nhưng ở cùng hắn làm nũng, trên lưng đỉnh núi, này có cái gì khó. Người bình thường khó có thể làm được. Hắn một cái học võ người, lại là thượng quá chiến trường đánh giặc, lại là không sợ. Môi mỏng nhẹ cong Trần Luân Quyến nở nụ cười. Lần này, nhưng thật ra thiệt tình chân ý cười hảo. Ta đáp ứng, ngày sau sáng sớm ta ở đàm thác chùa chờ công chúa. Nói xong lời nói, Trần Luân Quyến chỉ chờ Thiên Thụy phản ứng, lại không ngờ nàng thế, nhưng nhắm mắt suy ngẫm lên. Sau một lúc lâu, đôi mắt đột nhiên mở, lạnh giọng quát lớn người nào lén lút, đừng cất giấu, xuất hiện đi. Trần Luân Quyến cả kinh không nghĩ tới loại này thời điểm thế nhưng còn có người trộm đi theo bọn họ đâu, kia chuyện vừa rồi. Lúc này, cũng không phải do hắn nghĩ nhiều, hắn chỉ ngưng thần vừa nghe, xác thật có người ở nhìn lén đâu, Trần Luân Quýnh không co quay đầu, thân mình liền động cũng chưa động, lại cũng không biết hắn là làm sao bây giờ đến, toàn bộ thân thể thẳng tóc về phía sau thối lui, tốc độ mau kinh người, ở thối lui đến một chỗ cung tường bên cạnh, mới muốn rôi tay bắt người thời điểm, liền nghe được một tiếng sắc nhọn tiếng nói truyền đến công chúa, Trần tức ra, mặc đánh. Mặc đánh, là nô tài. Thanh âm này, Trần Luân Quýnh buông tay tới, liền thấy lương cửu công chậm gì gì đi ra, thứ này vẻ mặt khen tặng ý cười công chúa, hoàng thượng làm nô tài làm việc, vừa vận nô tài trải qua nơi này, lại không nghĩ rằng là công chúa ở chỗ này à, kia nô tài đi rồi a Ra mặt dày, vô lại hóa, thiên thủy cùng Trần Luân Quýnh hai người trong lòng đồng thời nghĩ, làm chuyện gì tình muốn cho lương cửu công vòng lớn như vậy vòng, từ người này tích hán đến sùng dưới lầu trải qua đâu. Rõ ràng là hắn cố ý theo dõi tới sao, lại vẫn dám mặt không hồng tầm không nhảy nói ra như vậy một phen nói dối tới, quả nhiên Khang Hy chính là kia trận mắt nói dối, hắn dùng nô tải cũng này phó tính tình. Tám quá, hai người trong lòng minh bạch là minh bạch, khá vậy không thể chọn phá cấp lương Cửu công không mặt mũi. thiên thủy đành phải cười cười tức là Hoàng A mã sai sự, lương công công vẫn là chạy nhanh đi làm đi, tỉnh lầm thời điểm, ngài lao ai phạt không phải. Là, là, lương Cửu công bị thứ lao một phen hãn. Chạy nhanh không người sau này lui nô tải này liền đi, này liền đi. Chờ lương cửu công đi rồi, Thiên Thụy lại nhìn liếc mắt một cái Trần Luân Quýnh tức là không có việc gì, ngươi về trước bảo hòa điện đi. Trần Luân Quýnh lên tiếng, có chút không tha lại nhìn Thiên Thụy trong chốc lát, lúc này mới xoay người đi nhanh chiều bảo hòa điện phương hướng đi đến. Thiên Thụy vẫn luôn chờ Trần Luân Quýnh đi không ảnh, lại mới trong chốc lát, lúc này mới trở về bảo hòa điện. Chờ nàng đi vào thời điểm, Yến Hội đã không sai biệt lắm muốn kết thúc. Thiên Thủy cùng 8 khanh khách mấy cái hàn huyên vài câu, các quốc gia sứ thần đã bắt đầu cáo từ lui ra, khang hy chờ các quốc gia sứ thần xuống sân khấu lúc sau, cũng mang theo lương cửu công đi rồi, Thiên Thủy cũng đứng lên chậm rãi đi ra bảo hòa điện. Mấy ngày nay nàng bởi vì vội vàng yến hội sự tình, cũng thực sự rất mệt, trở về lúc sau liền trước nghỉ ngơi trong chốc lát, ở trên giường híp mắt ngủ một tiểu giấc, lúc này mới lên thay đổi một kiện quần áo làm với mama chuẩn bị chút thanh đạm đồ ăn ăn một chút. Nàng một bên ăn cơm, Một bên cân nhắc Trần Luân Quýnh theo như lời đi chùa đàm trá sự tình, trong lòng minh bạch, Trần Luân Quýnh nhất định là có chuyện gì muốn cùng nàng giảng, hơn nữa vẫn là chuyện rất trọng yếu, liền âm thầm nghĩ chùa đàm trá là nhất định phải đi, nàng cũng nên trước tiên ở Khang Hy nơi đó báo bị một chút, nếu không vạn nhất ngày đó có chuyện gì ra không được cửa cung, đã có thể không xong. Thiên Thụy đang suy nghĩ chuyện này, mà Khang Hy ở Cản Thanh Cung cũng đang hỏi lương cửu công chuyện này. Ngươi là nói, Thiên Thụy cùng hòn đá nhỏ hẹn muốn ở chùa đàm trá thấy. Khang Hy gõ gõ cái bàn lại lần nữa xác định là Lương Kiểu Công không lưng nói nô tài xác thật nghe bọn hắn là như vậy giảng. Khang Hy cười cười châm đã biết. Lúc sau, lại đem Lương Kiểu Công gọi vào bên người, nhỏ giọng nói ngươi đi nói cho. Lương Kiểu Công chậm rãi nghe xong, này trong lòng à, liền theo vào hầm băng giống nhau lãnh hoảng, chỉ lui ra thời điểm thầm nghĩ, Hoàng thượng này rốt cuộc là làm sao vậy? Vì sao bắt lấy chuyện này không bỏ, công chúa chính là hắn thân sinh nữ nhi à? có như vậy kéo chính mình khuê nữ chân sao sao. Mặc kệ Khang Hy là nghĩ như thế nào, Khang Hy công đạo lương cửu công chính là lại không tình nguyện cũng đến chấp hành đi xuống, không có biện pháp, lương cửu công đành phải ám nhận xui xẻo. Thực mau, hai ngày thời gian chợt lóe mà qua, Thiên Thủy cũng sớm cùng Khang Hy nói muốn đi chùa đàm trá sự tình, Khang Hy không hề nghĩ ngợi liền cấp đáp ứng xuống dưới, Thiên Thủy tuy rằng có chút kỳ quái, bất quá cũng không có nghĩ nhiều. Ngày này Thiên còn không có đại lượng Thiên Thủy liền đứng dậy, rửa mặt hảo lúc sau, thay đổi một kiện thủy lam áo choàng, áo choàng cổ áo cổ tay áo bộ phận đều là lấy ren nạm biên, cổ tay áo còn nạm khoan khoan lá sen biên, bảo thân cũng không có gì hoa lệ theo thừa, chỉ là cầm một ít gạo kê viên trạng toái hạt châu đinh đi lên, đua thành các màu hoa hình. Thiên thủy tóc chỉ vãn cái một chữ búi tóc, cũng không mang cái gì trang sức, chỉ trên một vòng chiếc chi hoa hình làm nhạt hoa cỏ, liền như vậy một thân thanh nhã ra cửa. Chưa xong con tiếp, nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm. Kỳ đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 282 Tiểu Trần Thẳng Thán Thanh bố xe ngựa ở chùa đàm trá sau núi một chỗ không ai địa phương dừng lại, nhỏ dài tay ngọc xúc lên rèm vải, thiên thủy một bên xuống xe, một bên ngồi đối diện ở bên trong xe mưa xuân nói ngươi không cần đi theo, cùng tiểu đình tử vội vàng xe ngựa đi trước môn chờ ta đi. Mưa xuân cười cười ứng hạ, nhìn thiên thủy chậm rãi đi xa, lúc này mới cùng tiểu đình tử hai người một bên nói giỡn. Một bên đuổi xe ngựa vòng đến trước môn. Sáng sớm thời tiết vẫn là thực mát mẻ, Thiên Thụy ăn mặc thủy lam áo choàng, vải dệt có chút mỏng. Một trận gió núi thổi tới, nàng liền cảm giác một trận lạnh lẽo, không khỏi nắm thật chặt cổ áo, ngẩng đầu nhìn một cái, khắp nơi một mảnh xanh mượn cây cối, thỉnh thoảng có vài quạng sân hoa, đảo thật là một chỗ phong cảnh tú mỹ địa phương. Hít sâu một ngụm mới mẻ không khí, Thiên Thụy cất bước liền về phía trước đi đến, đi rồi không bao xa, liền thấy phía trước một cái màu xanh lá bóng người xuất hiện nàng lại khẩn đi vài bước, lại thấy Trần Luân Quyến đứng ở một chỗ tảng đá lớn thượng, bên cạnh thanh triển suối nước chảy qua. Phong từng trận tuổi qua, nhấc lên hắn góc áo, ánh núi xa gần một, càng hiện hắn ngọc thụ lâm phong, tiêu sái cực kỳ. người đã đến rồi. Trần Luân Quyến hướng lên trời thụy cười cười, duỗi tay lôi kéo, đem nàng kéo đến tảng đá lớn thượng đứng yên, duỗi tay chỉ chỉ phía trước hiếm có vết chân một chỗ rừng dậm, cười nói nơi đó thực không tồi, không có người đến, phong cảnh lại là thực mỹ, chúng ta liền từ nơi đó lên núi như thế nào? Thiên Thụy tế nhìn, liền thấy kia chỗ cây cối tuy nhiều, nhưng đều là thực đẩu trên núi, chỉ có thổ thạch, liền một người công bậc thang đều không có, nếu muốn bỏ lên trên đi nói, là thực cố sức thực vất vả một việc. Mỗi ngày Thụy như mày, Trần Luân quính cười nói ta có ngươi, ngươi phát cái gì sầu. Thiên Thụy quay đầu, chừng hướng hắn bất quá là cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi còn thật sự không thành. Ta khi nào nhược đến yêu cầu người bối? Không phải ngươi nhược, là ta cam tâm tình nguyện, được chưa? Trần Luân Quính cười ngồi sổm xuống thân tới chạy nhanh đi lên. Chúng ta muốn nhanh lên đi, bằng không chờ lên núi thời điểm Thái Dương chính liệt sẽ thực nhiệt. Thiên Thụy nhìn một cái kia chỗ đường dốc, nhìn nhìn lại sườn núi thượng thiên nhiên sinh trưởng tùy ý có thể thấy được loạn thạch, cân nhắc nàng là có thể đi lên đi. Nhưng lại là thực vất vả, thật muốn bò lên trên đi nói, chính là muốn mệnh thẳng a. Cười cười, nhìn Trần Luân Quính không tính thực dày dò bối. Thiên Thụy duỗi tay vòng lấy cổ hắn, toàn bộ thân thể trọng lượng đều chuyển qua trên người hắn. Chờ đến Trần Luân Quynh chậm rãi đứng lên thời điểm, Thiên Thụy liền cảm giác từ trên người hắn truyền đến nhiệt nhiệt nhiệt độ cơ thể, cảm giác một trận ấm áp. Liên này trong nháy mắt, tựa hồ có một loại có dự vào cảm giác. Nhịn không được, Thiên Thụy tâm động một chút, nàng tuy rằng thực hảo cường, khá vậy sẽ có mệt có khổ thời điểm, mua đến lúc đó, luôn là một người yên lặng chịu đựng, chậm rãi chịu đựng đi, đi qua, còn mạnh hơn đánh tinh thần. Bương gương mặt tươi cười cùng mọi người ứng đối. Trong hoàng cung biên, là không cho phép ngươi kêu mệt tiêu khổ càng không cho phép ngươi lưu nước mắt, chỉ cần ngươi nói mệt mỏi, một biểu hiện da mềm yếu tới, sẽ có vô số người nhào lên tới, đem ngươi cắn thi cốt vô tổn. Thiên thủy luôn là bừng, chịu đựng, ngao, hao hết tâm lực chu toàn. Hôm nay, giống như mới tìm được một chút dựa vào, không khỏi nàng có chút xa vào đi xuống. Trần Luân quính cong Thiên thủy nhảy xuống kia khối tảng đa lớn, cất bước bay nhanh đi đến đường dốc phía dưới. Hắn thoáng nhắc tới khí, hai chân chĩa xuống đất, một cái thả người, thế nhưng nhảy ra vài mệ ở xa tới lại thả người nhảy ra, dọc theo sườn núi lộ chạy hảo một khoảng cách. Thiên Thụy nhìn thực mới lạ, càng cảm giác gió núi thổi tới trên mặt cái loại này thoải mái thanh tân cảm giác, còn có thấp bé cây tối lá cây từ bên người sệt qua cái loại này thứ ngứa ngứa cảm thụ, nhịn không được nhắm mắt lại, thưởng thụ giờ khắc này khó được căn bình. Lại một lát sau, Thiên Thụy chỉ cảm thấy phong từ bên thai thổi qua, nghe hô hô tiếng gió trận mắt nhìn lên, bọn họ thế nhưng đã bỏ tới rồi lưng chừng núi sườn núi thượng, lúc này. Thiên Thụy đối với Trần Luân Quyến võ công nhưng thật ra hiểu biết rất nhiều, hóa ra người này còn sẽ khinh công đâu, chắc không được hắn dám bảo đảm phiếu nói muốn bối nàng đâu. Nguyên lai là kẻ tài cao gan cũng lớn a, chính là theo Thiên Thụy hiểu biết, cái này thời không bên trong tuy sẽ võ công người không ít, lại đều là cái loại này thực thô thiển võ công, luyện hảo một người đánh thượng mấy cái tráng hán là không thành vấn đề, nhưng giống Trần Luân Quyến loại này nội lực lại thâm hậu, khinh công lại hảo, như vậy võ công tuổi hồ không có gặp qua Trần Luân Quyến hán rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thiên Thụy có chút không rõ, duỗi tay lại ôm sát Trần Luân Quynh cổ, ở bên thai hắn nhỏ giọng hỏi đây là khinh công sao? Ngươi là như thế nào học được? Trần Luân Quynh trầm mặc trong chốc lát, mới cười nói sư phó của ta là cái lãnh đời cao nhân, ta cũng không biết hắn danh hào, cũng là có duyên, ở ta khi còn nhỏ gặp gỡ hắn, chỉ dạy ta một năm võ nghệ liền đi rồi, từ kia lúc sau ta liền lại chưa thấy qua, ta cũng không biết đây là cái gì, chỉ biết chăm học khổ luyện, liền thành hôm nay cái dạng này. Nga, Thiên Thụy nhưng thật ra đối Trần Luân Quýnh cái này sư phó tỏ mò lên, bất quá, nàng cũng không có hỏi lại, chỉ là duỗi tay méo méo Trần Luân Quýnh bạch ngọc giống nhau lô thai, cười nhạt một chút, lại nghịch ngậm ở hắn cần cổ a khởi khí tới. Trần Luân Quýnh bị Thiên Thụy đổ khí khổ, thân hình thiếu chút nữa không ổn định cấp ngã xuống đất, nghe được Thiên Thụy vui sướng khi người gặp họa tiếng cười, hắn nhất thời khó thở, tay phải hướng lên trên di một chút, ở Thiên Thụy tiếu trên mông một phách nếu là công chúa lại chọc thần thần liền đem công chúa ném ở chỗ này nghe hắn nói nghiêm túc thiên thụy sợ hắn thật ném xuống nàng mặc kệ cũng cũng không dám lại làm quái chỉ đem đầu nhỏ dựa vào hắn phía sau lưng thượng nhắm mắt nghỉ ngơi lên nàng mới mị trong chốc lát liền cảm giác trần luân quính bất động mở to tình vừa thấy lại thấy đã bỏ lên trên đỉnh núi thiên thụy từ trần luân quính trên lưng ngảy xuống nhìn kia mãn sơn các kiểu cây cối tùy tay tháo xuống một đóa thược dược hoa ở chỉ gian thưởng thức cũng không xem trần luân quính chỉ cười hỏi lần này nên nói một chút bích thúy tư sự tình đi Chân luân quĩnh túi đầu, nhìn chân núi chùa đàm trà, trầm giọng nói Bích Thúy Tư là ẻ đổ công tác muội muội, lại không phải hắn cùng mẫu muội muội, là lao ẻ đổ công tác tình phụ nữ nhi, lao ẻ đổ công tức cùng thê tử tính tình cũng không cùng. Ở bên ngoài có tình phụ, hắn đối cái kia tình phụ đảo cũng tình thâm ý trọng, luôn là giúp ra thời gian đi chăm sóc nàng một vài. Sau lại nữ nhân kia có hài tử, ở Bích Thúy Tư mười mấy tuổi thời điểm, nữ nhân kia được bệnh tật đi, lao ẻ đổ công. Thức thương tiếc Bích Thúy Tư Liên tưởng đem nàng nhận được trong nhà tới. Nga. Thiên thủy gật đầu, tâm nói này lại là một hồi hào môn ân đoán, nói, ngoại quốc tư sinh tử nhưng không giống đại thanh thứ tử thứ nữ như vậy làm cho người tiếp thu. Quả nhiên, Trần Luân quính thở dài chính là, ẹ công tức cùng hắn mâu thân đều không muốn, nếu tiếp nhận rồi Bích Thúy Tư, kia về sau sợ muốn đem ra sản phân ra một ít tới, còn nữa, hai người kia cũng hận cực kỳ Bích Thúy Tư cùng mâu thân của nàng, như thế nào sẽ tiếp thu nàng? sau lại đâu Thiên Thụy ra tiếng dò hỏi hiện tại Bích Thúy Tư giám chính Đại Quang Minh giảng, chắc là bọn họ tiếp nhận rồi đi. Trần Luân Quyến gật đầu lao éo đổ công tước cùng hắn phu nhân giao thiệp, hắn trước tiên đem tức vị truyền cho éo đổ, làm cho bọn họ tiếp ái Bích Thúy Tư. Lao éo đổ công tước tâm tư cũng không ít, chỉ truyền tức vị, lại không có đem tài sản giao cho éo đổ công tước, làm éo đổ công tước đối Bích Thúy Tư càng thêm phẫn hận. Chính là Bích Thúy Tư có lao éo đổ công tước yêu thương cùng bảo hộ, hắn cũng lấy Bích Thúy Tư không có cách nào. Sau lại. Trầm rãi Bích Thúy Tư ở Anh Quốc thượng tầng xã hội đứng vững vàng đốt chân. E đồ càng thêm không có biện pháp. Như vậy, Thiên Thụy cười khẽ lên, rối tay một chút cái chán ngươi không cần nói tiếp đi xuống, ta tới đoán một cái, nhìn xem hay không đoán đúng rồi. Trần Luân Quýnh xoay người, thẳng tóc nhìn trầm chầm, chầm Thiên Thụy, xem nàng vẻ mặt tự tin, trong mắt tản ra trí tuệ qua mang, không khỏi có chút ngây mốc. Sau lại, E đồ đối Bích Thúy Tư hết đường xoay sở thời điểm, vừa vặn ngươi đi sứ tới rồi Anh Quốc Bích Thúy Tư cả ngày thấy đều là tóc đỏ tóc vàng người anh, nơi nào gặp qua người loại này tóc đen mắt đen đại thanh người, liền đối với ngươi sinh ra hứng thú, mà ngươi lớn lên lại không tồi, lại phong độ nhẹ nhàng, càng thêm có học thức, hơn nữa phương đông người thần bí khí chất, khiến cho Bích Thúy Tư đối với ngươi chứ mê, phi ngươi không gả cho, chính là Thiên Thụy nghiêng đầu cười nhạt, vẻ mặt nhịch ngậm bộ dáng. Trần Luân Quý gật đầu ngươi nói chính là, đó là như thế. Thiên Thụy đem thực dược cánh hoa kéo xuống một ít tới đặt ở ngón tay tiêm thượng hung hăng néo nhiễm một lóng tay tiêm đỏ tươi hoa nước èo e đổ công tức nhìn thấy tình hình này liền cùng ngươi thương nghị muốn cho ngươi ở hồi đại thanh thời điểm đem bích thúy tư mang về tới để hắn càng tốt nắm giữ gia tộc tài sản cũng không cần lại nhân mỗi ngày thấy bích thúy tư mà sinh khí mà làm ích lợi trao đổi hắn nhất định thỏa mãn ngươi một ít điều kiện cho nên ngươi vì ích lợi liền đem bích thúy tư cấp lửa tới ha ha cái này nha đầu ngốc chỉ tới đại thanh lại không nghĩ này cũng không phải là nàng quốc gia không có nàng thân nhân, tới rồi cái này địa bản thượng không phải do nàng, ngươi về sau như thế nào xử trí nàng, nàng đều là không có năng lực phản kháng. Thiên thủy lạnh giọng cười, rôi tay dương lên, đem những cái đó cánh hoa ném đi ra ngoài, dương mắt nhìn, nhàn nhạt nói lúc này, giót giờ bá tức bọn người còn ở Đại Thanh, ngươi sợ làm bích thúy tư hoàn toàn thất vọng, dưới sự tức giận sẽ cùng giót giờ bá tức lại hồi Anh Quốc, cho nên liền chịu đựng nhường, cho nàng lưu chữa một chút nghiệp tưởng, làm cho nàng lưu tại Đại Thanh. Chờ đến rốt giờ bá tức đám người đi rồi, ngươi lại qua cầu rút ván, hoặc tùy tiện cho nàng tìm một chỗ làm nàng chờ, Chết, hoặc đem nàng bán, hoặc gà cho, này đó nhưng đều từ ngươi, ta đoán chính là đối. Trần Luân Quýnh nhướng mày cười, không có lúc trước ôn nhuận, lại có một loại tà tà hương vị, duỗi tay kéo qua thiên thụy, đem nàng cuốn vào trong lòng ngực, một chút nàng chóc mũi thần này đó nhưng đều là đi theo công chúa học, chính là nghe công chúa khẩu khí, tựa hồ có điểm trách cứ thần đâu. Thiên Thụy rôi tay đột nhiên nắm lấy Trần Luân Quýnh tay, dương mắt gian ba quang lưu động, vũ mị động lòng người nói như vậy, chuyện này toàn trách ta. Thật là không thể tưởng được, chúng ta ôn nhuận nho nhã Trần Đại Nhân thế nhưng cũng học lục đục với nhau, nhẫn tâm tuyệt tình lên, bích thúy tư như vậy đại mỹ nhân, Trần Đại Nhân hay là liền một chút đều không tâm động sao. Nàng nơi này hy tiếu nộ mạ toàn từ tâm, càng có một loại hoặc nhân tâm tư, mị tận xương tủy cảm giác, xem Trần Luân Quýnh càng thêm kìm nén không được. Một túi đầu ở trên mặt nàng nhẹ điểm một chút thần trong lòng chỉ có công chúa, người khác như thế nào, cùng thần có cái gì căn hệ. Nga. Thiên thủy cười, thối lui hai bước, dối tay điểm ở Trần Luân Quýnh ngực vị trí ta nhưng không tin, Trần Đại Nhân được ẹ e đổ công tức cái gì chỗ tốt. Có không nguyện ý phân cho ta một ít. Trần Luân Quýnh một phen nắm lấy Thiên thủy tay, chậm dài hướng lên trên gì, nắm đến nàng cánh tay thượng, đem hai người khoảng cách kéo gần một ít, môi mỏng hơi nhấp nhấp, lại cười thần chính là công chúa, công chúa nghĩ muốn cái gì cầm đi đó là thiên thủy hiện tại đã lui không thể lui xem trần luân quính là an định rồi nàng bộ dáng một bộ lười nhắc chạm, không khỏi nheo meo mắt khàn khàn cười nói ta tổng cảm thấy ngươi không có đem ẹo đổ công tức ép khô tịnh chúng ta nhưng còn có nước luộc hảo vớt đâu cái này bích thúy tư là cái lợi thế lao ẹo đổ công tức không qua đời phía trước chúng ta cần phải hảo hảo chộp vào trong lòng bàn tay biên kia công chúa muốn như thế nào trần luân quính nhíu mày cân nhắc một chút vẫn là không biết thiên thủy ý tứ lại khổ tư một lát Trần Luân Quýnh bỗng nhiên ngẩng đầu hay là, công chúa muốn cho ra thần không thể. Thần tuy rằng cảm thấy những cái đó ích lợi khả quan, nhưng ngày hôm trước ở Bảo Hoa Điện, vì không để công chúa khó xử, đã cử tuyệt bích thúy tư, thần thà rằng không cần vài thứ kia, cũng không muốn. Công chúa nếu thật là như vậy tưởng, liền phụ thần một mảnh tâm ý, thần ta nếu thật là như vậy tưởng, ngươi lại muốn như thế nào? Thiên thủy chọn môi cười, mắt vượng bắn ra vạn đạo hoa hòe. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, Hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ địa đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 283 so Thái Dương đều lượng bóng đèn. Mỗi ngày Thụy tự hồn là thực nghiêm túc, Trần Luân Quýnh thật nóng nảy, vừa rồi bối Thiên Thụy lên núi cũng chưa ra mồ hôi, lúc này thổi gió núi đảo ra một đầu hãn, hắn cấp một chảo Thiên Thụy tay công chúa, là thần không nên gạt công chúa chuyện này. Tiểu Trần Đồng Hài thật sự thực lo âu bất an, hắn biết Thiên Thụy là thế nào một người. Thiên Thụy tính tình cùng khang Hy là có thật nhiều giống nhau địa phương, đặc biệt là có một chút. Này cha con hai ngoan hạ tâm trạng thời điểm đều là thực tuyệt tình, đặc biệt là ở ích lợi trước mặt. Muốn nói ở thật lớn ích lợi trước mặt, Thiên Thụy có khả năng đem hắn bán đi. Trần Luân Quính là một trăm tin tưởng, Thiên Thụy cũng không phải là cái loại này vì tình muốn chết muốn sống, ly nam nhân sống không được nữ nhân. Thiên Thụy cúi đầu, bàn tay mềm vừa lật, liền thoát khỏi Trần Luân Quyến tay. Trần Luân Quính càng cướp, mắt đào hoa mở to đại đại bình tĩnh nhìn chăm chú thiên thụy công chúa nếu ngươi thật nghĩ như vậy thần tình nguyện vừa chết lấy chứng minh thần một mảnh thiệt tình thiên thụy ngẩng đầu cười nhạt tay phải từ cổ tay háo chỗ tún ra một cái tố sắc khăn, cầm ở trong tay nhẹ dương ngọc cổ tay cấp trần luân quỳnh xoa xoa trên chán mồ hôi cười nói nhìn ngươi cấp ra này một đầu hãn quay đầu lại làm gió thổi qua nên bị bệnh chạy nhanh lao lao công chúa trần luân Quính càng cấp ta bất quá cùng ngươi chỉ đùa một chút thế nhưng đem ngươi cấp thành như vậy ngươi liền như vậy tưởng ta sao Ta là cái loại này vô tình vô nghĩa người sao, vẫn là, chính người đó là người như vậy, liền như vậy lấy đã độ người. Thiên thủy mày liếu nhẹ trọn, cười nói xinh đẹp, nói ra nói lại là tàn nhận thứ Trần Luân Quýnh tâm. Nàng không phải cái loại này ăn mệt buồn ở trong lòng không nói người, Trần Luân Quýnh mang theo bích thúy tư như vậy cho nàng khó coi, mặc kệ hắn là cố ý, vẫn là có khổ chung. Tóm lại, nàng bị tức mặt mũi, luôn là không thể dễ dàng bỏ qua cho người này. Trần Luân Quýnh lúc này lại là đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần thiên thủy trong lòng còn có hắn, không có một cây tử đem hắn đả đảo. Như vậy liền hảo. Thiên thủy nhìn một cái càng ngày càng cao thái dương, một chút dưới chân núi ánh mặt trời càng thêm liệt. Chúng ta xuống núi đi thôi, chùa đàm trá có vài chỗ địa phương là đáng giá một ru. Chúng ta thả nhìn một cái đi. Trần Luân quính gật đầu, hai người cầm tay xuống núi, thực mau liền đến chùa đàm trá sau điện bộ phận. Hai người chậm rãi đi tới, vừa đi một bên nói. Thiên Thụy quan tâm dò hỏi một fan Trần Luân Quý mấy năm nay ở nước ngoài tình hình, cũng đem nàng một chút sự tình giảng cấp Trần Luân Quý nghe, bất chi bất giác chung thế nhưng đi rồi thật xa. Chờ hai người phục hồi tinh thần lại sau, liền nhìn đến đã tới rồi đại điện trước đế vương dưới tầng cây, Thiên Thụy ngẩng đầu nhìn xem kia cây thật lớn cây bạch quả, mới muốn cảm thán một phen cảnh còn người mất, liền nghe được một cái nhiệt tình cực kỳ thanh âm truyền đến Trần, ngươi ở chỗ này à, ta tìm ngươi đã lâu. Thiên Thụy quay đầu lại, liên thấy bích thúy tư ăn mặc một kiện đào hồng váy chính chiều nơi này chạy đâu nàng phía sau đi theo một vị dáng người cao gầy thực anh tuấn tóc đỏ mỹ nam đúng là cha ly vương tử lúc này bích thúy tư đã chạy tới trần luân quýnh bên người, này nữ xem đều không nhìn bầu trời thụy liếc mắt một cái duỗi tay liền phải đi ôm trần luân quýnh trần luân quýnh mới vừa chính là bị thiên thụy đã cảnh cáo nào dám ai nàng biên chạy nhanh lên mình trốn đến thiên thụy phía sau đi trần bích thúy tư mở to một đôi ngập nước mắt to Thực ủy khuất, thực ủy khuất nhìn Trần Luân Quýnh như thế nào không để ý tới ta, ta có chỗ nào không hảo sao, ngươi nói ra ta sửa được không. Thiên thủy dối tay, đem Trần Luân Quýnh sách ra tới. Lạnh lùng cười nghe được sao, nhân ra hỏi ngươi đâu, ngươi chạy nhanh trả lời A. Tiểu Trần cái này hẳn A, chạy nhanh chiều bích thúy tư vừa chắp tay ngài thực hảo, đều là tại hạ không phải, tại hạ đã có hôn nước, Là tuyệt không có thể làm vô tin vô nghĩa hàng người. Ngươi bích thúy tư cấp dối tay chỉ vào Trần Luân Lu mắt to nước mắt thẳng rất ngươi khi dễ ta vương cung trung cử hành vũ hội thời điểm ta hướng ngươi mời vũ ngươi vì cái gì không cự tuyệt không nói cho ta ngươi là có hố nước hiện tại ta cùng ngươi đã đến rồi đại thành ngươi thế nhưng thiên thủy đôi mắt nhíu lại hung hăng chừng mắt trần luân quính trong lòng đã suy nghĩ ngàn vạn loại đem người này rút gân lột ra biện pháp trần luân quính hoàn toàn không nghĩ tới bích Thúy tư sẽ ở thiên thủy trước mặt tố rất hắn trong lòng càng loạn lại cấp lại loạn ở dưới chỉ thở dài nói bích thú tư tiểu thư tại hạ là đại thanh người Nào biết đâu rằng quý quốc quý cũ tại hạ là thật sự không rõ, nếu nếu là biết, là tuyệt đối sẽ không tiếp thu ngài mời vũ. Nha, thứ này đảo đẩy 625, chọn cái sạch sẽ A. Thiên thủy nhìn hắn liếc mắt một cái, thư lệnh một tiếng, xoay người liền đi, trần luân quính khẩn trương, chạy nhanh đi theo thiên thủy hướng một bên trong rừng trúc đi. Bích thúy tư nơi nào chịu vương tha hắn, cũng vội vàng chạy qua đi, vị tiêu tra ly vương tử chắc là cùng đi bích thúy tư một khối tới, bởi vì muốn bảo trì thân sĩ phong độ, liền cũng theo đi. Như thế rất tốt, Thiên Thủy cùng Trần Luân quính thật vất vả mong tới thân mật hẹn hò, thế nhưng cắm vào như vậy hai cái đại đại bóng đèn, tia độ sáng thẳng bức thái dương đều. Thiên Thủy dọc theo đường mòn đi vào rừng trúc, lập tức cảm giác thoải mái thanh tân thật nhiều, nàng cũng không để ý tới ba người kia, chỉ ở trong rừng trúc xuyên tới xuyên đi, tự mình tìm việc vui chơi. Trần Luân Quynh sức của đôi bàn chân tự hảo, cũng đi theo Thiên Thủy bước chân đi, Trạch Ly Vương tử là cái nam nhân, đương nhiên cũng có thể cùng được với Chỉ Bích Thúy Tư xuyên một đôi cao cùng giày. Lại là cái tiểu tiểu thư, nơi nào cùng được với, nàng hạ quyết tâm đem giày một thoát, trần chùi một đôi chân nhỏ dẫm lên bùn đất liền chạy. Thiên thủy đi rồi trong chốc lát, chính mình tìm địa phương ngồi xuống, cha ly vương tử lúc này cũng không để ý tới bích thúy tư, chỉ ở thiên thủy bên người ngồi xuống, đối thiên thủy cười tôn kính công chúa điện hạ, ngài hảo, có không dùng ta giới thiệu một chút. Thiên thủy nở nụ cười như thế không cần, ta biết ngài, ngài là thủy điển cha ly vương tử, có phải thế không, kỳ thật, ta là hiểu biết ngài quốc gia Ngài phụ thân là cái vĩ đại người, thực lệnh người bội phục, hắn hiện tại tốt không? Thiên Thụy nói chính là Thụy Điển đương nhiệm quốc vương cặt mười một thế, người này cũng là cái có hùng tài vĩ lược quân chủ, Thụy Điển ở trong tay của hắn trình hợp biến cường đại lên, hắn lại cùng nước Pháp quốc vương Louis 14 quan hệ thực hảo, hai nước liên thủ làm Thụy Điển trở thành châu Âu một đại cường quốc, khiến cho hắn quanh thân quốc gia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kỳ thật Thiên Thụy nơi cái này thời kỳ cũng là vĩ đại nhân vật bị ra thời kỳ. Giống sa hoàng Bỉ đến một đời, nước Pháp Louis 14, còn có Khang Hy hoàng đế, Lý hơn nữa Thụy Điển cắt 10 một thế, này bốn cái quân chủ đều là thiếu niên đăng cơ, đều rất có mưu lược, rất có chính trị đầu óc, cũng đều dẫn dắt chính mình quốc gia trở thành một thế hệ cường quốc. Cha Ly Vương tử không nghĩ tới Thiên Thụy một cái đại thanh công chúa, thế nhưng biết phụ thân hắn, hắn cuộc đời nhất bội phục người chính là Cắt 10 một thế, nghe Thiên Thụy khích lệ Cắt 10 một thế, hắn cũng cảm giác có chung vinh dự, liền cười to ra tiếng ta phụ thân thực hảo. Hắn lần này để cho ta tới quý quốc, là hy vọng có thể cùng quý quốc thông thương. Còn có, thấy cha ly vương tử muốn cùng nàng giảng chính sự, thiên thủy chạy nhanh đánh gậy hắn nói vương tử, rất xin lỗi, quốc gia của ta là cấm nữ tử tham gia vào chính sự, cho nên, nếu ngài muốn nói này đó nói, ta thực xin lỗi, ta chỉ có thể không hề cùng ngài nói chuyện với nhau, tuy rằng cùng ngài nói chuyện thực vui sướng. Cha ly vương tử thực hảo tính tình cười cười, khoát tay nói này nên là ta không đúng, ta không biết quý quốc quý củ. Là ta mạo phạm, rất xin lỗi. Nói chuyện, cha ly vương tử túi túi người, chào chào hắn kia một đầu tóc đỏ. Đối thiên thủy nghe răng cười ta không hề nói những việc này, bất quá, vẫn là hy vọng công chúa có thể cho ta giới thiệu một chút đại thanh, ta thực thích ngài quốc gia, cũng hy vọng nhiều chút hiểu biết. Gật gật đầu, thiên thủy trên mặt treo ôn hòa tươi cười ta rất vui lòng, không biết vương tử muốn nghe nào một phương diện sự tình. Nàng lời nói là nói như vậy, bất quá, cảnh giác tâm lại nhắc lên, nhìn cha ly vương tử. Nghĩ thầm người này cũng không phải là cái gì thiên tha, lần này mấy quốc sứ thần cùng tới, sợ là muốn làm chuyện gì, có lẽ đã nhiều ngày Charlie Vương tử nghe được nàng một ít tình huống. Hôm nay nói là cùng đi bích thúy tư, lại là chuyên môn tìm nàng cũng không nhất định, nàng nhưng nhất định phải đánh lên 12 vạn phần cẩn thận, không thể bị cái này Charlie Vương tử bộ lời nói. Charlie Vương tử một đôi lam đôi mắt, rất là thưởng thức cùng ca ngợi nhìn Thiên Thụy công chúa theo như lời, ta đều rất vui lòng nghe. Công chúa tùy tiện giảng liền có thể Thiên Thụy túi đầu cười như thế, ta vì ngài giới thiệu một chút quốc gia của ta lịch sử như thế nào. Hảo. Cha Ly Vương Tử ánh mắt càng thêm ôn nhu như nước, chính là Thiên Thụy cái này nhìn quen Mỹ Nam, chịu đựng quá các kiểu khảo nghiệm người đều có điểm chịu không nổi. Lúc này, vừa lúc Trần Luân quính thoát khỏi rất bích Thúy Tư, mới đi tới muốn tìm Thiên Thụy, liền mỗi ngày Thụy cùng Cha Ly Vương Tử ngồi rất gần, hai người đều mau dựa đến cùng nhau. Cha Ly Vương Tử ánh mắt ôn nhu nhìn Thiên Thụy, mà Thiên Thụy tự hồn là thẹn thùng giống nhau chỉ túi đầu cười nhạt, nhẹ giọng nói cái gì, lập tức tiểu trần đồng hải nhưng xem như đánh nghiêng lưu dớm, khẩn đi vài bước ngồi vào thiên thụy bên người, duỗi tay bắt lấy tay nàng đặt ở chính mình trong lòng bàn tay biên nắm chặt, chiều cha ly vương tử thị uy nhìn thoáng qua, tuyên cao chính mình quyền sở hữu, cha ly vương tử ôn hòa cười cười, đứng lên nói vừa rồi cùng công chúa nói chuyện, thật sự thực vui sướng, ta chờ mong lần sau có thời gian lại cùng công chúa trường đàm, thiên thủy cũng chạy nhanh đứng lên, cũng thực chờ mong. Charlie Vương Tử nhìn xem sắc trời ta phải đi, Mỹ lệ công chúa Điện Hạ, cáo tử. Nói chuyện, Charlie Vương Tử vươn tay tới, Thiên Thụy xem hắn vươn tới tay, tựa hồ lập tức có loại thời gian sai vị, trở lại hiện đại cảm giác, không chút nghĩ ngợi dỗi tay giao cho Charlie Vương Tử trong tay, Charlie Vương Tử cười cúi đầu, ở Thiên Thụy mu bàn tay thượng khẽ hôn đi xuống. Như vậy một chút, tiểu trần đồng hài nhưng không làm, tiến lên một xả, liền đem Thiên Thụy xả lại đây, hung hăng chừng Charlie Vương Tử Vương Tử Điện Hạ. Ta đại thanh nữ tử cùng quý quốc nữ tử không giống nhau. Đáng tiếc hắn lời nói còn chưa nói xong, bên kia Bích Thúy Tư không ngờ lại chạy tới, cao giọng kêu Trần, ngươi như thế nào chạy tới nơi này. Thiên thụy sấn Trần Luân Quýnh cùng Bích Thúy Tư nói chuyện đường, chiều cha Ly Vương Tử nhướng mày cười cười, vẻ mặt nịch ngợm, cha Ly Vương Tử cũng là người thông minh, thực hiểu ý gật đầu, nâng lên thiên thụy tay, ở nàng mu bàn tay thượng nhẹ nhàng một hôn. Tiểu Trần quay đầu nhìn đến, khí một Phật xuất khiếu nhị phật thăng thiên. Nhưng thiên thủy bên này lại còn cười càng thêm sán lạn mỹ lệ. Quả thực làm hắn nghẹn khuất đã chết. Bích Thúy Tư cũng không phải không ánh mắt người, nhìn một màn này, nhăn lại mi tới, cẩn thận tưởng tượng liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, lại nghĩ đến ở bảo hòa điện sự tình, lập tức hồi quá vị tới, duỗi tay một lóng tay thiên thủy công chúa, ngươi hảo gian trá, ở trong cung có phải hay không cũng là gà ta, người người này như thế nào như vậy không thành thật. Hảo ra hỏa, lúc này toàn lộn xộn Bích Thúy Tư vội vàng chỉ trích thiên th Mà Trần Luân quýnh tắc cùng cha ly vương tử ánh mắt giao chiến, chỉ thiên thụy nhàn nhàn đứng ở một bên, mỉm cười hiên lặng nghe, cũng mặc kệ Bích Thúy Tư như thế nào. Một lát sau, lúc này mới đối cha ly vương tử dối ra tay vương tử, tức là phải đi, ta đưa vương tử đi ra ngoài, nơi này lâm thâm thụ mật, ta sợ vương tử sẽ lạc đường. Nhìn bầu trời thụy phải đi, Bích Thúy Tư dối khai hai tay ngăn lại thiên thụy đường đi không được, người hôm nay nhất định phải đem lời nói nói rõ ràng, vì cái gì muốn gặp ta, ta nói cho ngươi. Ta còn là muốn cùng ngươi quyết chiến, liền ở chỗ này, liền hôm nay, Charlie vương tử làm chứng nhân. Charlie vương tử vô tội bị liên lụy, đành phải sờ sờ cái mũi, bất đắc dĩ đứng ở một bên, căn cứ kỵ sĩ tinh thần, hai nữ tử yếu quyết đấu, tìm hắn làm chứng người, hắn là không thể chối tử. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 284 do khóc. Bích Thúy Tư, ngươi muốn làm gì? Tiểu Trần Đồng Hải tức điên, vài bước qua đi thực không có phong độ nhắc tới Bích Thúy Tư, đi nhanh liền hướng cánh rừng bên ngoài đi. Ngươi tốt nhất chạy nhanh hồi sứ quán. Bằng không, ta không dám bảo đảm an toàn của ngươi. Bích Thúy Tư múa may đôi tay, điên cuồng dãy đuổi trần, phóng ta xuống dưới, ta làm gì phải đi về, ta mới không bay về đâu. Ngươi đi đâu? Ta liền đi nơi nào? Cô nàng này thật đúng là rất của a. Thiên thủy cười cười, chống cằm mắt lạnh đánh giá Bích Thúy Tư một phen, chậm rãi đi qua. Hướng Trần Luân quính trên tay một chút, liền như vậy đem Bích Thúy Tư cấp cứu xuống dưới người nói quyết đấu sự tình, ta đồng ý. a Bích Thúy Tư chưa từng có nghĩ tới thiên thủy sẽ đơn giản như vậy liền đồng ý xuống dưới. Cha Ly Vương Tử cũng không nghĩ tới, hắn chỉ cho rằng Phương Đông Nữ Tử là hàm súc, là ngượng ngùng, lại không có nghĩ đến thiên thủy vị này. Phương Đông Công Chúa sẽ là như vậy hào phóng rộng, rãi, hơn nữa thông minh cực kỳ. Công Chúa, Tiểu Trần thực xuất ruột, lại đây muốn nói cái gì, lại bị thiên thủy ngăn trở. Bích Thúy Tư tiểu thư, Thiên Thụy xoay người đối Bích Thúy Tư cười cười ngài nói, ngài thực yêu thực yêu trung tinh hầu đúng không? Bích Thúy Tư cuồng quýt gật đầu là. Thiên Thụy cười ha hả hảo, vậy làm ta nhìn xem ngài ái có bao nhiêu sâu. Nói chuyện, Thiên Thụy bàn tay vừa lật, trong lòng bàn tay xuất hiện một phen rất tiểu xảo súng kíp, nàng cầm súng kíp chỉ vào Bích Thúy Tư ngài đứng ở nơi đó đừng cử động nga, ta muốn nổ súng, nếu ngươi có thể kiên trì được, là có thể chứng minh ngài thực cái trung tinh hầu, chính là, nếu ngài động nói. Về sau thiếu quay giày ta, bản công chúa nhưng không muốn vẫn luôn bồi người chơi loại này hấu trĩ trò chơi. Nhìn súng kíp đen tuyển họng súng thẳng chỉ vào nàng, Bích Thúy Tư sợ hãi, nàng chỉ là anh quốc thượng tầng xã hội kiểu tiểu thư, bị người truy phủng quý tộc tiểu thư, nơi nào gặp qua loại này kịch liệt trường hợp A. Này, này, này không công bằng. Bích Thúy Tư thanh âm đều có chút run rẩy rửa vào cái gì, ngươi lấy thương. Thương chỉ vào ta, ta lại không có. Ha ha. Thiên thủy cười, tùy tay một ném. Đem chưa đem súng kiếp ném tới Bích Thúy Tư trước mặt. Nàng một cái tay khác vừa lật, một phen đồng dạng súng kiếp xuất hiện ở nàng trong tay, nàng bằng mau tốc độ dùng họng súng chỉ hướng Bích Thúy Tư ngài nói, lần này công bằng không. Thiên thủy vẻ mặt vân đạm phong khinh, chờ Bích Thúy Tư nhặt lên súng kiếp lúc sau nói nếu ngài nói phải công bằng. Cũng thế, chúng ta hai cái một người một phen súng kiếp, đồng thời nổ súng, nhìn xem cái nào có can đảm đứng ở cuối cùng, như thế nào. Hào Bích Thúy Tư gian nan gật đầu. Công chúa Trần Luân Quýnh mỗi ngày thủy rõ ràng lấy tánh mạng tương bác, tức khắc khiếp sợ, không chút nghĩ ngợi ngăn cản thiên thủy công chúa, khẩu súng cấp thần, thần đại công chúa. Trung tinh hầu. Thiên thủy mắt phượng híp lại ngươi cho rằng, bản công chúa là tham sống sợ chết người sao. Công chúa tự nhiên không phải. Trần Luân Quýnh lần này là thật sợ hãi. Đều nói đao kiếm vô tình, nhưng này thương pháo càng thêm vô tình, vạn nhất bích thúy tư một cái lao súng cấp có thương đến thiên thủy nên thế nào hắn là tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn thiên thụy ở trước mặt hắn đã chịu một chút thương tổn công chúa là thần nguyện ý đại công chúa trần luân quỳnh cắn răng một cái một cái ngàn chát đi xuống chân sau quỳ trên mặt đất thần không đành lòng công chúa đã chịu bất luận cái gì một chút thương tổn nếu công chúa nhất định phải cùng bích thúy tư tỷ thì nói liền trước đánh chết thần lại nói ngươi bích thúy tư buồn bực nhìn xem trần luân quỳnh bóng dáng dậm chân một cái nhìn chầm chằm thiên thụy thiên thụy công chúa ngài sẽ không liền như vậy thôi bỏ đi Thiên Thủy cười tự nhiên sẽ không. Nói chuyện. Nàng khẩu súng khẩu thấp thấp, thẳng chỉ Trần Luân Quynh trung tĩnh hầu, nếu ngươi nói như vậy, kia cũng cũng đừng quái bản công chúa không khách khí. Đây là chính ngươi tìm. Đen nhánh họng súng chỉ vào Trần Luân Quynh đầu, Thiên Thủy trong tay thủ săn súng kiếp co súng, mắt nhìn liền phải ớn xuống, Bính Thúy tư lại là lại sợ hãi lại khiếp sợ, hô to một tiếng, chạy tới liền ngăn ở Trần Luân Quynh phía trước công chúa. Ngươi sao lại có thể như vậy, ngươi thật là cái nhẫn tâm tuyệt tình nữ nhân, căn bản không xứng với Trần xứng đôi không xứng với không phải ngươi định đoạt. Thiên thủy cười lạnh nếu ngươi đau lòng hắn, vậy ngươi liền đại hắn đi. Khi nói chuyện, Thiên thủy trong tay xung kiếp đã chỉ ở Bích Thúy Tư trên đầu, lạnh băng nòng súng liền đặt ở cái chán của nàng trước. Bích Thúy Tư cho dù không có như thế nào tiếp xúc, cũng biết kia đồ vật lạnh băng cùng lợi hại, tức khắc dọa toàn bộ thân thể đều run lên ngài, ngài sẽ không thật sự, thật sự đi. Mà Trần Luân Quyến đã đứng lên, cúi đầu thối lui đến một bên. Đối với Bích Thúy Tư thế nào, hắn liền xem cũng chưa xem một cái. Thiên Thụy gắt gao nhìn chằm chằm Bích Thúy Tư, khỏe môi cắn câu ta chính là nổ súng a. Nói chuyện, nàng tay phải ngón trỏ thật sự chế trụ có súng, một cái dùng sức. Ô Bích Thúy Tư dọa khóc lớn lên ngươi không cần nổ súng, ta, ta bất hòa ngươi đoạn, ta. Bang một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến, Bích Thúy Tư đôi mắt một bế, thẳng tắp nằm trên mặt đất. Công chúa Charlie Vương tử cũng sợ hãi, hắn chỉ cho rằng Thiên Thụy là đùa giỡn, bất quá là dọa dọa Bích Thúy Tư, nào biết, Thiên Thụy thế nhưng tới thật sự Thật sự khấu hạ súng kiếp có súng. Thiên Thủy tay phải vừa lật, đã đem súng kiếp thu lên, nàng nhàn nhàn ngồi xổm xuống thân từ Bích Thúy Tư trong tay bắt lấy súng kiếp cũng thu lên, quay đầu lại trừng mắt nhìn cha ly Vương tử liếc mắt một cái lại không trang hỏa dược, ngươi sợ hãi cái gì? Nàng một cái kiểu tiểu thư không nhìn ra, ngươi một cái cuộc đời đối với chiến tranh nhất cảm thấy hứng thú vương tử cũng không có nhìn ra sao. Khi nói chuyện, Thiên Thủy đứng lên, hồi cấp Charlie Vương tử một cái chào phúng tươi cười, lạnh lùng nói người là ngươi mang đến còn muốn viền toái ngươi mang về, cha ly vương tử có chút xấu hổ, lên tiếng lúc sau liền bế lên bích thúy tư, bước nhanh ra dừng trúc. thiên thủy vẫn luôn chờ đến hắn thân ảnh biến mất, lúc này mới quay đầu nhìn về phía trần luân quỳnh, chậm rãi đi đến trước mặt hắn, thật sâu nhìn chăm chú hắn một đôi mắt thực không có ý tứ, phải không? trần luân quỳnh cười công chúa cho rằng đâu, thiên thủy đôi tay một quán ngươi xem, ta đem ngươi lợi thế cấp sợ hãi, vạn nhất nàng chạy nhưng làm sao bây giờ? ngài nói đúng không, trung tĩnh hầu con muốn phiền toái ngài đi hảo hảo hứng hống, bằng không, tới tay đổ vật đã có thể không có. Công chúa đều không đau lòng, thần lại đau lòng cái gì. Trần Luân Quýnh vừa chắp tay dù sao vài thứ kia cũng có công chúa phân, công chúa tức là từ bỏ, thần lại có thể nói cái gì. Người thiên thụy thở phì phì cắn cắn môi đỏ, vươn nhỏ dài ngón tay ngọc xoa xoa ngạch tế ta mệt mỏi. Trần Luân Quýnh thở dài, đứng ở thiên thụy sau lưng, duỗi tay không nhẹ không nặng thế nàng lớn ngạch tế, trong miệng ôn nhu nói ngươi luôn là như vậy Không mệt mới là lạ đâu, đều cùng ngươi nói, cái kêu bích thúy tư không cần lý nàng là được, chờ đến rốt giờ bá tức vừa đi, thế nào tự do ngươi, ngươi thiên cùng nàng một tiểu nha đầu trí khí. Ta tưởng không để ý tới, nhưng ai làm nàng luôn là dịu rít xảo cái không ngừng, phiền nhân khẩn, ta cũng là vì có thể thanh tĩnh một chút sao. Thiên thủy cười khẽ một chút, toàn bộ thân thể chậm lại dựa vào trần luân quính trên người nói thật, ngươi có thể hay không đem nàng hống trở về. Để công tức như vậy một cái trưởng, kỳ hợp tác đối tượng ta thật đúng là không muốn từ bỏ đâu. Trần Luân Quĩnh bất đắc dĩ lắc đầu, người là ngươi đắc tội thấu, kết quả còn muốn ta bị liên lụy đi hống, thủy nhi, ngươi đến tột cùng đem ta đương cái gì? Ngươi trong lòng. Trần Luân Quĩnh lời nói còn không có hỏi xong, Thiên Thụy sắc mặt liền âm trầm xuống, dưới, giơ tay ngăn tính, ta chính mình nghĩ cách hống trở về đó là. Nói chuyện, nàng cũng không để ý tới Trần Luân Quĩnh, chỉ đi nhanh hướng phía trước đi đến, Trần Luân Quĩnh vừa tức giận vừa buồn cười. Mấy cái lên xuống gian đuổi theo nàng, dơ lên đôi tay nói hảo, "Hảo, ngươi nói như thế nào đó là như thế nào, ta đi hống trở về, được chưa?" Thiên Thủy im lặng không nói, chỉ buồn đầu hướng phía trước đi, Trần Luân Quý tiến lên cản nàng xuống dưới, lại thấy Thiên Thủy trong mắt ngấn lệ thoáng hiện, hắn tuy rằng làm không rõ nguyên do, lại cũng nhịn không được đau lòng lên. "Ngươi đó là như vậy tưởng ta sao?" Thiên Thủy ngẩng đầu, hai mắt đấm lệ mê mông nhìn Trần Luân Quý, "Ta chỉ biết lợi dụng ngươi phải không?" "Nhưng ngươi lại há biết" Dưới bầu trời này cam tâm tình nguyện bị ta lợi dụng người nhiều đi, ta nếu là trong lòng không có ngươi mảy may, ta cần gì phải như thế. Đối với ta tới nói, so ngươi càng có giá trị lợi dụng người cũng là không ít, ta nhiều năm như vậy, có chuyện gì đều cho ngươi đi làm, chẳng lẽ, tâm ý của ta ngươi đều không rõ sao, hưởng phí ta một phen. Thiên thủy tuy rằng mắt mang lệ quang, nhưng khi nói chuyện kia cổ ngạo thị thiên hạ tự tin, cái loại này cao quý khí thế lại càng thêm rõ ràng, nàng vẻ mặt quật cường dưng dưng nói ra nói như vậy tới. Tuy rằng không có yếu thế, nhưng ở Trần Luân Quýnh trong mắt trong lòng, này liền đủ rồi, so cái gì đều phải cường. Nhìn không được, Trần Luân Quýnh một phen đủ nàng nhập hoài đều là ta không phải, thế nhưng chọc ngươi thương tâm, về sau lại sẽ không, ngươi làm ta làm cái gì đều được, vô luận tốt xấu, cho dù là tội ác tài trời ta đều tình nguyện vì ngươi đi làm. Hảo. Thiên Thủy lau một phen nước mắt, ngằng đầu nhìn về phía Trần Luân Quýnh ta muốn ngươi mấy ngày nay hảo hảo thủ sứ quán bên kia. Nhìn xem kia mấy cái sứ thần đều ở đánh cái gì chủ ý, ta tổng cảm thấy bọn họ ý đồ đến không phải đơn giản như vậy. Trần Luân Quýnh gật đầu ta hiểu được, hôm nay buổi tối ta liền đi thăm thượng tìm tòi. Hai cái lại ôm nhau trong chốc lát, Thiên Thủy nhìn sắc trời không còn sớm, liền cùng Trần Luân Quýnh cùng nhau ra chùa đàm trá, ở ngồi trên xe ngựa thời điểm, Thiên Thủy cười lạnh một chút, thầm nghĩ cái này Bích Thúy Tư cùng cha Ly Vương Tử như thế nào có thể tìm được chùa đàm trá tới, muốn nói lên. Chùa đàm trá cái này địa phương chính là ở vùng ngoại ô vùng núi, không phải đối kinh thành rất quen thuộc người, là tuyệt đối tìm bất quá tới. Thiên thủy chính là dùng đầu gối tưởng cũng biết khẳng định là có người nói cho Bích Thúy Tư, còn hơn nữa người này cũng nhất định là Khang Hy. Thiên thủy cũng biết Khang Hy đánh cái gì chú ý, bất quá nàng lại có chút không hề cam tâm liền làm như vậy Khang Hy trong tay một khẩu súng, một cái thực hảo lợi dụng công cụ. Mấy năm nay, nàng là tinh thần xa suốt điệu thấp rất nhiều, nhưng cũng không đại biểu nàng liền dễ khi dễ như vậy. Khang Hy muốn lợi dụng nàng, một bên nhìn việc vui, một bên thăm dò rõ ràng những cái đó ngoại quốc sứ thần chân chính ý đồ đến, nàng sẽ đi thăm dò rõ ràng, nhưng cũng không tỏ vẻ nàng việc vui chính là như vậy hào nhìn. Muốn nhìn có thể, chứ muốn đưa thượng ngang nhau chỗ tốt tới, rốt cuộc, chính là muốn xem diễn, còn phải bỏ tiền mua phiếu không phải. Trần Luân Quýnh ngồi ở thiên thụy phía sau, đôi tay hoàng nàng eo nhỏ, đem nàng vòng ở trong ngực, ở nàng bên thai thổi khí cười hỏi suy nghĩ cái gì, như vậy nhập thần. Thiên thủy cười nói suy nghĩ à, Hoang A Mã gần nhất tựa hồ có chút nhàn, có phải hay không nên cho hắn tìm điểm sự tình làm đâu, phải biết rằng, một người nếu lâu không làm việc, sẽ dễ dàng lười biếng, cũng dễ dàng sinh bệnh. Trần Luân Quýnh bật cười, ở thiên thủy trên mặt khẽ hôn một chút người à, không biết lại ở tính kế cái gì. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 285 sứ thần nhóm chủ ý Trần Luân Quyến tiến ra môn, liền thấy nhà mình muội muội Trần Thấm Phương đón ra tới, hắn vốn dĩ có chút mệt mỏi trên mặt lập tức treo lên tươi cười người như thế nào ra tới. Chính là có chuyện gì? Trần Thấm Phương cười cười, cùng Trần Luân Quyến cùng nhau tiến vào phòng khách, từ nha đầu trong tay tiếp nhận khăn tự mình đưa cho Trần Luân Quyến, chờ hắn sát xong mặt lúc sau, lúc này mới nhíu mày hỏi ca ca mang đến những người đó cùng đổ vật muốn an bài đến nơi nào? Nhà chúng ta không như vậy nhiều đất chống vương có chút ta đã an bài tới rồi cửa hàng cùng nhà chúng ta thôn trang thượng vừa nói khởi chuyện này tới trần luân quýng buông khăn ngồi ở ghế trên uống ngụm trà suy nghĩ trong chốc lát mới nói trước phóng đi ta sẽ chịu cái thời gian an bài trần thấm vương ngồi vào bên kia ghế trên tiêu thiếu khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy khuôn mặt u sầu ca có phải hay không lại tính toán đêm này đó vất vả được đến đồ vật đưa cho thiên thụy công chúa trần luân quýng tuy rằng không muốn nói những việc này bất quá ở nhà mình muội muội trước mặt hắn vẫn là sẽ không nói dối đành phải gật gật đầu ta là như vậy tưởng những người đó mới còn có cái gì đều là nàng dùng được với ta biết nàng vất vả có thể giúp liền nghĩ biện pháp giúp đỡ một ít cho nên trần thấm vương không tán đồng nghiêng đầu nhìn trần luân quỳnh ca không tiếc làm nàng hiểu lầm cũng đem cái kia bích thúy tư mang vào kinh thành hảo sấn loạn dẫn dắt rời đi hoàng thượng lực chú ý để đem vài thứ kia thuận lợi giao cho công chúa rồi tay ở trần thấm vương trên đầu điểm điểm trần luân quỳnh gật đầu cười khẽ ngươi nha đầu này càng thêm thông minh Trần Thấm Phương nhữ mẩy nhà chúng ta chỉ còn lại có người cùng ta, ta là ca ca từ nhỏ nuôi lớn, tự nhiên nên cùng ca ca một lòng, ca thích công chúa, lòng ta minh bạch, công chúa như vậy một người thông minh, ta nếu là không nhiều lắm động động đầu óc, sợ tương lai bị nàng xem thường, ta không nghĩ làm ca ca khó xử. Trần Luân Quỳnh thực cảm động Trần Thấm Phương này phiên tâm, chỉ thở dài nhưng thật ra làm người khó xử. Ta cũng không khó xử, chỉ ca ca làm như vậy, công chúa không rõ nguyên do. Sợ là sẽ bực ngươi. Ca ca một mảnh khổ tâm vì nàng, không biết giá trị là không đáng giá. Trần Thấm Phương túi đầu, nhẹ suyết một miệng trà thiển thanh nói. Trần Luân Quýnh rửa vào lưng ghế. Tay phải 5 ngón tay đánh mặt bàn, cười khổ thật lâu sau giá trị là không đáng giá cũng không phải do ta tưởng. Ta chỉ biết nàng muốn làm sự tình ta liền phải nỗ lực giúp nàng làm được, không muốn làm nàng lưu có tiết nối. Nói chuyện, Trần Luân Quýnh quay đầu nhìn về phía Trần Thấm Phương Phương Nhi A ngươi năm nay cũng có 14 đi, nên là chọn chồng tuổi tác. Cà ca mấy năm nay không ở nhà, nhưng thật ra hủy khuất người, người yên tâm, ca nếu đã trở lại, liền phải hảo hảo giúp người chọn thượng một chọn, luôn là không thể mệnh người. Trần Thấm Vương biết Trần Luân Quýnh là không muốn nói chuyện nhiều thiên thủy sự tình, lúc này mới lấy chuyện của nàng nói sang chuyện khác, không khỏi lắc đầu thầm nghĩ. Nhà mình ca ca này phân si tâm chỉ công chúa không biết, ca ca cũng không muốn làm nàng biết được, ca ca từng nói qua, công chúa trong lòng sự tình quá nhiều, hắn chỉ nghĩ yên lặng giúp nàng, cũng không muốn cho nàng biết, gia tăng nàng gánh nặng. Nhà mình ca ca như vậy si tình nam nhi trên đời sợ là không hảo tìm, nàng nếu tìm hôn phu, cũng tất yếu tìm như vậy. Nếu Trần Luân Quỳnh không muốn để, Trần Thấm Vương cũng xem trên mặt hắn mang theo mệt mỏi, liền không nói nhiều cái gì, đứng lên vén áo thi lễ, cười cười ca còn không có ăn cơm đi. Ta làm bếp hạ đã bị chứ ngốc một lát làm cho bọn họ bưng lên, ca trước lót lót bụng, buổi tối muốn ăn cái gì, ta lại phân phó phòng bếp người đi làm. Trần Luân Quỳnh khoát tay không cần như vậy phiền thoái. Tùy tiện cái gì ứng phó một chút liền hảo. Trần Thấm Vương cười cười, làm người bố trí đoan đồ ăn không đề cập tới, ra cửa khẽ cắn môi, chỉ là thế Trần Luân Quynh không đăng giá, bọn họ Trần gia không phải không có tiền, mấy thế hệ kinh doanh xuống dưới, nhưng nói phú khả địch quốc, nhưng nhà mình ca ca cố tình mặc kệ là ăn mặc vẫn là ăn dùng phương diện đều thực tiết kiệm, tiết kiệm được tới tiền lại toàn cho hoàng gia, lần này đi sứ, lại vì công chúa sự tình dầu thúi ruột, thiên như vậy, công chúa chỉ không cảm kích, không những không cảm kích, còn đúng lý hợp. Tình sai xử nhà mình ca ca làm này làm kia, mỗi lần nàng vừa thấy loại chuyện này, liền thế ca ca đau lòng. Cũng chính là nhà mình ca ca như vậy một cây gân, si tình tới rồi cực điểm nhân tài có thể chịu được công chúa đi, Trần Thấm Phương thở dài như thế nghĩ. Càn thanh cung nội, Khang Hy nghe xong lương cửu công hội báo, cười to ra tiếng. Thiên thủy nha đầu thế nhưng lấy thương chỉ vào bích thúy tư. Khang Hy gõ gõ cái bản, lần thứ hai xác nhận là... Lương cửu công túi đầu nhỏ giọng trả lời. Hơn nữa con chỉ vào hòn đá nhỏ. Khang Hi cười càng thêm bừa bãi lên. Lương Cửu Công eo càng con hồi hoàng thượng, là cái dạng này, sau lại chờ Bích Thúy tư dọa kế xìu lúc sau, công chúa cùng Trần Tức ra còn khắc khẩu tới, sau lại đám ám vệ sợ bị công chúa phát hiện, liền trước tiên trở về báo cáo, rốt cuộc thế nào, bọn họ cũng không nhìn đến. Nay liền đủ rồi. Khang Hi đem một quyển sổ con ném ở một bên Lương Cửu Công, ngươi có biết chấm vì sao như vậy làm? Nỗ tài ngu rốt, không biết, hoàng thượng ngút trời chi tư cũng không phải nô tài có thể minh bạch. Lương Cửu công không lưng trả lời. Khang Hi cười cười ngươi không biết, hòn đá nhỏ sợ cũng không biết, lại nói tiếp, cũng cũng chỉ có Thiên Thủy nha đầu hiểu được, nha đầu này, chấm không biết nên như thế nào nói nàng, nàng nếu ngoan hạ tâm tới cùng chấm làm đuối nói, chấm thật đúng là không biết có thể thắng hay không quá nàng đâu. Lương Cửu công sờ sơ đầu, trong đầu hỗn loạn một mảnh, nói, từ này đó ngoại quốc sứ thần tới lúc sau, hoàng thượng biểu hiện liền rất hỉ nộ không chừng, tựa hồ có một loại hôn quân cảm giác. Lương Cửu Công tuy rằng làm người khôn khéo, còn là không thể minh bạch Khang Hy tâm tư. Chiếu Khang Hy y tứ tới xem, thiên thủy công chúa sợ là có thể đoán được. Lương Cửu Công rất là bội phục thiên thủy, lời trong lòng, công chúa đầu vóc lại như thế nào lớn lên. Sao Hoàng thượng tâm tư đều có thể cân nhắc minh bạch đầu, thiên cũng chính là công chúa như vậy, mới có thể bị Hoàng thượng như vậy hoàn toàn lợi dụng đi. Bất quá, Hoàng thượng cũng có chút chơi hỏa cảm giác, vạn nhất đem công chúa chọc nóng nảy, cùng Hoàng thượng xung đột lên đến lúc đó ai thắng ai thua khó biết được a. Lương cửu công âm thầm lo lắng không thôi, càng thêm lo lắng để phòng hầu hạ khang hi. Ma sứ có nội, Charlie vương tử đem bích thúy tư giao cho người hầu chăm sóc, liền ra phòng, phái người thông tri ạn tố nghỉ công tức cùng rót giờ bá tức lại đây. Ba người đem sở hữu hạ nhân đều đuổi ra môn đi, lại cẩn thận xem xét một lần, thấy không có sơ hở, khiến cho bọn họ mang đến thị vệ linh tinh đem này gian nhà ở vây quanh, một người đều không cho tới gần. Charlie vương tử đôi tay đặt lên bàn. Giao nhau mà nắm, nhấp miệng suy nghĩ một chút nói không biết các ngươi có hay không phát hiện, cái này quốc gia rất kỳ quái, đều nói cái này phương đông quốc gia cổ nữ tử địa vị rất thấp hạ, nhưng ta nhìn, vị kia thiên thủy công chúa địa vị lại là rất cao. Ản tố nỉ công tức gật gật đầu theo quốc gia của ta người truyền giáo lộ ra tin tức, vị này công chúa thực không bình thường, là cái khôn khéo nhân vật, nàng lúc còn rất nhỏ, liền bắt đầu trưởng quản toàn bộ cung đình sở hữu sự vụ, mặc kệ sự tình gì, đều phải trải qua nàng phê chuẩn, còn có. Nàng xuất thân cũng không bình thường, mẫu thân của nàng chính là Khang Hy hoàng đế nguyên hậu, là trong cung duy nhất đích nữ, càng thêm làm người không thể tưởng được chính là mấy năm trước Khang Hy hoàng đế xuất chinh đánh giặc, lương thực bị người đoạt kiếp, là vị này công chúa buôn 3000 dặm, vận lương tới rồi tiền tuyến, ở vận lương cấp cung thân vương thời điểm, công chúa cơ trí thiện biến, thế nhưng đem cái kia cắt nhị đan bắn mù một con mắt, do đó lấy được chỉnh trạng chiến dịch thắng lợi. Không thể nghi ngờ, Anthony công tước nắm giữ tin tức là thực toàn diện. Đương nhiên, đây cũng là Khang Hy muốn tiết lộ cho bọn họ tin tức. Hắn vừa thốt lên xong, gióp giờ bá tức hít hà một hơi nói như vậy, vị này công chúa không tầm thường. Cha Ly vương tử gật đầu đồng ý ta hôm nay gặp được nàng, cẩn thận nhìn lên, là cái nhân vật lợi hại, không biết có thể hay không gây trở ngại chúng ta kế hoạch. Ản tố nỉ công tức lắc đầu hẳn là sẽ không, ta nghe nói, hoàng đế cùng công chúa Chi Gian là có mâu thuẫn, nghe nói đại thanh hôn nhân chế độ rất là hà khắc, công chúa là mát người. Là không cho phép gả cho người Hán, nhưng là các ngươi cũng biết vị kia trùng Tĩnh hầu là cái người Hán, lại cùng công chúa cùng nhau lớn lên, dùng đại thanh nói tới nói, xem như thanh mai trúc mã, công chúa cũng nguyện ý gả cho trùng Tĩnh hầu, nhưng hoàng đế không đồng ý, nguyên nhân chính là mãn Hán không thông hôn. Bởi vậy, công chúa cùng hoàng đế chi gian biến không như vậy hài hòa. Lời này cha ly vương tử nhưng thật ra đồng ý chúng ta dùng bích thúy tư thử hai người kia chi gian quan hệ, từ lần đó quốc kiến là có thể nhìn ra tới. Hoàng đế không có lúc nào là không ở phá hư công chúa cùng Trung Tĩnh Hầu Chi Gian cảm tình, còn có lần này công chúa cùng Trung Tĩnh Hầu hẹn hò, cũng là hoàng đế phái người tới nói cho chúng ta biết bọn họ ở nơi nào, ý tứ chính là làm Bích Thúy Tư đi làm phá hư, làm cho bọn họ cảm tình nứt tọa. Cho nên rót giờ bá tức một phép cái bản đứng lên chúng ta nghiêm túc nghiên cứu qua, công chúa cùng hoàng đế Chi Gian thật sự tồn tại vấn đề, công chúa cùng Trung Tĩnh Hầu Chi Gian cũng có chút hiểu lầm, đây đúng là chúng ta cơ hội. Ngươi là nói. Cha ly vương tử nhướng mày do hỏi chúng ta muốn thêm nữa một phên hỏa, làm công chúa cùng hoàng đế này gian cảm tình càng thêm không tốt, hơn nữa, còn muốn giúp công chúa cùng chung tĩnh hầu chi gian giải trừ hiểu lầm, làm nàng cảm kích chúng ta, đem công chúa mượn sức lại đây, hảo phương tiện chúng ta hành sự. Không, không giót giờ lắc lắc ngón trỏ công chúa là đại thanh công chúa, nàng chung với nàng quốc gia, là không có khả năng đứng ở chúng ta bên này, nhưng là, công chúa chấp trưởng hậu cung nhiều năm, lại từng tham dự quốc chính, càng tham dự quá quốc sách chế định. Nhất định đối với một ít ẩn mật sự tình hiểu biết quá sâu, chúng ta không cần ôm hy vọng đem nàng kéo qua tới, chỉ là làm nàng đối chúng ta sinh có cảm kích chi tình, có thể nói cho chúng ta biết một ít chúng ta hỏi thăm không. Đến sự tình, cũng may tương lai đàm phán thời điểm gia tăng một chút lợi thế, này liền đủ rồi. Là trang ly vương tử cùng án tổ nỉ công tức đồng thời gật đầu đối với chúng ta tới nói, con lần này tới phương đông hành trình là rất quan trọng, chúng ta quốc gia yêu cầu chúng ta hoàn thành lần này đàm phán kế hoạch, có thể mở ra phương đông thị trường, bằng không, khủng hoảng tài chính đem. Như vậy, bọn tiểu nhị, gióp giờ bá tức cười đứng lên khiến cho chúng ta hảo hảo suy nghĩ một chút, như thế nào giúp được vị kêu Mỹ lệ mà giàu có trí tuệ công chúa đi. Cha Ly Vương tử cười, đứng lên cùng gióp giờ bá tức nắm tay ta ý tứ, không bằng chúng ta cùng nhau đưa ra yêu cầu, hy vọng có thể nhìn đến công chúa cùng chung tinh hầu hôn lễ, như thế nào. Anthony công tức gật đầu đồng ý có thể, chỉ cần chúng ta đưa ra yêu cầu này. Lấy trung tĩnh hầu đối công chúa tình yêu tới xem, hắn là tuyệt đối sẽ cảm kích chúng ta, chỉ cần trung tĩnh hầu cảm kích chúng ta, công chúa cũng sẽ cảm kích chúng ta. Phương Đông có câu cổ ngữ gọi là, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, mặc kệ công chúa càng như thế nào lợi hại, nàng gả cho trung tĩnh hầu, liền sẽ cùng trung tĩnh hầu một lòng. Ha ha giót giờ bá tức nghĩ đến tốt đẹp tiền cảnh, nhịn không được nở nụ cười như vậy, đến lúc đó chúng ta liền có thể thông qua công chúa trợ rút, tại đàm phán trên bàn chiếm cứ có lợi vị trí. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 286 cha con vết rách. Ngươi lại như vậy tưởng sao? Khang Hy xem xong rồi trên giấy nội dung, ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Thụy. Thiên Thụy ở trên giường đất cùng Khang Hy đối diện mà ngồi, hai người trung gian liền cách một cái tiểu giường đất bàn, thoạt nhìn nhưng thật ra giống cha con chi ra nấm áp gặp nhau, nào biết? thảo luận nội dung lại cùng cái này kém cách xa vạn giảm. Thiên thủy gật đầu nữ nhi là như vậy tưởng, phải biết rằng châu Âu mấy năm nay mấy năm liên tục đánh trận, hơn phân nửa cái châu Âu đều bị mang tiến chiến tranh vũng bùn bên trong. Hoàng A Mã cũng biết, đánh giặc đánh chính là tiền. Hiện giờ, châu Âu tình thế thực không dung lạc quan, tài chính thiếu hụt đã là nhiều quốc chính phủ cấp đãi giải quyết vấn đề. Khang Hy nhữ mày cho nên, đại thanh sứ đoàn đã đến, sự châu Âu các quốc gia thấy được hy vọng. Bọn họ đem chúng ta đại thanh trở thành một cái thật lớn thị trường, muốn ở đại thanh tiến hành hàng hóa pha giá. Là, thiên thủy cười, chỉ vào trên giấy một hàng tự nói đặc biệt là nước Pháp, Louis 14 mấy năm nay hành sự càng thêm không giống, không ngừng làm ra hao tài tốn của sự tình. Bọn họ quốc gia tài chính thiếu hụt đặc biệt lợi hại, còn có Thụy Điển, Thụy Điển quốc vương cắt 11 thế cũng là cái chiến tranh cùng nhân. Mấy năm nay đánh giặc cũng làm cho dân đoán đầu sinh, so sánh mà nói, Anh quốc tình huống vẫn là tương đối hảo một chút. Bọn họ hải ngoại thuộc địa tương đối nhiều, có thể ở. Thuộc địa tiến hành đoạt lấy, hảo bổ khuyết quốc nội hư không. Thuộc địa sao? Khang Hy vừa nghe đến cái này chữ, không khỏi tâm động, nhìn chầm chầm Thiên Thủy hỏi anh quốc thuộc địa thực sự có như vậy nhiều sao. Thiên Thủy cười to hoàng A mã, ngài biết anh quốc còn có một cái tên gọi cái gì sao? Cái gì? Khang Hy truy vấn. Ngày không rơi đế quốc. Thiên Thủy cười lộ ra hai cái má lún đồng tiền tới ý tứ là nói, phàm là Thái Dương chiếu xạ đến địa phương. Đều có anh quốc thuộc địa, ngài biết thiên chúc sao, nơi đó cũng đã thành anh quốc thuộc địa. Khang Hy hít hà một hơi, không thể tin được nhìn thiên thủy nếu đây là thật sự, chúng ta. Bọn họ tạm thời là không dám động đại thanh, bất quá, lại không để phòng ngại bọn họ tưởng ở đại thanh được đến thật lớn ít lợi, lần này. Sợ sẽ là muốn gõ khai đại thanh biên giới, làm chúng ta mở thông thương biến cảng, bọn họ cũng muốn phái đại sứ thường trú đại thanh. Thiên thủy trầm giọng nói, nói xong nhìn Khang Hy Hoàng A Mã muốn sớm làm chuẩn bị A. Một phách cái bản. Khang Hy đằng đứng lên chấm liền biết, này đó người nước ngoài lòng ngông giả thú, tuyệt đối là có mục đích mà đến, lại nguyên lai. Thiên Thụy chạy nhanh đi theo đứng lên, đi đến Khang Hy bên người. Nhìn hắn nói không phải tộc ta, tất có dị tâm, Hoàng A Mã trong lòng minh bạch, cần gì phải sinh khí đâu. Khang Hy khoát tay, cùng Thiên Thụy lần thứ hai ngồi xuống, hắn cười nhìn Thiên Thụy nha đầu, chuyện này Hoàng A Mã giao cho ngươi tới làm như thế nào. Hiện tại, Hoàng A Mã cũng, cũng chỉ có đối với ngươi yên tâm. Khang Hy đánh ý kiến hay, hắn biết Thiên Thụy trong lòng trang gia quốc thiên hạ, cũng muốn làm ra một phen sự nghiệp tới. Cho nên, liền lấy như vậy một cái đại bánh có nhân tới dụ dỗ Thiên Thụy, nào biết Thiên Thụy lần này lại không chuẩn bị kế tiếp. Thiên Thụy đứng lên, rút ra khăn ngồi sổn ngồi sổn hoàng A mã, thứ nữ nhi không thể đáp ứng, ta thân là nữ tử, quá nhiều can thiệp quốc chính sẽ lạc người nhược điểm. Người! Khang Hy muốn chụp cái bàn, trước kia hắn có chuyện gì, Thiên Thụy đều cấp giúp hắn làm. Hiện tại lại như vậy tìm này cho má lý do cự tuyệt hắn, cái gì nữ tử không làm chính, nàng tham gia vào chính sự còn làm thiếu sao, chính mình thân là hoàng đế. Đều không có nói cái gì, nàng ngược lại đắn đo thượng. Hoàng A Mã, ngài phòng bị những cái đó ngoại quốc sứ thần, ở bảo hòa điện cố ý làm bộ ngu ngốc bộ dáng, càng cầm bích thúy tư rất nữ nhi mặt mũi ly gián nữ nhi cùng trung tính hầu. Này đó nữ nhi trong lòng đều minh bạch, bất quá, nếu là ngài chủ ý, nữ nhi cũng liền thuận nước đẩy thuyền diễn. Nhưng Hoàng A Mã còn không thỏa mãn, thế nhưng còn làm cha ly vương tử cùng bích thúy tư theo tới chùa đàm trá, còn phải ám vệ giám thị nữ nhi, thứ nữ nhi nhịn không nổi nữa, hôm nay liền cùng Hoàng A Mã nói rõ ràng minh bạch. Thiên thủy quỳ trên mặt đất, từng câu từng chữ rành mạch nói Hoàng A Mã cùng nữ nhi thân hệ cha con, nữ nhi lại là Hoàng A Mã từ nhỏ mang đại, đối Hoàng A Mã tử có mang một phần nhụ mộ sùng tính chi tâm, nguyện ý tận nữ nhi có khả năng hiếu kính Hoàng A Mã, đều nói thiên gia vô phụ tử, nữ nhi chỉ không tin Tin tưởng Hoàng A Mã Đại Nữ Nhi là chân tình chân ý, ngần ấy năm xuống dưới, Nữ Nhi một mảnh chân thành chi tâm lại tao ngài hoài nghi cùng vắng vẻ, làm tan nếm tận thế gian ấm lạnh, Nữ Nhi. Trầm giái tin, tâm cũng lạnh, Hoàng A Mã hôm nay lại lợi dụng Nữ Nhi diễn kịch cấp ngoại quốc sứ thần nhóm nhìn, nhất chiêu dẫn xà xuất động, đem bọn họ đẩy đến Nữ Nhi bên này, muốn cho Nữ Nhi vì ngài phân này yêu, lại thứ Nữ Nhi không thể. Thiên thủy tự tự khắp huyết nói, một bên nói, một bên thật mạnh cắn cái đầu, đầu thời điểm. Trên chán một mảnh thanh hồng từ hôm nay trở đi, nữ nhi đem không hề nhúng tay cung vụ, đem quyền lợi còn cấp đức phi, tuệ phi mấy cái, càng thêm không hề nghe nói chiều chính, còn thỉnh hoàng á mã không cần lại bức bách nữ nhi. Người! Khang Hi lại cấp lại tức lại thẹn, thiên thủy nói tương đương đem hắn tâm lột ra cho người ta nhìn, hắn sở hữu ý tưởng đều lớn như vậy thứ thứ nói ra tới, làm hắn đại mất mặt mũi, xấu hổ dị thường, không khỏi cắn răng dậm chân, khi cầm lấy trên bàn một cái giấy chấn tới liền từng ném. Lại nhìn đến thiên thủy đơn bạc thân hình quỷ trên mặt đất, hắn lại ước lượng cái này giấy chấn chấm thực, nghị vạn nhất ném ở thiên thủy trên người, đem thiên thủy cấp đấm vào nên làm cái gì bây giờ. Khang Hy không có biện pháp, thật sự không đành lòng thương tổn thiên thủy, đành phải căm giận đem giấy chấn lại bông, lớn tiếng nói chấm có nói ngươi cái gì sao. Chấm làm như vậy còn không phải là vì đại thanh sao. Người đứa nhỏ này từ trước đến nay ngoan ngoan hiểu chuyện, như thế nào hôm nay thế nhưng câu câu chữ chữ chỉ trích khởi chấm tới. Này không phải chấm bức bách ngươi, mà là ngươi bức bách chấm. Hoàng A mã như thế tưởng, nữ nhi cũng không biện pháp. Thiên thủy lạnh lùng cười, lại là một đầu khấu đi xuống nữ nhi này mệnh là Hoàng A mã cấp. Hoàng A mã nếu là không vẫn, cầm đi là được. Đứa nhỏ này, Khang Hy trong lòng khí khổ, tâm nói hôm nay thiên thủy như thế nào liền quật cường thành như vậy. Trước kia mặc kệ hắn làm cái gì, chỉ cần là vì nước vì dân, thiên thủy đều sẽ không sinh khí. Hôm nay như thế nào thế nhưng thương tâm tức giận thành như vậy thật sự là không rõ a, nha đầu a. nếu bức bách không thành, khang hi liền chọn dùng ai binh chính sách chấm tử tám tuổi đăng cơ. nhiều năm như vậy tới một mình một người đi qua. lúc trước có ngươi hoàng ngạch nương ở thời điểm, chấm còn có cái người nói chuyện, ngươi hoàng ngạch nương cũng có thể thế chấm phân chút yêu. sau lại ngươi hoàng ngạch nương ném xuống chấm đi, may mắn nàng còn để lại ngươi ở, chấm cũng có cái hiểu biết chấm tâm tư người, ngươi là chấm ruột thịt nữ nhi, chấm đối với ngươi cũng yên tâm, có chuyện gì cũng nguyện ý cùng ngươi giảng. Nhiều năm như vậy xuống dưới, chấm có lại khổ lại mệnh sự tình. Chỉ cần tưởng tượng ngươi giúp đỡ chấm, bồi chấm cùng nhau đi phía trước đi, chấm cũng liền rất vui mừng. Thiên thủy quật cường quỳ không nói, khang hy cắn răng một cái. Tiếp tục nói chấm liền nghĩ, chúng ta cha con hai vẫn luôn giúp đỡ đi xuống đi, chấm cũng sẽ không cô đơn tịch mịch. Nhưng ngươi hôm nay liền như vậy ném xuống chấm mặc kệ, chẳng lẽ liền không nghĩ ngươi hoàng á mã trong lòng có bao nhiêu khổ sao. Nha đầu, ngươi nhưng không riêng gì chấm nữ nhi Vẫn là chấm một cái cùng chung trí hướng bạn A. Hoàng A Mã. Thiên thủy quỳ sắt đất nghẹn ngào lên nha đầu cũng nguyện ý bồi ngài cùng nhau đi xuống đi, chính là, con đường này quá không dễ đi, nha đầu mệt mỏi, thật sự bồi không nổi nữa, là nha đầu bất hiếu, còn thỉnh Hoàng A Mã thứ tội, ngài là một thế hệ thánh quân. Trong ngực đều có hùng tài đại lược, nhưng nha đầu chỉ là một cái tiểu nữ nhi ra, chỉ nghĩ bình bình tĩnh tĩnh sinh hoạt, lúc trước ngạnh buộc chính mình đi theo ngài bước chân đi, cũng nghĩ thay thế Hoàng Ngạch Nương tấn thượng một phần tâm Nhưng này trên đường mỗi một bước đều là bụi gai, thật sự khó đi thực, này cũng liền thôi, mấu chốt là Hoàng A Mã không tín nhiệm nha đầu, làm nha đầu như thế nào lại đi đến đi xuống. Thứ nha đầu bất hiếu. Nói chuyện, Thiên Thụy thật mạnh cắn ba cái đầu, đứng lên chiều Khang Hy cứng đờ cười cười nữ nhi cáo lui. Khang Hy chơ mắt nhìn Thiên Thụy xoay người muốn đi ra ngoài, trong lúc nhất thời lại có một loại tâm như cho tàn cảm giác. Hắn lời nói mới rồi tuy rằng là nói cho Thiên Thụy nghe, nhưng cũng là hắn tiếng lòng. Làm một cái đế vương tới nói, hắn nhân sinh là thực bi thương, con đường này xác thật khó đi, hắn cũng muốn tìm một người bồi hắn cùng nhau đi. Lúc trước cùng Thiên Thụy cha con hai người phối hợp khăng khít, hắn thật là nhẹ nhàng rất nhiều, nhật tử cũng quá có tư có vị, nhưng hiện tại, nhìn bầu trời thụy bộ dáng là thật sự mệt mỏi, không hề để ý tới hắn, Khang Hy lại cấp lại thẹn lại hối, còn có một loại bị lột mặt mũi thẹn quá thành giận. Thiên Thụy, ngươi nếu đi ra này gian nhà ở, chấm liền, chấm liền Khang Hy muốn bung lời hung ác, Nhưng nhìn thiên thủy bóng dáng, lời nói lại như thế nào đều nói không nên lời. Thiên thủy lạnh lùng cười, bước xuống không ngừng, mắt thấy liền phải bán ra nhà ở. Khang Hy khó thở, không chút nghĩ ngợi liền bắt lại cái bình xứ ném đi ra ngoài, ẩm thanh âm vang lên, một cái phấn màu thiên cầu bình liền như vậy ném ở thiên Thụy bên chân, quăng ngã thành mảnh nhỏ. Thiên thủy đột nhiên xoay người, Khang Hy đại hỉ, còn tưởng rằng thiên Thụy phải về tâm chuyển ý đâu, lại nào biết, nàng kế tiếp nói càng thêm lầm giận. Hoang A Mã ngài biết ngài vừa rồi quăng ngã cái kia thiên cầu bình giá trị nhiều ít mà sao? bà nói đủ người thường gia chi tiêu đã nhiều năm còn có thừa, ngài sinh khí cũng không nên như vậy phá của đi. lạnh giọng nói xong, thiên thụy đứng ở cửa lớn tiếng kêu lên lương công công, đi nhà kho nhìn một cái, tìm chút thiết khí đồng khí tới cấp hoàng a mã quăng ngã cái thống khoái. nói xong lời nói, thiên thụy ưỡn ngược ngẩng đầu, lại không xem khang hi liếc mắt một cái, tiêu sái rời đi. lương cửu công đứng ở cửa nhìn bầu trời thụy liền như vậy tuyệt quyết rời khỏi. Dọa trong lòng bùn loạn nghệ, hắn liền biết lấy công chúa tính tình là tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, hoàng thượng liền như vậy đối đãi công chúa, quả thực chính là chơi với lửa sao. Nếu là khác hoàng tử hoàng nữ nhóm sợ còn hảo một chút, nhưng đây là thiên thủy công chúa A, kia cũng không phải là một cái nguyện ý có hại chủ, nhìn đi, thật đúng là cho hắn đoán đúng rồi, công chúa đây chính là hung hăng tức hoàng thượng mặt mũi A. Chính là, các ngươi hai cái khắc khẩu có thể hay không không đem ta mang đi vào A, ta còn tưởng sống lâu hai năm đâu. Lương Cửu Công rũ đầu đi vào thu thập đồ vật, rất có một loại nằm cũng trúng đạn cảm giác, trong lòng mắng to thần tiên đánh nhau phàm nhân tao ương, hắn là đổ 8 đời mốc mới gặp phải như vậy hai cái khó hầu hạ chủ. Khang Hi khí sắc mặt xanh mét, từng ngụm từng ngụm thở phì phò, xem như vậy liền dọa người thực, Lương Cửu Công khiếp sợ, chạy nhanh đỡ Khang Hi ngồi xuống, trong miệng quan tâm hỏi hoàng thượng, "Hoàng thượng, ngài thế nào?" Qua một hồi lâu, Khang Hi mới bằng phẳng một chút, trực tiếp khoát tay chấm không có việc gì. Nhìn trên mặt đất mảnh sứ vỡ, Khang Hy thở dài lương cửu công, ngươi hầu hạ chấm nhiều năm, ngươi tới nói nói, chấm liền thật sự giống thiên thủy nói như vậy không hảo sao. Ngươi là chấm bên người thân cận người, chấm tính tình ngươi cũng biết, chấm chưa từng có giống đối thiên thủy nha đầu như vậy đau sủng quá những người khác, chính là Phương Nhi chấm cũng vì cân bằng hậu cung, đều không có như vậy. Nhưng nha đầu thế nhưng nói, thế nhưng nói đúng chấm thực thất vọng. Nghe Khang Hy lại nhải, lương cửu công buông xuống đầu, trong lòng khổ muốn mệnh, Hoàng Thượng lời trong lòng, hắn thật đúng là không dám nghe a Ngươi nói một chút, châm thật sự liền như vậy hết thuốc chữa. Thiên thủy nha đầu bỏ châm mà đi, châm thượng nơi nào lại tìm một cái như vậy hiểu châm người. Năm đó tử kỳ thệ mà bá nha đoạn cầm, chính là bởi vì chi âm khó tìm. Hiện tại thiên thủy nha đầu một lùi bước, chấm cũng có một loại chi âm khó tìm cảm giác. Nếu là nha đầu vĩnh viễn không để ý tới chấm chấm cái này hoàng đế ngồi xuống đi còn có cái gì ý tứ. Khang Hy buông xuống đầu, lúc này nơi nào còn có bình thường uy nghi, hoàn toàn tựa như một con đấu bại gà trống. Lương cửu công đều mau khóc, tâm nói, Hoàng thượng à, ngài lao nhân ra chữ tình liền chữ tình đi, chính là đừng bắt lấy nô tải tay à, nô tải tay đều mau chặt đứt, đau quá nói, còn có, ngài nói những lời này đó nô tải không hiểu à, nô tải không nghe được à, nô tải không nghĩ rơi đầu à, chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Đời ép vượng này mấy chương viết thực dối rắm Lúc trước có rất nhiều Khang Hy đối Thiên thủy không tín nhiệm tình tiết cha con hai người Tri gian đã tồn tại vết rách này mấy chương nội dung Phượng chỉ là muốn cho vết rách lớn hơn nữa một chút làm Thiên thủy đối Khang Hy thất vọng càng muốn muốn ngược ngược cha Khang cho nên thật sự rất thống khổ thực rồi dám con có Tiểu Trần Đồng Hải đối Thiên thủy ái là không có biến Bích Thúy Tư người này là cái bi kịch chỉ là Khang Hy còn có Tiểu Trần mặt khác hơn nữa các quốc gia sứ thần Tri gian một cái công cụ một cái lẫn nhau thử công cụ mặt sau còn sẽ có giao đái. Kìa gì, cảm tạ hảo chút thân đối Phượng đưa ra ý kiến, kỳ thật, các ngươi nhắn lại cùng bình luận Phượng đều có xem, chính là, Phượng là cái không quá giỏi về biểu quá người, cho nên, biết các ngươi ý kiến, Phượng cũng ở nỗ lực, hy vọng viết ra càng tốt đồ vật cho đại gia xem, cũng hy vọng thân có thể cấp Phượng cổ vũ. Kỳ thật, viết đồ vật thật là một kiện thực không dễ dàng sự tình, đặc biệt là viết như vậy lớn lên đồ vật, Phượng vẫn luôn ở nỗ lực nỗ lực, đôi khi ngủ trong đầu đều suy nghĩ tinh tiết, chỉ là hy vọng viết ra một thiên thực không giống nhau thanh xuyên văn tới cũng hy vọng thân nhóm có thể thích các ngươi ý kiến phượng sẽ thực tốt tiếp thu càng sẽ nỗ lực cải tiến cho nên thân nhóm yên tâm áng văn này như thế nào đều là phượng trả giá tâm huyết đi viết phượng là sẽ không từ bỏ càng sẽ gấp bội nỗ lực sẽ càng viết càng tốt chờ này đoạn có ngược địa phương qua đi liền sẽ thử cấm áp ngọt ngào cái này văn phượng là tuyệt đối sẽ không lạn đôi nói ha ha trước nói này đó hoan nên thân nhóm để ý kiến a Nếu còn có cái gì ý tưởng nói, có thể gia nhập Phượng thư hữu đàn đại gia thảo luận. Chương 287 Lão Khang Đền Bù Rót giờ ba thước, thật là rất tốt tin tức a. Anthony đi vào trong phòng, một phách rót giờ bả vai, trên mặt mang theo thỏa thuê đắc ý tươi cười. Đang ở nhấm nháp rượu vang đỏ rót giờ buông cái ly, đứng lên cười cười cái gì tin tức làm ngài như vậy hưng phấn. Ha ha. Anthony cười to bạch tấn hôm nay truyền đến tin tức Khang Hy hoàng đế cùng hắn nữ Nhi Thiên Thủy công chúa ngày hôm qua ở trong cung khắc khẩu, xảo rất là lợi hại, hoàng đế bệ hạ còn quăng ngã đồ vật, công chúa cũng ở cảnh nhân cung đóng cửa không ra. Giáp giờ hưng phấn vỗ tay một cái hảo, lúc này, chúng ta kế hoạch càng thuận lợi. Ta lập tức tìm cha Ly Vương tử, đi bái phòng Trung Tĩnh hầu, hy vọng vị này tương lai ngạch phụ sẽ cho chúng ta một chút tin tức tốt. À, tố nỉ cười cùng Giáp giờ nắm một chút tay, nếu có thể mở ra đại thanh thị trường, chúng ta chính là kẻ công cơ vĩ, đến lúc đó Thái dương vương bệ hạ nhất định sẽ cho ta càng tốt khen thưởng. Rốt giờ gật đầu ngài những lời này rất đúng, không cần chậm chê nữa thời gian, chúng ta lập tức đi bái phòng trung tinh hầu. Mặc kệ này đó sứ thần là nghĩ như thế nào, càng thanh cung nội, Khang Hy vẻ mặt vẻ vải hiểu xịu lương cựu công, thiên thủy nha đầu này có cái gì tin không có. Lương cựu công lắc đầu hoàng thượng, công chúa đóng cửa không ra, ai cũng không thấy, nô tài thật sự không biết. Khang Hy thở dài, xem kia một chồng số con. Vậy vây tay đem này đó tấu trương bắt được dục khánh cung, giao cho Bảo Thành phê duyệt đi, còn có, nếu là có cái gì quốc sự muốn tấu, cũng đi hỏi Bảo Thành, hắn là thái tử, chấm cũng dưỡng hắn nhiều năm như vậy, nên là vì chấm phân ưu lúc, là, lương cửu công lên tiếng, ôm sổ con đi ra ngoài, lời trong lòng, hoàng thượng thật đúng là, nếu như vậy tưởng công chúa, vì sao không đi cảnh nhân cung nhìn một cái đi nha, chết sĩ diện khổ thân, hừ, lương cửu công đi rồi, lại một lát sau, ngụy châu vào cửa, trước một cái ngàn chát đi xuống hoàng thượng nên dùng cơm trưa. đi chấm nơi nào nuốt trôi đi không cần khang hi xua tay làm ngụy châu lui ra này trong lòng a không mùi vị thiên thụy không để ý tới hắn hắn chính là ăn long thịt đều không hương nơi nào còn có tâm tình ăn cơm vừa nói khởi này cơm tới khang hi ánh mắt sáng lên lại chiều ngụy châu với tay ngụy châu ngươi lại đây là ngụy châu trên mặt mang theo cười tung ta tung tăng đã đi tới Khang Hi nhỏ rộng cùng hắn thì thầm một phen, "Khoát tay đã biết sao, đi xuống đi." Ngụy Châu kia cười biến thực chua sót, "Tán quá, vẫn là thực cung kính lui xuống." Ngụy Châu thực không tình nguyện mang theo người đi cảnh nhân cùng, làm người thông báo qua đi. Vào nội phòng, liền mỗi ngày Thụy Chính khoác một kiện quần áo nghiêng nghiêng giựt vào trên giường, trong tay cầm một quyển sách, chính ngưng thần nhìn đâu. "Kia gì?" Ngụy Châu rất một phen hãn, tâm nói hoàng thượng cùng công chúa chí khí, hoàng thượng trong lòng không dễ chịu, làm gì cũng chưa sức lực. Nhưng nhìn công chúa đảo rất nhàn nhã tự đắc sao, thoạt nhìn a lần này phân cao thấp, sợ là hoàng thượng phải thua, ta về sau còn phải hảo hảo nịnh bợ nịnh bợ công chúa. Ngụy Châu Thiên thủy nhẹ nhàng đem sách vở bông, lẳng lặng nhìn Ngụy Châu. Cặp kia đại đại mắt vượng có chút sương mù, thoạt nhìn, hiện thực tiểu tụy chính là hoàng a mã phái ngươi tới, có phải hay không muốn ban thưởng đổ vận. Ngụy Châu hán lại rất xuống dưới, chạy nhanh quỳ xuống hành lễ hồi công chúa lời nói, xác thật là có chuyện như vậy. Hoàng thượng từ trong trong kho chọn thật nhiều đồ vật cấp công chúa chơi. Nói chuyện, Ngụy Châu làm người đem đồ vật đều bãi ở Thiên Thụy trước mặt. Thiên Thụy chỉ ngắm liếc mắt một cái, liền cười khẽ ra tiếng Hoàng A mã đây là lấy vàng bạc châu báu tạp ta đâu. Ngụy Châu kinh hãi, chạy nhanh cắn đầu công chúa a, cũng không dám nói như vậy. Hoàng thượng là nhớ thương công chúa đâu? Này không, công chúa đi rồi, Hoàng thượng liền cơm đều không ăn. Từ đêm qua cho tới hôm nay, đó là tích mẹ chưa thấm. sổ con cũng đều cấp thái tử ra phê duyệt bọn nô tài nhìn đều đau lòng a, công chúa a, nô tài cầu công chúa đi xem hoàng thượng đi, tốt xấu cũng khuyên hoàng thượng ăn vải thứ a. Thiên thủy cười lạnh một tiếng ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Ngụy Châu có chút không tình nguyện, nhưng nhìn bầu trời thủy ánh mắt kia sắc bén bộ dáng, cũng không dám nhiều ngốc, chạy nhanh đứng lên lui ra ngoài. Thiên thủy thẳng đến Ngụy Châu đi rồi, lúc này mới nhỏ giọng nói lại là Cẩm Châu báo tạm, lại là Cẩm Tình nghĩa điếu, liền tuyệt thực này nhất chiêu đều dùng ra tới, hoàng a mã này còn không có lao đâu. Liền như vậy tiểu hài tử tính tình. Nói chuyện, Thiên Thụy cũng không hề để ý tới việc này, lại cầm lấy thư đọc lên. Khang Hy chờ mãi chờ mãi, chờ Ngụy Châu trở về, lập tức truy vấn thế nào, Thiên Thụy nhưng nói qua đến xem chớm. Này, Ngụy Châu khổ một khuôn mặt hoàng thượng, công chúa chỉ nói đã biết, chưa nói tới hay không a. Ngươi này nô tài, như vậy một chút sự tình đều làm không xong, chẳng muốn ngươi gì dùng. Đi xuống đi, phạt thượng nửa năm bổng lộc. Khang Hy khí quát tay trực tiếp khấu ngụy châu tiền lương ngụy châu cái này vô ngữ à tâm nói hoàng thượng chính là thánh minh thiên tử không đợi như vậy chơi sâu à xem ngụy châu thối lui đến một bên khang hy ở trong phòng chuyển qua tới chuyển qua đi hắn biết thiên Thụy lần này là thật sinh khí quyết định chủ ý không hề để ý đến hắn này trong lòng âm trầm thực nhưng lại mà không đi mặt mũi tìm thiên Thụy nhận lỗi đành phải chính mình khổ chính mình liền ở khang hy phiền não bất ham thời điểm lương cửu công vào được vừa vào cửa liền nói hoàng thượng anh quốc pháp quốc cùng thụy điển sứ thần cầu kiến, không biết hoàng thượng. Thiền, làm thái tử tiếp kiến bọn họ. Khang Hy khoát tay, mới muốn tống cổ lương cửu công đi xuống, rồi lại tưởng tượng, chuyện này chính là không thể giao cho bảo thành, chạy nhanh nói ngươi trở về, đi xuống chuyển chỉ, làm cho bọn họ tiến bảo. Là, lương cửu công cúi đầu lên tiếng, thực mau liền đem kia ba vị sứ thần cấp mang theo tiến bảo. Anthony, gióp giờ cùng cha ly hướng Khang Hy chào hỏi xong, thấy Khang Hy ngồi ở trên ngự tòa, vẻ mặt nghiêm nghị. Này ba vị đều nở nụ cười, Anthony số tuổi lớn nhất, khi trước một bước nói tôn kính hoàng đế bệ hạ, gần nhất chúng ta nghe nói một việc, nghe nói ngài công chúa 6 năm trước liền cùng Trung Tĩnh Hầu định rồi hôn ước, nhưng Trung Tĩnh Hầu vừa đi 6 năm, thực chậm trễ công chúa, hiện giờ Trung Tĩnh Hầu trở về, mà công chúa phủ cũng tu sửa xong, chúng ta đối với cổ xưa phương đông hôn lễ, thực cảm thấy hứng thú, lại cùng Trung Tĩnh Hầu là bằng hữu, liền muốn tham gia hắn hôn lễ, không biết hoàng thượng. Hoàng đế bệ hạ, chúng ta nghe nói chuyện này lúc sau còn cố ý vì công chúa đại hôn chuẩn bị lễ vật, không biết có hay không vinh hạnh nhìn thấy công chúa đại hôn. Cha Ly tiến lên một bước, lần thứ hai yêu cầu việc này. Mà giót giờ cũng cười nói quốc gia của ta nữ vương bệ hạ cũng rất muốn hiểu biết đại thanh hoàng thất hôn lễ, tiểu thần tưởng xem lễ lúc sau ký lục xuống dưới, hảo về nước lúc sau giao cho nữ vương bệ hạ vừa xem. Này ba người trúng khẩu một từ yêu cầu Khang Hy chạy nhanh làm thiên thủy cùng Trần Luân Quýnh hôn sự, nhưng thật ra làm Khang Hy càng thêm tức giận. Tâm nói nhà mình nữ nhi vốn dĩ cũng đã sinh khí thương tâm, này còn ở tại trong cung đâu, đều hống không trở lại, nếu là một gà đi ra ngoài, dễ dàng không tiến cung nói, cả đời đều đừng nghĩ hống đã trở lại. Hắn mới muốn tìm cái lý do kéo dài một chút, nhưng nghĩ lại lại tưởng tượng, đây là một cơ hội à, hoàng thất hôn lễ cũng không phải là như vậy hảo tổ chức, muốn chuẩn bị đồ vật nhiều thực, chỉ cần vừa nói công chúa gả thấp, như vậy, thiên thủy nên công việc lưu đủ lên, muốn theo áo cưới, theo túi tiền gì đó, còn muốn chuẩn bị của hồi môn còn muốn chọn lựa nhân thủ, bên trong sự tình nhiều thực, cứ như vậy, chính mình liền có lấy cơ triệu kiến thiên thụy, hơn nữa, nàng còn không thể chối từ đâu. Lại có một chút, có thể lợi dụng thiên thụy hôn lễ, kéo dài cùng các quốc gia đàm phán thời gian, chính mình một đầu nông, không tính thực hiểu biết các quốc gia tình huống, nhưng chính mình có thể tìm người do hỏi a đến lúc đó, đợi giải thấu triệt, lại đàm phán nói, đã có thể có nắm chắc rất nhiều. Ai, Khang Hy không khỏi thở dài, nếu là thiên thụy nguyện ý tiếp nhận việc này, Hắn còn dùng đến như vậy khó xử sao Vạn sự hướng thiên thủy trên người đẩy, Thật là nhẹ nhàng thực nột Nói, Khang Hy đã cấp thiên thủy dưỡng lười biếng rất nhiều a, Có hay không Khang Hy tính toán ít lợi được mất Trong lòng kỳ thật đã ngàn triệu vàng triệu Còn là nhiều như mày Một phách cái bản nói công chúa là chấm đích nữ Chậm yêu thương công chúa Nhưng không muốn làm nàng như vậy hấp tấp xuất giá Hoàng đế bệ hạ Anthony vừa nghe Khang Hy như vậy giảng Liền giống như tiêm máu gà giống nhau hương phấn lên Tâm nói quả nhiên Khang Hy hoàng đế không muốn công chúa gả cho Trung Tĩnh Hầu, muốn hối hôn đâu, sợ công chúa cùng hắn cãi nhau, cũng là vì việc này đi. Hắn tâm nói đã bái phòng Trung Tĩnh Hầu, hắn nơi đó cũng đều bảo đảm qua, chỉ cần bọn họ mấy cái có thể làm Thiên thủy mau chóng gả thấp, hắn liền sẽ lộ ra tin tức cho bọn hắn, làm cho bọn họ tại đàm phán trên bàn đến lợi, chính là vì việc này, bọn họ cũng đến nỗ lực hơn, thế nào cũng đến khuyên bảo Khang Hy gả thấp công chúa a. Chúng ta vĩ đại Thái Dương Vương cũng nghe nói qua công chúa mỹ danh, Lần này cũng chuyên môn mang theo lễ vật cấp công chúa, là chuẩn bị công chúa đại hôn thời điểm đưa lên, nếu là tiểu thần không đổi kịp công chúa đại hôn, trở về như thế nào hướng ta vương giao đãi. Nói chuyện, Anthony bắt tay hấn ở trước ngực, 90 độ không lưng hoàng đế bệ hạ anh minh thần võ, tất sẽ không xử tiểu thần khó xử, công chúa như thế nào đều là muốn đại hôn, một khi đã như vậy, như thế nào không thể làm chúng ta này đó vương xa bằng hữu đưa lên chính mình chân thành chúc phúc đâu. Hắn như vậy một phen nói khẩn thiết thực, Khang Hy nghe xong, Làm bộ vẻ mặt khó xử bộ dáng, còn cân nhắc đã lâu mới thở dài nói chấm bốn là không nghĩ dẫn, có thể thấy được ngươi chờ nói như vậy khẩn thiết, cũng thế, chấm liền đến dẫn, nếu các ngươi đều muốn xem công chúa đại hôn, kia cần phải ở kinh thành ở lâu một đoạn thời gian. Là, là, ạn tố nỉ vài người trong lòng cao hứng, chạy nhanh đáp ứng xuống dưới kinh thành phồn hoa, ba cánh nhiệt tình, chúng ta tự nhiên là muốn ở lâu một đoạn thời gian. Khang Hy gật đầu tức là như thế, chấm ngày mai liền hạ chỉ bàn cho hôn kỳ các ngươi cũng thật sớm ngày hướng các ngươi quốc vương phục mệnh. Tạ hoàng đế bệ hạ. Anthony ba người cao hứng lại là thi lễ, chờ ngẩng đầu thời điểm, một đám trên mặt tươi cười đầy mặt. Khang Hy nhìn, trong lòng hừ lạnh một tiếng, tâm nói đến cùng là mang gì, thì nộ đều bay ở trên mặt, liền này phân hàm dưỡng công phu đều không tới nhà, còn tưởng cùng đấu với chấm tâm nhãn, nhìn đi, chấm không đùa chết các ngươi. Nói, Khang Hy ở Thiên Thụy nơi đó đã trừ khí, đều tưởng phát tại đây vài người trên người. Chờ đến án tố nì ba người đi rồi, Khang Hy triệu lương cửu công một lóng tay lương cửu công, chuyển chỉ, triệu trung tĩnh hầu tiến cung. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 288 tiểu bốn mực Nàng muốn xuất giá. Vui đùa cái gì vậy? Thiên Thụy nghe xong ngụy Châu nói, phản ứng đầu tiên chính là cái này. Khang Hy như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền đem nàng cấp gả đi ra ngoài đâu. Khiêm sợ qua đi, Thiên Thủy bình tĩnh lại một cân nhắc, trong lòng cũng minh bạch cái đại khái, liền đối Ngụy Châu cười người trước chờ một chút, ta đổi kiện quần áo liền qua đi. Ngụy Châu lần này đảo nhẹ nhàng rất nhiều, hoàn thành Khang Hy giao đãi nhiệm vụ, trở về sẽ không bị tức bị trừ tiền lương, đương nhiên đối đái Thiên Thủy càng thêm ngàn tiểu tâm vạn chiếu cố. Thiên Thủy thay đổi một kiện đỏ tươi theo chi chi liên áo choàng ra tới, tóc cũng chỉ tùng tùng vãn lên đỉnh đầu. Một con hồng ngọc rũ xuống thật dài tua cây châm cắm ở trên đầu, cố định trụ tóc, liền như vậy bước bước chân đi ra, đối Ngụy Châu cười đi thôi. Ngụy Châu sững sốt một chút, ngay sau đó phục hồi tinh thần lại, trước đó Thiên Thụy bước qua ngạch cửa, liền cẩn thận hầu hạ nàng đi Càn Thanh cung. Thiên Thụy đến Càn Thanh cung thời điểm, Trần Luân Quý đã tới, Thiên Thụy thấy hắn ở, trong lòng càng là cái gì đều minh bạch. Nàng nhẹ nhàng rút ra khăn, hướng Khang Hy ngồi xổm một chút cấp Hoàng A Mã Thần An, Hoàng A Mã cát tưởng. Khang Hy nhìn đến Thiên Thụy, đó là kinh hỉ phi thường a chạy nhanh hư đỡ một chút khởi đi chờ thiên Thụy ngẩng đầu thời điểm khang hy cùng trần luân quính đồng thời nhìn đến thiên Thụy có chút mệt mỏi sắc mặt còn có kia vốn dĩ đại đại có thần mắt vượng hiện tại có chút nhàn nhạt sương vụ trần luân quính trong lòng đau xót rất muốn an ủi thiên Thụy một phen nhưng đây là cản thanh cung không phải do hắn nói chuyện liền thối lui đến một bên túi đầu không nói khang hy cũng là đau lòng khẩn tán quá nhưng cũng biết thiên Thụy nhất định tâm tình không tốt liền ở trong lòng yên lặng tổ chức một chút ngôn ngữ Lấy cầu cần phải dùng nhất ôn nhu lời nói nói cho thiên thủy nàng hôn sự. Cười cười, Khang Hy ôn nhu nói nha đầu à, công chúa phủ sớm đã tu sửa hảo, ngươi số tuổi cũng không nhỏ, là nên thành thân, chấm hôm nay lật xem hoàng lịch. Tháng sau sơ năm chính là ngày lành tháng tốt, liền chọn hôm nay làm ngươi thành thân, ngươi nhìn thế nào đâu. Khang Hy buông dáng người cùng thiên thủy nói chuyện, nguyên bản nghị thiên thủy nhất định sẽ hảo hảo cùng hắn nói. Nào biết, thiên thủy vừa nghe lời này, lập tức lánh hạ mặt tới, chiều Khang Hy hành lễ. Trong miệng nhàn nhạt nói từ xưa nữ nhi ra hôn sự đều là cha mẹ chi mệnh. Môi trước chi ngôn, nơi nào tùy vào ta chính mình quyết định, Hoàng A Mã tức là tuyển hảo ngài, ngài quyết định thì tốt rồi, nữ nhi nào có cái gì ý kiến. Nói chuyện, nàng cúi lâu tới, đôi tay nhéo khăn, lại nói tiếp Hoàng A Mã hôm nay gọi nữ nhi tới, chính là việc này sao, chuyện này ngài làm chủ liền thành. Nếu là không có chuyện khác, nữ nhi cáo lui. Tiếng nói vừa dứt mà, thiên thủy liền phải hành lễ cáo lui. Khang Hy nhìn lên lập tức nóng nảy, vươn tay tới nói ngươi hôn sự, chấm tưởng cùng ngươi lại thương lượng một chút. Thiên thủy cũng không quay đầu lại nói Hoàng A Mã cùng Hoàng Thái thái thương lượng liền thành, thế nào đều thành. Nàng cũng không quay đầu lại liền chiều càn thanh cung ngoại đi đến, Khang Hy không quan tâm từ trên ngự tòa đứng lên, bước xuống bậc thang liền phải đuổi theo, mới đi rồi hai bước. Liền nhớ tới còn có Trần Luân Quính ở đây đâu, làm cho tương lai con rể mặt, liền như vậy bị nữ nhi tước mặt mũi, Khang Hy trên mặt cũng có chút không nhịn được. Dừng lại bước chân chiều Trần Luân Quýnh nói hòn đá nhỏ, người đi hỏi hỏi Thiên Thụy, muốn thế nào hôn lễ, châm đều cho nàng làm. Lời này đi tứ đâu, kỳ thật không phải đang nói hôn lễ sự tình, mà là đi làm Trần Luân Quýnh hống Thiên Thụy vui vẻ. Trần Luân Quýnh hiểu ý bất quá, trong lòng lại cũng là có chút phát khổ, Thiên Thụy hiện tại đang ở nổi nóng, đó là ai qua đi ai ai thử à, chính là, nghĩ đến Thiên Thụy vừa mới bộ dáng Trần Luân Quýnh lại sợ Thiên Thụy khí đại thương thân, cũng không rảnh lo rất nhiều, Triều Khang hy hành lễ liền đuổi theo Công chúa. Trần Luân Quýnh nhìn đến Thiên Thụy thân ảnh, têu một tiếng, đuổi theo qua đi. Thiên Thụy quay người nhìn lên là hắn, lại về phía trước đi rồi vài bước, tìm cá nhân thiếu địa phương đứng lại, lúc này mới dò hỏi, nhưng còn có chuyện gì sao? Trần Luân Quýnh vừa rồi là quá sốt ruột chút, truy trên đầu mạo hãn, lúc này cũng không rảnh lo sát một sát, đứng ở Thiên Thụy trước mặt, cặp mắt đào hoa kia cong cong, thật dài lông mi nhấp nháy nhấp nháy, tựa như hai thanh cây quạt nhỏ, nhiễu nhân tâm ngứa, trên mặt hắn treo ôn hòa vô hại tươi cười. Nhẹ giọng nói ngươi chớ lại sinh khí được không? Ngươi muốn làm cái gì, muốn được đến cái gì, ta đều giúp ngươi đi làm, chỉ cầu ngươi đừng lại lạnh một khuôn mặt, làm ta nhìn trong lòng khó chịu. Thiên thủy túi đầu cười nhạt ta nơi nào ở sinh khí, ngươi lại dựa vào cái gì kết luận ta là ở sinh khí. Ngươi, nếu không có tức giận lời nói, như thế nào không để ý tới ta, hơn nữa, liền hoàng thượng mặt mũi đều bác. Trần Luân quý nghi hoặc khó hiểu. Thiên thủy chiều hắn đi rồi hai bước, hai người khoảng cách kéo gần lại không ít. Ánh mặt trời phóng ra lại đây, đem hai người bóng dáng kéo trường, giao hội tới rồi cùng nhau ta không có sinh khí, thật sự bất quá là thất vọng, còn có mệt mỏi, ta chỉ nghĩ muốn nghỉ ngơi một nghỉ. Trần Luân quĩnh gật đầu tức là như thế, ta cũng liền an tâm rồi, ngươi thả nhẫn mại nhất thời, chờ chúng ta thành thân lúc sau, ta tất sẽ không làm ngươi thương tâm khổ sở, ngươi muốn cái gì, ta thế nào đều sẽ giúp ngươi làm ra. Xỉ. Sì. Thiên Thụy nở nụ cười, thật giống như âm u sắc trời chung bỗng nhiên ra thái dương giống nhau. Ấm áp có chút năng người ta đã biết, trong cung không phải nói chuyện địa phương, ngươi đi về trước đi, trong khoảng thời gian này cũng tận lực thiếu thiên cung, ta không có việc gì, ngươi không cần nhớ. Ta đây cáo tử. Trần Luân Quýnh chắp tay, đi rồi vài bước lúc sau lại lưu luyến nhìn Thiên Thụy liếc mắt một cái, lúc này mới bước ra đi nhanh ra cung. Thiên Thụy vẫn luôn chờ đến Trần Luân Quýnh đi không thấy bóng người, lúc này mới quay lại cảnh nhân cung. Không quá một lát, Khang Hy liền chuyển chỉ, định rồi tháng sau sơ 5 ngày Thụy gả thấp trung Tính Hầu đến nơi khác, Thiên Thụy hôn sự rốt cuộc đề thượng nhật trình, toàn bộ hậu cung cộng thêm nội vụ phủ tất cả đều bận việc lên, rốt cuộc là cố luân công chúa hôn sự, thế nào đều là không dám qua loa. Đặc biệt là lúc này, Khang Hi vì hống Thiên Thụy vui vẻ, nghĩ biện pháp đem nàng hôn lễ làm lòng trọng một ít, càng là cấp nội vụ phủ quan viên hạ ý chỉ, nói là hoàng thượng chỉ một cái đích nữ, xuất giá việc tự nhiên muốn làm tốt, đích thư muốn thất đường mở ra, thứ nữ là vĩnh viễn không thể cùng đích nữ so. Thiên Thụy nghe thế chuyện. Thiếu chút nữa không khí đến hộp máu, Khang Hy này lại là đang làm cái gì? Rốt cuộc là ở lấy lòng nàng yêu quý nàng, vẫn là ở hủy nàng. Cái gì đích thứ khác biệt, mãn trong cung trừ bỏ nàng cùng bảo thành là đích tử đích nữ, người khác nhưng đều là thứ tử thứ nữ à. Mấy năm nay nàng hao hết tâm tư mới anh em kết nghĩa tỷ muội cấp sơ hợp lại trụ. Nếu liền Khang Hy này một câu, để cho người khác đối nàng nổi lên ghen ghét tâm, nàng nhiều năm tâm huyết đã có thể uổng phí à. Không có cách nào, Khang Hy đảo hố muốn hãm nàng với bất nghĩa, nàng lại không thể thờ ơ còn phải nỗ lực tiêu trừ huynh đệ tỷ muội trong lòng bất bình, nỗ lực kéo gần lẫn nhau quan hệ, không thể làm đoàn người sinh phân mới là Thiên thủy trước nay đều là một cái không có bao nhiêu thời gian cùng tinh lực đi tự đoán tự ngại người, vì đền bù khang hy một câu tạo thành tổn thất. nàng nỗ lực ở các cung các điện đi lại, hỏi hầu, mỗi ngày trừ bỏ theo chính mình của hồi môn ngoại, còn phải làm chút thức ăn cấp nhà mình huynh đệ tỷ muội nhóm đưa đi, đương nhiên cũng không có thể thiếu Hoàng Thái Hậu còn có một ít cao Đảng phi tần phân. Còn nữa, Thiên Thụy còn ở cảnh nhân cung thường thường tổ chức một ít tụ hội, tìm một đại bang tử huynh đệ tỉ muội tới náo nhiệt một chút, nói nói cười cười, ăn ăn uống uống chung lơ đãng để lộ ra nàng thân cận chi ý. Cứ như vậy, Thiên Thụy vội chân không chắm đất, mỗi ngày buổi tối chỉ cần một dính vào giường, ngã đầu liền ngủ, căn bản liền nói nói mớ tinh lực đều không có. Ngày này, nàng chính mình cầm kim chỉ thêu một ít túi tiền túi thơm linh tinh vật nhỏ. Một bên thêu, một bên nhìn ngón tay thượng bị chắt ra tới tinh tinh điểm điểm lỗ kim cười khổ liên tục. Thật sự không có cách nào, nàng của hồi môn linh tinh đồ vật, bao gồm áo cưới đều có thể cho người khác đi làm, mưa xuân còn có với ma ma mấy cái tay nghề thực hảo, ngày thường cũng ngầm giúp nàng thêu thật nhiều đồ vật, lúc này hơn nữa kim chỉ phòng người, đảo cũng không cần nàng quá nhọc lòng, chính là Trần Luân Quýnh Sở đeo túi tiền túi thơm cho vật, cần thiết muốn nàng chính mình thân thủ đi theo, vô luận như thế nào đều là không thể để cho người khác đại lao, thiên thủy đành phải một bên chắt xuống tay, một bên thống khổ theo Một châm đi xuống, trên tay lại toát ra một chút huyết tới, nàng chạy nhanh buông kim chỉ, tìm khăn đem huyết lau khô, lúc này mới lại cầm lấy theo sống bắt đầu làm lên. Còn không có theo mấy châm đâu, liền thấy tiểu tứ vội vàng đi đến. Nhìn thấy nàng chắt mãn lô kim đôi tay, tiểu tứ đôi mắt mị mị, trên mặt lạnh hơn vài phần, một phen đoạt quá trên tay nàng túi tiền, đem thiên thủy kéo tới nói trước đừng theo, mấy ngày nay tổng buồn, khó tránh khỏi buồn ra bệnh tới, hôm nay tam ca nghỉ ngơi đủ rồi, nói lúc trước luôn là tỉ tỉ tổ chức tụ hội hắn cũng tưởng tổ chức một lần làm ta thỉnh tỷ tỷ đi đâu vừa nghe là tiểu ta muốn làm tụ hội thiên thủy chạy nhanh buông kim chỉ tới nhìn nhìn nàng một thân màu xanh nhạt không có một chút hoa văn quần áo đối tiểu tứ cười cười vậy ngươi chờ ta một chút ta thay đổi quần áo chúng ta cùng đi ân tiểu tứ tay phụ ở sau người trường thân ngọc lập đứng ở phòng trong gật đầu hôm nay thời tiết không tồi hôm kia thạch liễu hoa cũng khai chính nùng diễm đâu màu đỏ quần áo ngươi thả đường xuyên các cung nữ đều thay đổi xanh non áo choàng kia màu xanh lục cũng đừng tự thân, tỉnh cùng người khác giống nhau, ngươi chỉ xuyên kia kiện vàng nhạt tiêu bạch mai áo tràng, lại xứng với cái kia hoàng trạm ngọc cây trâm, hợp lại thượng mễ hạt châu làm đẩy trời tinh mang tua đổ trang sức là được. Thiên thủy vừa nghe, giật mình không nhỏ, đối tiểu tứ chớp chớp mắt, trong miệng hàm chứa ý cười tiểu tư a, trường bản linh a, đối nữ hài tử an mặc nhưng thật ra quan tâm đi lên đâu, nói thật, ngươi này một phối hợp, đảo thật đúng là rất hợp lý, cùng tỷ tỷ nói nói, có phải hay không nhìn chung cái nào nữ hài tử. Nếu là chúng ta tiểu tứ coi trọng ai, tỉ tỉ cho ngươi làm chủ thảo lại đây như thế nào? Nàng một nói giỡn, tiểu tứ bạch ngọc giống nhau kết mãn băng xương mặt lập tức hòa tan, bạch bạch trên mặt nhiễm một tầng phấn hồng, ngay cả lỗ thai đều là hồng toàn bộ, càng làm cho thiên thủy cười ngửa tới ngửa lui, không nghĩ tới á không nghĩ tới, ngày thường nghiêm trang tiểu tứ còn có lệ thời điểm đâu. Nàng cũng không dám lại kích tiểu tứ, vội vàng vào nhà ấn tiểu tứ theo như lời đổi hảo quần áo. Giả dạng hảo lúc sau ra tới dối tay ở tiểu tứ trước mặt dạo qua một vòng, nghiêng đầu nghịch ngợm hỏi như thế nào. Đều là chiếu ngươi nói làm cho, nhìn con hành bái. Tiểu tứ tay phải nắm tay, phóng tới bên miệng khụ hai tiếng, lúc này mới gật đầu này quần áo chính thích hợp tỉ tỉ, người khác là xuyên không ra loại này khí độ tới, nếu đổi hảo, vê đút vê đút vê đút chúng ta đi thôi. Thiên thủy cười lên tiếng, cùng tiểu tứ sóng vai đi ra ngoài, dọc theo đường đi, thiên thủy tả bộ hữu bộ, rốt cuộc tiểu tứ không kiên nhẫn. Trừng mắt nhìn Thiên Thụy liếc mắt một cái, lớn tiếng nói nơi nào có cái gì nữ hài tử, những cái đó nữ tử mỗi người kiểu kiểu nhược nhược, ta như thế nào vào được mắt, còn không đều là tiểu 13 kia tiểu tử, cũng không biết như thế nào, còn tuổi nhỏ thế, nhưng si mê với quần áo trang sức trở vật, ta sợ hắn mê muội mất cả ý chí, nói hắn rất nhiều lần, hắn đều không thay đổi, ta bất đắc dĩ, đành phải cũng học một ít quần áo phối hợp đồ vật, hảo có thể cùng hắn biện một lần. Lời này nói, Thiên Thụy càng là nhả ga lên duỗi tay đỡ tiểu tứ vai, cười thiếu chút nữa bỏ đến trên người hắn tiểu tứ, tỷ tỷ có hay không nói qua ngươi thẹn quá thành giận bộ dáng thật sự thực đáng yêu a. nói chuyện, thiên thụy còn nghịch ngậm xoa bóp nhân da tiểu tứ nộn khuôn mặt, khí tiểu tứ không được không được, hắn đều 17 được không, là đại tiểu hoa tử, còn bị nhà mình tỷ tỷ đương hài từ đầu, ai chịu nổi? tiểu tứ vung lên nắm tay, uy hiếp chừng mắt nhìn thiên thụy liếc mắt một cái, liền không hề để ý đến hắn, oán hận bước đi nhanh chiều bắc năm sở đi đến. Thiên Thụy càng là hết sức vui mừng, cũng không đuổi theo, chỉ cười đủ rồi lại theo sau. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 289 hôn lễ chuẩn bị. Thiên Thụy một tới gần Tiểu Tam nơi, liền nghe được bên trong truyền đến từng đợt ồn ào thanh, cảm giác có điểm bừng tỉnh cách một thế hệ bộ dáng, nàng mỉm cười đi vào phòng trong, lại thấy Tiểu Tam đứng ở ở giữa. Bảo thành mấy cái huynh đệ vây quanh hắn mà ngồi, mà bảy khanh khách, tám khanh khách những cái đó tỉ muội tắc ngồi ở trong một góc nói giỡn Mỗi ngày Thụy tiến bảo, tiểu tam làm chủ nhân, đương nhiên chạy nhanh nên đón qua đi, kéo Thiên Thụy vào nhà cười nói tỉ tỉ chính là thật không hảo thỉnh đâu, muốn nói, vẫn là tiểu tứ ra ngựa mới dùng được. Thiên Thụy cười các ngươi chỉ hống tiểu tứ đâu, ta chính là lại buồn ở cảnh nhân cung không nghĩ ra tới, các ngươi đi kêu ta lại đây, ta sao có thể không tới. Một bên nói chuyện. Thiên Thụy chậm rãi đi đến 7 khanh khách bên cạnh ngồi xuống, uống ngụm nước trà, lôi kéo 7 khanh khách, 8 khanh khách mấy cái trò chuyện lên. Mà Tiểu Tam nhìn đến Thiên Thụy, càng tới hương thú, đứng ở nhà ở đường, gian, một tay hấn ở trên bàn, rất có một loại nhiệt huyết thanh niên phạm, cứ như vậy bắt đầu lớn tiếng nói chuyện. Ta nếu không phải đi ra ngoài này 6 năm, sợ còn không biết đâu, trước kia chúng ta liền cho rằng Đại Thanh là tốt nhất, là Thiên Triều Thượng Quốc, là Trung Nguyên Chính Thống, nhưng đi ra ngoài một chuyến mới biết được thế giới này có bao nhiêu đại. Chứ không nói cái khác, chính là anh quốc cái này quốc gia, tuy rằng quốc thổ diện tích còn không bằng chúng ta đại thanh một cái tình đại, chính là, nhân gia thuộc địa biến thiên hạ, vạn rằm xa à, thuộc địa đã tới rồi chúng ta đại thanh bên. Cạnh, lúc trước chúng ta phiên thuộc quốc, cái gì An Nam, Lữ Tống, trà Hoa, đều đã thành nhân gia thuộc địa. Tiểu Tam một câu ngẩng đầu lên, chẳng những làm các vị Khanh khách dừng lại thảo luận, cẩn thận nghe xong lên, càng là bao gồm bảo thành ở bên trong các vị hoàng tử đều túi đầu trầm tư lên chính là một cái Hà Lan, xa xôi tiểu quốc, quốc thổ lại tiểu lại hẹp, nhưng người ta dựa vào thuyền kiên pháo lợi, xương bá trên biển trên giới 100 năm sau, nếu không phải sau lại Anh quốc thẳng truy dựng lên, sợ hiện tại vẫn là trên biển bá chủ quốc đâu, còn có Pháp quốc, Louis 14 cũng không phải cái dễ đối phó nhân vật, người này dạ tâm bừng bừng. Còn từng vọng tưởng thống nhất toàn bộ Âu La Mã, tiểu ta một chút nói lên trước kia mọi người chưa từng nghe nói quá sự tình, nói xong lời cuối cùng, chính hắn trước nhịn không được hung hăng một phách cái bản ta lần này cũng là giải quá kiến thức. Thấy được ơ các quốc gia thực lực, còn có bọn họ sở nghiên cứu đồ vật, chiếu ta suy tính, chiếu này đi xuống. Quang ơ các quốc gia nghiên cứu chế tạo những cái đó chúng ta chung nguyên nhân cho rằng là kỳ dâm quái xảo vật nhỏ. Phát triển tới rồi cực hạn, là có thể đánh đại thanh một cái trở tay không kịp. Không thể nào tiểu tứ đứng lên, thực nghiêm túc nhìn tiểu tam ngươi không chúng ta đâu. Nơi nào liền như vậy nghiêm trọng, chúng ta đại thanh hiện tại thuế ruộng không thiếu, thương mậu hương thịnh. Nơi nào liền tùy vào người khác khi dễ, còn nữa nói, này còn cách hải đâu. Tiểu tam đôi mắt chừng lớn hơn nữa, bắt tay nhấn một cái tiểu tứ. Ngươi nhưng đừng nói như vậy, ngươi một lòng hiểu sách thánh hiển, cùng ngươi tam ca ta không giống nhau. Ta học chính là các ngươi cho rằng những cái đó mê muội mất cả ý chí đồ vật các ngươi cái nào có ta hiểu biết. Ngươi biết ra các võ hầu một ngưu lưu mã sao. Biết. Tiểu tứ vẫn là thực không đệ bụng, bất quá, vẫn là gật gật đầu, không có lại đi phản bác tiểu tam. Tiểu Tam nhấn một cái cái bàn này liền đúng rồi, năm đó ra các võ hầu vận dụng một như lưu mã vận chuyển lương thảo, kia đồ vật không cần nhân lực tự hành đi lại. Không biết tỉnh nhiều ít sự tỉnh, nếu tương lai mọi người lần thứ hai nghiên cứu ra tới đâu, đem thứ này nguyên lý ứng dụng đến địa phương khác đâu. Tiểu Tứ, ngươi ngâm lại. Đến lúc đó, ở Rô các quốc gia con thuyền căn bản không cần nhân lực đi hoa động, cũng không cần buồm, chỉ dùng máy móc là có thể thực mau đến chúng ta đại thanh. Đến lúc đó, ngươi còn dám nói cách hải sao. Còn có, hỏa dược kỹ thuật lại phát triển đi xuống, ai biết về sau làm ra tới thương pháo đến có bao nhiêu lợi hại. Tiểu Tam phân tích rất đúng, tuy rằng đang ngồi các vị đối này đó đều không phải thực hiểu biết, khá vậy đều biến sắc mặt ngừng trọng lên. Bảo Thanh là cái hiếu chiến phái, khi trước nhăn lại mi tới, một phách cái bản đứng lên chiếu ngươi ý tứ này, chúng ta muốn phòng hoạn với chưa xảy ra. Tiếc hảo, quá đoạn thời gian ta liền chờ lệnh, mang theo hải quân đi ra ngoài chinh chiến, hảo đem quân đội luyện hảo, tương lai chúng ta giết đến Europa đi. Đại ca, tiểu tam cùng tiểu tứ muốn hảo, chịu tiểu tứ ảnh hưởng thực trọng, hắn cùng tiểu tứ đồng thời ra tiếng đại ca. ở Rôpa ở vạn dặm ở ngoài, ngươi muốn mang binh đánh qua đi, không biết muốn hao tổn bao nhiêu nhân lực vật lực, này không phải thánh nhân đạo trị quốc, chớ quên hiếu chiến tất vong những lời này. Này hai huynh đệ vừa ra khỏi miệng, bảo hoàng trả không phản ứng lại đây, tiểu mười liền bất đồng ý, thứ này cũng không biết với ai học, cũng có hiếu chiến bóng dáng, hắn khi trước xuất khẩu tư ca, bác ca. Lời này đệ đệ nhưng không thích nghe, cái gì trầm trồ khen ngợi chiến tất vong, các ngươi chỉ nói thứ nhất, lại không nói thứ hai, đệ đệ cho các ngươi nói cái chỉnh câu đi, quốc tuy đại, hiếu chiến tất vong, thiên hạ tuy ăn, quên chiến tất nguy, này đánh giặc sao, luôn là không thể thiếu, còn nữa nói, các ngươi nói kia cái gì hao tổn sức người sức của nói, đệ đệ cũng không đồng ý, đệ đệ thích nhất người chính là phong làng cư tư hoác khứ bệnh, năm đó, hoác khứ bệnh tấn công hung nô thời điểm, chính là liền thực với địch. Đại ca nếu thật muốn đánh tới ở rô đi, cũng không ngại học một chút, dù sao không phải chúng ta chính mình bà cánh, quản hắn như thế nào đâu. Tiểu mươi chạm không chạm tưởng, ca lơ phất phơ nói xong lời nói, rất đắc ý, thực khoe khoang nhìn tiểu tứ liếc mắt một cái, tiêu ý tứ là, xem đi, ta này làm đệ đệ chính là so ngươi này đường ca cường. Khí tiểu tứ a, thiếu chút nữa không có một cái tắt cái ở thứ này trên đầu, tiểu tứ hung hăng chừng mắt nhìn tiểu mươi một mắt thánh nhân có từ bi tâm, tuy rằng không phải chính mình bà cánh. Khá vậy đương đối xử tử tế Thí lời nói Tiểu mười bạo thô khẩu cái gì đối xử tử tế Gia chỉ biết Muốn đối xử tử tế liền đối xử tử tế chính mình ba cánh Nhưng cái đó ngoại tộc người quản bọn họ chết sống đâu Nha Tiểu mười hiện tại đều có một chút chủ nghĩa quân phiệt cùng bá đạo Cung tiểu tứ xào xong Tiểu mười còn quay đầu nhìn về phía thiên thụy Chiều nàng cười cười tỉ Ngươi tới bình phân xử, Chúng ta cái nào nói rất đúng Thiên thụy này trốn ở góc phòng đều dẫn lửa thiêu thân Khi trong lòng thẳng mắng tiểu mười không nhãn lực kính tan quá, vẫn là đứng lên đối tiểu tam cười cười, đi đến tiểu tam bên người, thực cổ vũ nói ta vừa rồi nghe tới, tiểu tam nói rất đúng. Tiểu mười cái này cao hứng, hướng tới thiên Thụy làm mặt quỷ lên nói như vậy, tỉ tỉ ý tứ là, ta nói cũng đúng rồi. Nói chuyện, tiểu mười chiều tiểu tứ vừa phun đầu lưỡi thiếu chút nữa không đem tiểu tứ cấp tức chết. Này hai người mắt trông mong nhìn chầm chầm thiên Thụy thẳng nhìn, thiên Thụy túi đầu cười ta chỉ có thể nói. Tiểu Tam phân tích rất có đạo lý, chiếu ta ý tứ tới nói, nếu Đại Thanh không nỗ lực phát triển, không ra trăm năm, tuyệt đối sẽ bị người khác ném đến sau đầu, còn có Tiểu Tam nói những cái đó máy móc đồ vật, cũng đều rất là như vậy cái lý. Các ngươi chỉ nghĩ cách biển rộng, thuyền phải đi đã lâu mới có thể đến Đại Thanh, nhưng lại chưa từng có nghĩ đến hôm khác thượng vấn đề, nếu tương lai. Ta là nói, tương lai có một ngày, chờ đến ở Dô Nga các quốc gia làm ra có thể ở thiên hạ phi đồ vật, đến lúc đó. Chờ quân đội còn có thương pháo lại đây. Đừng nói thương pháo, chính là nhân ra ở chúng ta trên đỉnh đầu ném thượng mấy viên bom, liền đủ chúng ta chịu được. Lời này nói, đem các vị hoàng tử hoàng nữ đều dọa, một đám đều sững sờ ở đường trường, tiểu tứ một ngông ngồi vào ghế trên, trong đầu xuất hiện một cái có thể ở trên trời phi quái đồ vật, bay đến tử cấm thành bên trên tới, từ cái kia quái đồ vật thượng ném xuống vài viên thật lớn bom, toàn bộ hoàng cung đều bị san thành bình địa. Thiên A hình ảnh này, thật là đáng sợ, tiểu tứ che mặt. Không dám nghĩ tiếp tỷ tỷ không thể nào. Tiểu mươi cũng dọa tròn váng, lúng ta lung túng xuất khẩu hỏi thiên thụy. Thiên thụy chiều tiểu tam nhìn thoáng qua hỏi ngươi tam ca, có thể hay không. Tiểu tam gật đầu theo đạo lý nói là rất có khả năng, các ngươi cũng biết đèn khổng minh đi, này liền có thể ở trên trời phi, đây là dựa theo đại khí nguyên lý làm ra tới. Tương lai mọi người đem trong đó đạo lý hiểu rõ, khó bảo toàn sẽ không làm ra cùng loại với đại hình đèn khổng minh đổ vào tới. Lúc này, mọi người toàn tin. Trước kia thiên thủy nói cái gì bọn họ đều thực tin tưởng. Hiện tại thiên thủy nói ra loại này lời nói tới, bởi vì thật là đáng sợ, bọn họ muốn không tin, nhưng bởi vì phía trước thiên thủy thành lập lên uy tín, bọn họ lại không dám phản bác thiên thủy, mà tiểu Tam cái này ở mọi người trong mắt có điểm quái thai dạng huynh đệ đều nói ra đây là tuyệt đối có khả năng. Cũng không phải do bọn họ không tin. Mọi người cũng đều là khôn khéo nhân vật, cẩn thận một cân nhắc cũng là Nga, ai có thể kết luận tương lai sự tình Nga. Tiểu mười phục hồi tinh thần lại thời điểm, thấy mọi người đều bị thiên thủy nói cấp dọa sợ, đắc ý nắm chặt nắm tay, lớn tiếng nói ta liền nói sao, vẫn là nghe tỉ tỉ, đại ca nói cũng đúng, chúng ta nên thừa dịp sớm đem cái kia cái gì ở rộ ba đại lục cấp bắt lấy. Thí, thiên thủy thế nhưng cũng bảo thô khẩu, một cái tắt cái ở tiểu mười cái hốt thượng người đứa nhỏ này tưởng cái gì đâu. Thế giới này lớn như vậy, ngươi có thể đánh hạ mấy cái địa phương, còn nữa nói, lộ như vậy xa, đánh hạ tới lại có thể thế nào. Ngươi có thể trị lý được. Một câu, tiểu mười héo, tiểu tứ nhưng thật ra vui vẻ, lời trong lòng, tỷ tỷ vẫn là hướng về ta. Nào biết, Thiên Thụy nói xong tiểu mười, quay đầu lại đối tiểu tứ nói tiểu tứ cũng có không đúng địa phương. Ai nói đánh giặc tiêu hao chính là chúng ta chính mình sức người sức của, chúng ta có thể tiêu hao người khác sức người sức của a. Nói chuyện, Thiên Thụy nghiêng đầu cười, vẻ mặt thần bí, đem tiểu mười cùng tiểu tứ tún đến bên người tới nhỏ giọng nói còn có a muốn cho đối chính mình có uy hiếp người không hảo quá. Nhưng không riêng chỉ có đánh giặc một loại biện pháp đâu, ở dô ba địa phương không lớn, nhưng quốc gia không ít, như vậy nhiều quốc gia, trong lịch sử luôn là người đánh ta, ta đánh người, các quốc gia chi rằng cũng đều là có thù hận chúng ta có thể châm ngòi ly rán, làm cho bọn họ chỗ chiến loạn bên trong. Đến lúc đó, thiên thủy vẻ mặt mỉm cười, vui tươi hớn hở nói ra như vậy ngoan tuyệt nói tới, nhưng thật ra làm tiểu mười cùng tiểu tứ đều thối lui một đi nhanh, tiểu mười một dựng ngón tay cái tỉ tỉ, nói thật, đệ đệ đối ngải là bội phục cực kỳ. Loại này biện pháp ngài đều có thể nghĩ ra. Tiểu tứ cũng thực cẩn thận nhìn Thiên Thụy liếc mắt một cái, đem đầu một ngưỡng ra bạch thế ngươi lo lắng. Kêu ý tứ là, tiểu tứ vẫn luôn lo lắng Thiên Thụy cùng Khang Hi Lộng Ninh sẽ đối nàng chính mình bất lợi, hơn nữa, cũng sợ Thiên Thụy tâm tình điều thích bất quá tới, luôn là buồn ở cảnh nhân cung sẽ buồn ra bệnh, nhưng hiện tại nghe Thiên Thụy còn có tâm tư tính kế biết quốc, đương nhiên biết Thiên Thụy người này đó chính là đánh không chết tiểu cường, hắn bạch lo lắng đề phòng. Nay biệt nữ Hải tử, Thiên Thụy vô pháp Rối tay ở tiểu tứ trên mặt ninh một chút, lại ở tiểu mười trên đầu lấy đầu ngón tay dùng sức một chút thật không phải bẽ ngoan, một chút đều không hào chơi, đến, các ngươi chính mình lưu đi, tỉ tỉ túi tiền còn không có theo hào đâu, đi về trước theo túi tiền. Mỗi ngày thụy phải đi, tiểu tam chạy nhanh giữ lại, thiên thụy khoát tay ngươi cũng đừng lưu ta, ta kia sự tình còn nhiều lắm đâu, chờ ta vội xong này trận chúng ta lại nói. Không có biện pháp, tiểu tam cũng biết công chúa đại hôn sự tình đặc biệt nhiều, cũng không dám ở lâu thiên thụy liền tự mình đem nàng đưa ra môn đi. Thiên Thụy một đường đi mau, trở về cảnh nhân cung, lại tiếp tục cầm lấy kim chỉ tới làm theo sống. Một bên làm, còn vừa nghĩ, này khi nào mới là cái đầu a? Lại phùng xong mấy châm, Thiên Thụy đứng lên rối người, vừa vận với ma ma tiến vào, hội báo cấp Thiên Thụy chuẩn bị những cái đó áo cưới, còn có các màu tơ lửa nguyên liệu linh tinh chuyện nhỏ. Chưa xong con tiếp, nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm kỳ đi ẩn bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng. Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 290 công chúa đại hôn một. Thiên thủy trong tay cầm nguyên liệu dạng nhìn nhìn, phóng tới một bên, chỉ đối với ma ma nói tươi đẹp nhan sắc tận lực thiếu một ít, ngươi cũng biết ta thích một mạc một chút. Với ma ma gật đầu công chúa nói chính là, bất quá, xem, rốt cuộc là cô dâu mới, tươi đẹp nhan sắc nguyên liệu vẫn là chuẩn bị thượng một ít, một hai năm trong vòng, xuyên tố sắc luôn là không tốt. Với ma ma nói đến cái này phân thượng, thiên thủy cũng không thể nói gì hơn. Đành phải đồng ý liền chiếu ngươi ý tứ làm đi, ra cụ gì đó làm tạo làm trỗi chuẩn bị cho tốt cho ta xem qua. Là, với ma ma cười cười đáp ứng rồi, nàng lại tiến lên một bước, mới muốn nói gì, lại thấy đông mặt vội vàng tiến vào, nhìn thấy thiên Thụy thời điểm, vẻ mặt tức giận bộ dáng, vội vàng vội hành lễ ngoài miệng không ngừng nói thật là tức chết người đi được. Làm sao vậy? Thiên thủy giơ tay, làm với ma ma đứng ở một bên, nhìn đông mặt cười hỏi. Đông mặt tiến lên hai bước, đứng ở thiên thủy bên cạnh. Túi đầu nói công chúa gần nhất một đoạn thời gian không hề quản lý cung vụ, những cái đó bọn nô tài đối chúng ta cảnh nhân cung nhưng không giống trước kia như vậy kính trọng. Còn có công chúa lập tức lại muốn xuất giá, bọn họ liền càng làm càng lên. Nô tỷ mới nghe được tin nhi nói là nội vụ phủ phải cho công chúa tuyển tinh kỳ mama, những cái đó mama nhưng kính luôn túi muốn bồi công chúa xuất giá đâu. Lang phủ gần nhất một đoạn thời gian lại bị thái tử khiển đi ra ngoài làm việc, nội vụ phủ bọn quan viên đều bị tặng lễ đả thông cấp sương chính là cấp công chúa chọn mấy cái cực kỳ quái đản không thể thống người A. Thiên thủy nghe xong, lạnh lung cười, ngon trỏ nhẹ khấu mặt bàn ngươi khí cái gì, này đó sớm nên nghĩ đến, phàm là ta trong tay còn nắm cung quyền, chính là mười cái lang phủ không ở, bọn họ cũng không dám như thế làm cản. Công chúa, với ma ma nghe xong, khí nghiến răng nghiến lợi những người này là tưởng tiền tưởng đến rồi, cũng không nhìn một cái công chúa cái gì thân phận, tuy rằng hiện tại không cầm quyền, nhưng rốt cuộc vẫn là thái tử trị ruột. Bọn họ liền dám như vậy không bỏ ở trong mắt, về sau còn phải. Chiếu nô tỉ ý tứ, những người này nên hảo hảo trị thượng một trị, cũng làm cho bọn họ phát triển trí nhớ, biết công chúa là cái không thể khi dễ. Tam khanh khách hôn lễ với mama ma còn ký ức vùi tân đâu. Những cái đó có thủ đoạn tinh kỳ mama ma nhưng đem tam khanh khách lăn lộn cái quá sức, còn có, đưa đi kia hai cái thí hôn khanh khách, hiện tại nhưng kính cùng tam khanh khách tranh sủng đâu, với mama ma là lão nhân. Cái gì chưa thấy qua? vừa nghe kia tinh kỳ ma ma sự tình liền thế thiên thụy lo lắng không được khó khăn công chúa ngao muốn xuất giá những người này còn tưởng hạ ngang chân vạn nhất tương lai công chúa bởi vì này những lao đông tây cùng ngạch phụ lại cảm tình không hợp với ma ma tưởng cũng không dám tưởng đi xuống thiên thụy chính là nàng nãi đại vô luận như thế nào nàng đều không muốn nhìn đến thiên thụy có một chút khó chịu lao ma ma quả niệm thiên thụy đem nguyên liệu đẩy đến một bên đôi tay méo bàn duyên vẻ mặt điểm mỹ tươi cười ngài cũng đừng thay ta lo lắng Ta rốt cuộc không phải tam khách khách, này đó thủ đoạn ta còn không bỏ ở trong mắt, bọn họ vui lan lộn, ta khiến cho bọn họ lan lộn cái đủ, nhìn xem rốt cuộc là cái nào có hại. Như thế, với ma ma cũng thoáng thả chút tâm, liền thối lui đến một bên không nói, nàng cũng biết thiên thủy tính cách, quyết định sự tình rất khó lại sửa đổi. Chỉ đông mặt còn có chút phẫn hận bất bình bộ dáng. Tiểu nắm tay xiết thật chặt này cũng quá tiện nghi bọn họ đi, như thế đánh công chúa chủ ý, chiếu nô tỉ ý tứ, nên cho bọn hắn điểm lợi hại nhìn một cái. Thiên Thụy xua xua tay không ý kiến. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút bọn họ còn có cái gì hoa chiêu, dù sao cuộc sống này còn trường đâu, tưởng nhảy nhót tận lực ra bên ngoài nhảy, đến cuối cùng chúng ta cùng nhau tính tổng trướng. Đông mạt gật đầu công chúa lời này nói chính là, dù sao chúng ta không phải cái loại này nhậm người khi dễ, sớm muộn gì có một ngày đến hung hăng trị trị này giúp tiểu nhân. Nơi này nói xong sự tình. Với ma ma lại cầm trang sức đơn tử cấp Thiên Thụy nhìn. Nhìn xong lúc sau đi ra ngoài chỉ huy tiểu cung nữ nhóm thu thập sửa sang lại những cái đó theo hảo của hồi môn. Thiên Thụy chờ đông mặt an tính lại lúc sau, liền từ một bên hộp lấy ra kia còn không có theo xong túi tiền tiếp tục chịu tội, nói, nàng theo túi tiền vẫn là chọn đơn giản nhất đồ án theo đâu, mặt trên cũng chỉ một viên xanh biếc tiểu thảo, liền này, còn phí nàng hảo chút thời gian, nếu là theo những cái đó phức tạp xinh đẹp đồ án, Thiên Thụy nghĩ, lại quá một năm nàng đều theo không xong. Đông mặt mỗi ngày Thụy ngồi lặng lặng Đi qua đi nhẹ nhàng ngắm liếc mắt một cái, liền này liếc mắt một cái, nàng liền muốn cười, thật sự nhận khó chịu, cáo lui sau khi ra ngoài, tìm cái góc không người cười cái thông khoái. Thật sự là buồn cười, thiên thủy như vậy một cái cơ hồ mười hạng toàn năng hoàn mỹ nữ tử, thế nhưng với nữ hải tử nhất nên tinh thông nữ hồng một đạo rốt đặc cắn mai, liền nàng theo kia tiểu thảo. Mạnh vừa thấy căn bản là phân biệt không ra là cái gì tới, chỉ nhìn đến lục hồ hồ một mảnh, siêu siêu vẹo vẹo, còn có kia đường may dài ngắn không đồng đều. Càng là mau mau thao tháo, cùng thiên thủy kia tinh xảo hoàn mỹ cực kỳ dung nhan, còn có cặp kia linh hoạt mảnh khảnh tay căn bản là không đáp a Đông mặt thật sự tưởng tượng không đến, chờ thiên thủy xuất giá về sau, trung tính hầu trên eo treo lên thiên thủy thêu này túi tiền còn như thế nào ra cửa, nói, ném chết người. Bất quá, đông mặt nhìn bầu trời thủy bộ dáng, chỉ để ý chạy nhanh đem đồ vật theo hảo, căn bản không có để ý rốt cuộc thủ công như thế nào, nhịn không được thế trung tĩnh hầu vốc một phen chua xót nước mắt, đến lúc đó Trung tĩnh hầu nhưng có khổ bị, mang lên này túi tiền, ra cửa liền sẽ bị cười nhạo, nhưng nếu không mang, đông mặt thực dám khẳng định, trung tĩnh hầu lá gan còn không có như vậy đại. Đông mặt ở bên ngoài nghẹn cười, thiên thụy rốt cuộc theo xong rồi này chỉ tiểu thảo túi tiền, cầm ở trong tay ngó trái ngó phải, thực vừa lòng gật gật đầu, này đã là thực không tồi, thế nào, kia cũng có cái thảo bộ dáng không phải. Nàng nơi này mới muốn lại lấy một khối vải dệt tiếp theo theo, liền nghe được ngoài cửa truyền đến đông mặt thanh âm công chúa. Ngụy Công Công cầu kiến, Thiên Thụy buông vải dệt, làm nông mặt thỉnh Ngụy Châu tiến vào. Ngụy Châu vẻ mặt ý cười hướng lên trời, Thụy cắn đầu, đứng dậy sau nói công chúa, Hoàng thượng thỉnh ngài đi càn thành cung đâu, nói là có chuyện muốn thương lượng. Vừa nghe là Khang Hy kêu nàng, Thiên Thụy sắc mặt có chút rét run, bất quá vẫn là đứng lên đối Ngụy Châu hòa khí nói một phen lời nói, đem Ngụy Châu đuổi đi. Lúc sau, Thiên Thụy thay đổi quần áo, mang theo mấy cái tiểu thái giám đi càn thành cung. Đông đoán các nội, Khang Hy một người ở trong phòng. Hầu hạ người đều bị đuổi ra tới, Thiên Thụy tiến vào thời điểm, liền thấy một thất quản cũ kỹ, Khang Hy một người lẳng lặng ngồi ở trên giường đất, trước mặt bãi giường đất bản, trên bàn phóng bàn cờ, chính hắn một tay chấp bạch một tay chấp hắc, cũng không biết ở cân nhắc cái gì. Cấp Hoàng A Mã Thần An. Thiên Thụy hành lễ, ngồi vào Khang Hy đối diện, xem hắn bản cờ thượng đã thả hảo chút hắc tử bạch tử, bất quá, lại còn nhìn không ra cái gì thắng thua tới. Khang Hy ném xuống trong tay hắc bạch ngọc quân cờ, hướng lên trời thủy nhìn thoáng qua cười cười nói nha đầu A còn ở sinh Hoàng A Mã khi A, người đứa nhỏ này, tính tình thật đúng là đại, chúng ta cha con hai người có chuyện gì không thể giảng. Thiên giới sự tức giận không để ý tới Hoàng A Mã, đến, chấm độ lượng đại chút, cho ngươi bổi cái không phải biết không. Khó được, khang hy thế nhưng trước chủ động xin lỗi. Thiên thủy nếu lại khẩn bắt lấy sự tình không bỏ, liền hiện có chút không phóng khoáng, tuy rằng trong lòng vẫn là hoa chứ hỏa, thiên thủy trên mặt còn muốn biểu hiện vui sướng dị thường. Là nữ nhi không phải. Nào dám làm hoàng áo mã bồi không phải Thiên thủy cười cười Đứng lên chiều Khang Hy ngồi sổm ngồi sổm nữ nhi nơi này trước cấp hoàng áo mã bồi không phải Nàng tâm nói dù sao nàng là sắp xuất giá người Cùng với cùng Khang Hy giận dỗi, Đến cuối cùng ảnh hưởng cha con cảm tình Còn không bằng thuận thế tìm cái dưới bậc thang Cũng làm cho Khang Hy yên tâm một chút Chờ nàng ra cung về sau Muốn làm cái gì sự tình làm không tới Hảo, hảo Khang Hy cao hứng cười to Một lòng tay đối diện vị trí nói ngồi đi Chờ Thiên Thụy lần thứ hai ngồi xong lúc sau, Khang Hy thần bí hề hề từ trong lòng ngực lấy ra một chồng giấy tới, phóng tới Thiên Thụy trước mặt, chỉ vào kia giấy nói ngươi nhìn xem, đây đều là cho ngươi, nếu là không thích nói, Hoàng A Mã lại cho ngươi đổi. Thiên Thụy sững sốt một chút, lấy quá kia điệp giấy tới từng chương lật xem lên, lại nguyên lai, like, này đó đều là chút ngân phiếu còn có thôn trang khế đất. Hoàng A Mã, này, Thiên Thụy có chút không rõ, nàng của hồi môn không phải nội vụ phủ ở xử lý sao. Như thế nào Khang Hi thế nhưng tự mình ra trận. Khang Hi sở trường chỉ ở trên môi thở dài một tiếng, nhỏ giọng nói ngươi của hồi môn Hoàng A mát đều xem qua. Bất quá vài thứ kia bề ngoài nhìn ngăn nắp, lại là không đỉnh ăn dùng. Chẳng lẽ ngươi nói bụng còn có thể ăn trang sức vài dạy tử không thành? Còn có a công chúa phủ kiến tuy hảo, nhưng trụ lâu rồi cũng sẽ buồn đến. chấm biết ngươi thích suối nước nóng, liền ở tiểu canh trên núi cho ngươi kiến một tòa suối nước nóng thôn trang, khế đất cũng giao cho ngươi trong tay. Thở dài. Khang Hy lần thứ hai ôn thanh nói chấm dưỡng ngươi 20 năm sau bình thường tổng đi theo chấm bên người ngươi bị cái gì bị quất chấm cũng có thể cho ngươi hết giận nhưng xuất giá liền không giống nhau tuy rằng ngươi là công chúa Kim Chi Ngọc Diệp cũng không ai dám thế nào ngươi nhưng gả cho người liền không bằng nữ hải tử như vậy tùy ý ngươi nếu là cùng hòn đá nhỏ sinh khí cãi nhau chấm đó là đương hoàng đế cũng không thể tổng hướng về ngươi không phải nghe Khang Hi như vậy vừa nói Thiên Thụy Tâm lại mềm xuống dưới mặc kệ nói như thế nào. Khang Hy đối nàng là có lợi dụng, cũng thường thường cho nàng ra nan đề, nhưng rốt cuộc đối nàng vẫn là thực yêu quý. Năm đó nàng vừa sinh ra nhân hiếu hoàng hậu liền không có, nếu không phải Khang Hy che chở, nàng có thể lớn lên. Nàng chính là lại có bản lĩnh, một cái trẻ con có thể làm cái gì. Lúc trước, Khang Hy liền vì sợ nàng cùng Bảo Thanh bị người hãng hại, đem hai người bọn họ tự mình nhận được cản thanh cung ở, Tam phiên chi loạn A, bận rộn như vậy dưới tình huống. Khang Hy còn mỗi ngày muốn rút ra thật nhiều thời gian tới chăm sóc khán hộ bọn họ, này đối một cái hoàng đế tới nói đã là thực không dễ dàng. Thiên thủy trong lòng thở dài, nàng cũng không thể lấy tầm thường cha con chi tình tới yêu cầu Khang Hy, kia cũng hoàn toàn là không hiện thực. Đừng nói đương hoàng đế, chính là kêu bình thường quyền quý đại thần nhà, làm nữ nhi đại đa số còn không phải bị coi như liên hôn lợi thế sao. Ít nhất, Khang Hy tự cấp nàng chỉ hôn phía trước vẫn là suy xét tới rồi tâm tình của nàng, cũng tìm một cái nàng nhất có hảo cảm người tới làm nàng thấp này đó sợ cũng đủ rồi đi nàng nơi này miền man suy nghĩ Khang Hy lại còn ở tiếp tục cảm thán chấm biết ngươi tính tình quật thích có ly không tha người chấm là ngươi Hoàng A mã ngươi là chấm nữ nhi vô luận thế nào chấm cũng sẽ không cùng ngươi sinh phân nhưng hòn đá nhỏ liền không giống nhau kia rốt cuộc vẫn là ngươi trợ phù về sau à ngươi có thể nhường nhịn cũng thả nhường nhịn một ít nhật tử cũng có thể hào quá chút là nữ nhi minh bạch có thể nhường nhịn nữ nhi đều nhường nhịn chútốt thiên thủy túi đầu nhỏ giọng nói Khang Hy lúc này lại cũng nhíu mày tới, mẹo cái bàn nhường nhịn là không giả, khá vậy không thể quá bất ức, ngươi rốt cuộc vẫn là đại thành công chúa, nên bãi phủ cũng đến bày ra tới, tỉnh làm người xem nhẹ, hòn đá nhỏ nếu là làm sai, ngươi thế nào đều không sao, đều có chấm cho ngươi làm chủ. Lời này nói đảo cũng đại khí, là gã nữ nhi phụ thân nên có phản ứng, Thiên Thủy cười trộm một chút, gật đầu ứng hạ. Khang Hy mỗi ngày thủy trên mặt biểu tình hòa hoan thật nhiều, trong lòng cũng thông khoái một ít, mấy ngày nay Thiên Thủy không để ý tới hắn. Thật đúng là làm hắn đếm tới rồi sống một ngày bằng một năm tư vị A. Cười cười, Khang Hy một lòng tay thiên thủy cầm trên tay một khác tờ giấy nói ngươi từ nhỏ thích hoa mai, chấm ở tây sơn dưới chân còn cho ngươi chuẩn bị một tòa thôn trang, bên trong chuyên loại các màu hoa mai, chấm cũng sai người tìm nhất có kinh nghiệm thợ trồng hoa coi chừng, chờ mùa đông vừa đến, ngươi là có thể đi thưởng tuyết xem ai, đảo cũng là một kiện chuyện vui. Khang Hy lại nhảy dặn do thiên thủy, nói đến nói đi, lại nói kia ngân phiếu ngươi cũng thu h Liền ngươi kêu bổng lộc còn có của hồi môn thôn trang thượng sản xuất, cũng là không đủ ngươi chi tiêu, này đó tiền cũng có thể trợ cấp một vài. Nữ nhi hiểu được, thiên thủy phiên xong lúc sau, đem ngân phiếu cùng khế đất phân biệt trang hảo, lúc này mới ngẩn đầu nhìn về phía Khang Hy, trong mắt lệ quang thoáng hiện nữ nhi xuất giá lúc sau. Hoàng A Mã cũng muốn nhiều hơn bảo trọng, nhưng cái đó sổ con gì đó, ngài phê không xong, khiến cho bảo thành mấy cái chịu trách nhiệm chút, còn có, ngài tuy rằng trên mặt không hiện lão, nhưng cũng là hơn 40 tuổi người. Sau này đừng tổng thức đêm, đối thân thể không tốt, đừng tổng làm nữ nhi nhớ mong. Thiên Thụy như vậy một giảng, Lão Khang lại nghĩ tới Thiên Thụy đủ loại chỗ tốt tới, trời lạnh nhớ rõ dặn do hắn thêm ý đi hè. nhiệt thời điểm nhớ rõ làm hắn giải nhiệt, thường thường nhìn hắn nghỉ ngơi nhiều, thức đêm thời điểm còn tổng không quên cho hắn làm ăn khuya. Tưởng tượng ở đây, nhìn nhìn lại Thiên Thụy, Lão Khang liền cảm thấy đi, Thiên Thụy xuất giá đi rồi, sợ khó tìm đến như vậy một cái đối hắn quan tâm lại như thế biết lánh biết nhiệt người. Nhịn không được lại là lão lệ tung hành, khóc hài tử giống nhau. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 291 công chúa đại hôn nhị. Khang Hy ban đầu cũng chỉ cân nhắc đối thiên thủy nhiều lợi dụng một chút, tại hạ chỉ làm thiên thủy xuất giá thời điểm, đảo cũng không rác thế nào. Hôm nay này một chân tình biểu lộ, mới chân chính có một chút nhà ta có con gái mới lớn cảm giác nói, lão khang nhịn trong chốc lát, đem nước mắt lại nghẹn trở về, duỗi tay nắm chặt thiên thụy tay nha đầu a, chậm luyến tiếp ngươi a, nếu không, chúng ta không gả cho hảo không? Thiên thụy xem lão khang cái dạng này, nhịn không được vươn kia chỉ không có bị hắn bắt lấy tay, thực dùng sức ấn một chút cái chán, tâm nói này như thế nào lại chịu thượng, thật là đau đầu a. bất đắc dĩ, thiên thụy đành phải chịu đựng muốn một chân đem lão khang đá văng ra xúc động, hồi nắm một chút hắn tay, ôn hòa cười hoàng a mã, nữ nhi lại không có đi xa. Còn ở kinh thành a, Hoàng A Mã khi nào tưởng nữ nhi đều có thể triệu nữ nhi vào cung sao? Nàng không nói lời nào còn không quan trọng, này vừa nói lời nói, Khang Hi thật sự có chút nhịn không được, vành mắt đều đỏ, kỳ thật đi, lão Khang nói là 40 tới tuổi, lại bởi vì hàng năm uống không gian thủy, ăn không gian trái cây, thân thể bị cải tạo thực hảo, thoạt nhìn vẫn là 20 xuất đầu bộ dáng, nơi nào có 40 tuổi lão nam nhân bộ dáng a. Lão Khang tuy rằng không bằng Thiên Thủy cùng bảo thành mấy cái lớn lên hảo, tán quá cũng không tính xấu, như vậy còn xem như tiểu soái một quả, đương nhiên, nếu xem nhẹ trên mặt hắn ma hồ nói, hắn vành mắt như vậy đỏ lên, căn bản không có một chút hoàng đế uy nghiêm dạng, lại có điểm nhà bên Nam Hải cảm giác, làm thiên thủy trong lòng rên rỉ một tiếng, sẽ không như vậy làm đi, Khang hi cái này một thế hệ thánh quân thế, nhưng sẽ lộ ra loại vẻ mặt này, nói, nếu là cái loại này cầu huyết thiên lôi kịch còn kém không nhiều lắm, chính là, Lao Khang lúc trước hành động lần nữa chứng minh rồi hắn đầu góc không mắc lôi nói, kia cũng chỉ có thể nói hắn chịu điên rồi, đầu góc đông nhìn nước. Vào. nha đầu A, ngươi có phải hay không muốn bỏ chấm với không màng? Khang hy thanh âm có chút ám ách bằng không, nhà người khác nữ nhi xuất giá đều khóc thút thít, khó chịu thực, như thế nào ngươi lại như vậy cao hứng? Chấm liền biết, ngươi hước gì chạy nhanh gả đi ra ngoài đâu? Thiên thủy sắc mặt đen xuống dưới. Cực độ vô ngữ A, này đều gọi là gì lời nói, nàng tuy rằng ở cổ đại hoàn cảnh này bên trong dài quá 20 năm sau. Bị hun đúc cũng không sai biệt lắm. Nhưng nàng rốt cuộc cũng là hiện đại nữ tử A. Sao có thể bởi vì muốn xuất giá liền khóc khóc nháo nháo đâu. Còn có A, nàng khi nào cao hứng. Khi nào ước gì gả đi ra ngoài. Hoàng A Mã. Thiên Thụy có điểm sinh khí. Lúc trước liền không nên như vậy sớm tha thứ Khang Hy. Bằng không. Cũng sẽ không lại làm hắn không có việc gì tìm việc ngạnh chọn thứ nữ nhìn nào có cao hứng. Người trên mặt rõ ràng chính là cười. Khang Hy bắt đầu vô cớ gây rối lên liền cùng tiểu hài tử làm lũng chơi xấu giống nhau. Thiên Thụy sắc mặt càng đen chút, vung khang hi tay ta nơi nào có cười. Ta còn muốn hỏi Hoàng A Mã đâu, không nghĩ cho ta bạc cùng thôn trang liền không cần cấp sao, hiện tại cho, chính mình lại đau lòng lại hối hận, lại ngượng ngùng cùng ta phải về tới, liền bắt đầu tìm tha, Hoàng A Mã muốn thật không muốn cho ta, ta cũng sẽ không cần bước. Còn cấp Hoàng A Mã chính là, cần gì phải như thế đâu. Nói chuyện, Thiên Thụy làm bộ muốn đi lấy khế đất cùng ngân phiếu, Khang Hy lúc này đảo cũng đã quên khổ sở, chạy nhanh xua tay chấm nơi nào sẽ hối hận, chấm là hoàng đế, giàu có tứ hải, chẳng lẽ cấp nhà mình khuê nữa một chút đồ vật đều đau lòng sao, quả thực là hồ nháo. Thiên Thụy lặng lẽ lau một phen hãn, tâm nói, thật đúng là không dễ dàng à, cuối cùng đem Khang Hy hống lại khôi phục bình thường, càng thành cung nơi thị phi này ta vẫn là không cần nhiều ngốc, nhân lúc còn sớm lưu đi. Như vậy nghĩ, Thiên Thụy nhúng mày, thực không tin nhìn Khang Hy ngày thật sự không hối hận. Châm nói ra nói đó là miệng vàng lời ngọc, như thế nào có thể đổi ý đâu. Khang Hy sắc mặt nghiêm, thực nghiêm túc nhìn Thiên Thụy. Thiên Thụy cười cười lời nói là nói như vậy không sai, nhưng nữ nhi vẫn là sợ Hoàng A Mã hối hận, vẫn là chạy nhanh đem vài thứ kia thu hồi tới tàng hảo. Làm cho tương lai Hoàng A Mã tức là đổi ý, cũng lại nếu không trở về mới hảo. Khang Hy khí quát tay, tâm nói chấm chính là cái loại này không tín dụng người sao, nói cho ngươi chính là cho ngươi, bao lâu sẽ muốn vậy ngươi chạy nhanh đi thôi cần phải tăng hảo. Khang Hy nói đây là khí lời nói, nhưng Thiên Thụy liền thừa dịp cái này mấu chốt thượng, chạy nhanh ngồi xổm xuống hành lệ nữ nhi cáo lui. Nàng thực cung kính rời khỏi phong trong, vừa ra khỏi cửa liền lộ ra vẻ mặt sán lạn tươi cười tới, rốt cuộc, lại đem Khang Hy cấp lửa dối à, nàng muốn lại ở cản thành cung ngốc đi xuống, còn không chừng Khang Hy đầu sẽ chịu đến cái gì trình độ, đến lúc đó, nàng không được tức chết cũng đến cấp nghẹn đã chết. Khang Hy nơi này, Thiên Thụy vừa ra khỏi cửa, hắn liền phản ứng lại đây. Khí một phách cái bản, tâm nói lại làm nha đầu này cấp xuyến, chờ coi đi, xem hắn hòa nhau một văn tới. Thiên thủy trở lại cảnh nhân cung, lại thấy mấy cái nha đầu đều ở hưng phân diễu dít cái không ngừng, nàng khụ một tiếng, một phòng người tức khắc thành tĩnh xuống dưới. Thiên thủy vào nhà, nhìn xem mưa xuân, nhìn nhìn lại thu phòng, mặt khắc còn có đứng ở mặt sau đông mặt cùng hạ liên hai cái, sụ mặt hỏi đây là chuyện gì xảy ra. Chúng ta cảnh nhân cung nào thời điểm như vậy không có thể thống, ta đã nói cho ngươi nhóm ở ta xuất ra phía trước các ngươi đều tiểu tâm điểm, cẩn thận chính mình kia một thân ra, đừng cho ta gặp phải sự tới, ai biết, mới dặn dò xong, các ngươi liền lắc đầu, Thiên Thụy ngồi xuống, Mưa Xuân rất có nhãn lực đoan quá trà cấp Thiên Thụy, Thiên Thụy tiếp, trừng mắt nhìn Mưa Xuân liếc mắt một cái các nàng mấy cái tuổi rốt cuộc tiểu thượng một ít, không biết chuyện này cũng liền thôi, ngươi từ trước đến nay là cái trầm ổn, như thế nào cũng đi theo hồ nháo, Mưa Xuân cúi đầu, trong lòng thấp thỏm bất an lên, Thiên Thụy đối nàng là thứ tốt. Chưa từng có nói qua cái gì lời nói nặng, hôm nay trực tiếp lấy lời nói điểm ra nàng tới, đã thực cho nàng không mặt mũi. Mưa Xuân liền cân nhắc, có phải hay không Thiên Thụy lại ở cản thanh cung bị khí, trở về lấy các nàng xì hơi, nhưng lại tưởng tượng cũng không đúng. Thiên Thụy cái gì tính tình các nàng này đó hầu hạ người cũng biết, không phải sẽ lấy bọn nô tài xì hơi người, đó là. Mưa Xuân tưởng không rõ, mỗi ngày Thụy trên mặt có chút tức giận, liền càng cẩn thận lên. Thiên Thụy uống ngụm trà, ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái nói đi đều là như thế nào một hồi từ sự mưa xuân cúi đầu nhỏ giọng nói nô tỳ mấy cái bất quá là ở ngạc nhiên thôi nhưng thật ra làm công chúa xinh khí là bọn nô tỳ không đúng mặc kệ tình huống như thế nào hạ chủ tử đều là không sai sai cũng là nô tỳ sai đây là mưa xuân mấy cái tiến cung khi trước hết đã chịu giáo dục đã khắc vào nàng trong xương cốt thiên thủy vừa giận nàng tự nhiên đến chạy nhanh nhận sai nhận xong rồi sai mưa xuân thanh âm càng ít đi một chút thật sự là Bọn nô tỷ đều không có nghĩ đến Thái Hậu sẽ ban cho nhiều như vậy đồ vật tới, cho nên, nhưng thật ra kinh hoàng một ít, làm việc không có thể thống, làm công chúa khí chứ. Nga. Như thế kỳ quái. Thiên thủy cũng không nghĩ tới Thái Hậu sẽ ở ngay lúc này ban đồ vật xuống dưới, chạy nhanh buông chén trả hỏi mưa xuân Thái Hậu đều ban cái gì. Mưa xuân tổ chức một chút ngôn ngữ, cẩn thận trả lời rất nhiều đồ vật, có vàng bạc vật phẩm còn có đồ trang sức trang sức. Mặt khác còn có một ít thi họa đồ sứ chờ. Bọn nô tỳ chuẩn bị tới tuyên chỉ tiểu thái giám nghe nói là thái hậu làm người thanh tra hảo chút thiên, mới sửa sang lại ra tới, nói là này có thái hậu năm đó của hồi môn một nửa, thế nhưng toàn thưởng công chúa, thiên thủy càng thêm ngạc nhiên không thôi. Thái hậu năm đó gả thấp thời điểm, bởi vì thuận trị hoàng đế đã phế đi một cái khoa nhị thấm xuất thân hoàng hậu, hiếu trang chọn hiện giờ thái hậu ra tới, tự nhiên cảm giác có chút xin lỗi khoa nhị thấm bộ lạc, cho nên tự cấp thái hậu chuẩn bị của hồi môn thời điểm, rất là phong phú thật sự là cho thái hậu căng đủ mặt mũi. Cho nên, thái hậu kia của hồi môn, có thể nói là giá trị bất phàm. Nàng thế nhưng đem một nửa của hồi môn cho nàng, này rốt cuộc là có ý tứ gì? Thiên thủy cân nhắc không rõ, cũng liền không hề nghĩ nhiều, xua xua tay làm mấy cái nha đầu đi ra ngoài, nàng một tay trông cái bàn ấn ở trên chán, cảm giác đầu lại từng đợt có rút đau đớn lên, trong khoảng thời gian này thật đúng là không hào ngao, tiểu tâm cái này tiểu tâm cái kia, ở trong cung nốc thời gian lâu rồi. Xem cái nào tựa hồ đều là có mục đích tính. Cái nào đều phải phòng bị một ít. chống đầu mị trong chốc lát mắt, Thiên Thụy mới nghĩ đến, Thái Hậu sợ là một mảnh hào tâm, sợ nàng cùng Khang Hy náo loạn biến yếu. Khang Hy tự cấp nàng chuẩn bị của hồi môn thời điểm hà khấu nàng hoặc là thế nào, còn có nội vụ phủ những cái đó quan viên dở cho bị bợm, vì sợ nàng có hại, lúc này mới ban cho nhiều như vậy đồ vật cho nàng giữ thể diện đâu. Nghĩ vậy một chút, Thiên Thụy trong lòng ấm hô hô, nàng trong lòng mình bạch Thái hậu người này tuy rằng cũng có chút tâm nhãn, nhưng làm người lại rất dày rộng, sự tình cũng không nhiều lắm, chỉ một lòng quá hảo tự mình nhật tử phải, không có gì cùng người không qua được ý tứ. Hơn nữa, Thái hậu đối bọn họ đám tôn tử này cháu gái là thiệt tình yêu thương, nàng cả đời không cái hài tử, đối bọn nhỏ là thực hảo, thực thích, bằng không, ngũ Ca cũng sẽ không cho tới hôm nay còn cùng Thái hậu như vậy thân cận đâu. Cân nhắc, thiên thủy có chút ấy náy lên. Nàng thật đúng là không nên khuất giải Thái Hậu này một mảnh hảo tâm đâu, khẽ cắn môi, nàng chính mình hạ quyết tâm, về sau nhất định phải hảo hảo hiếu thuận Thái Hậu, tới hồi báo nàng này một mảnh tâm tư. Thiên Thụy yên tâm lại, làm người sửa sang lại Thái Hậu ban cho tới đồ vật, nên chỉnh lý đều chỉnh lý hảo, liền toàn tâm toàn ý làm theo sống, hảo chờ xuất giá kia một ngày. Thời gian vội vàng mà qua, thực gần một tháng quang cảnh liền đi qua, Thiên Thụy xuất giá ngày cũng tới rồi. Bởi vì Thái Hậu ban thưởng. Các cung các phi tử cũng toàn nhìn ở thái hậu mặt ngũi thượng, cấp thiên thủy thêm trang thời điểm, đồ vật đảo phong phú không ngừng gấp đôi, liền kia mấy cái tiểu khanh khách tiểu các gác ca đều thực tặng một ít tiểu xảo đáng yêu đồ vật tới. Đồ vật đảo không ở quý trọng nhiều ít, mấu chốt là mãn cung như vậy một lộng, nhưng thật ra hiện ra thiên thủy đặc thù tôn vinh tới, càng làm cho kinh thành người minh bạch cái này công chúa địa vị, hơn nữa, nội vụ phủ người cũng ở vì tuyển tinh kỳ ma ma một chuyện mà lo lắng không ngừng. Mặc kệ thế nào đi Thiên thủy trong lòng đều thực minh bạch, nàng nghĩ đời trước cũng không từng gả chồng, hai đời liền như vậy một lần hôn lễ, tóm lại nên là nhạc vui tươi hớn hở, mặc kệ phía dưới cỡ nào sóng ngầm mãnh liệt, nàng thả trước mặc kệ, mấy ngày nay liền trước làm một cái hạnh phúc cô dâu mới. Chờ đến tân hôn kỳ qua, những người này muốn ngừng nghỉ cũng thế, nếu còn không ăn phận, nàng cũng không ngại ra tay sửa trị một chút. Sơ năm ngày chính tử tới rồi, thiên thủy sáng sớm đã bị mưa xuân mấy cái cấp tử trong ổ chăn đào lên, sau đó làm nàng tắm vòi sen. Chờ tẩy quá một lần tắm sau, còn phải dùng đủ loại bột đầu hỗn hợp đồ trên da mặt, sau đó hung hang xoa nắn da thịt, để làm làn da hiện càng tốt. Thiên thủy bản thân làn da liền rất hảo, bạch gần như trong suốt, tinh tế nhìn không tới một chút lỗi chân lông, căn bản là không cần các nàng như vậy lăn lộn mù quáng, nếu chỉ tẩy một lần tắm đảo còn hảo, nhưng tẩy hai lần tắm da tới lúc sau, thiên thủy trên người liền hiện đỏ thật nhiều, có chút địa phương còn có một ít vệ đỏ a gì đó, có thể thấy được nàng da thịt tế tới rồi bộ răng gì. Thấy mưa xuân mấy cái còn muốn hầu hạ nàng lại tẩy lần thứ ba tám, thiên thủy cả người đau khó chịu, chạy nhanh khoát tay nói đừng lăn lộn, lại lăn lộn đi xuống, ta cả người phải thoát một tầng ra, chúng ta thả ngừng nghỉ trong chốc lát, tại đây nội phòng nhiều ngốc trong chốc lát, nên muốn thủy liền phải thủy, nên muốn đồ vật liền phải đồ vật, chỉ các ngươi đều đừng nói, cũng đừng làm cho bên ngoài kia mấy cái lao ma ma phát hiện liền hảo. Mưa xuân mấy cái đã thói quen đối thiên thủy nói gì nghe nấy, đương nhiên muốn tôn từ nàng ý tứ liền đều cười lại đây hầu hạ thiên thủy xuyên áo trong, vài người bồi thiên thủy ngồi ở trên ghế mặt nhỏ rộng nói chuyện thiếm, quá trong chốc lát, mưa xuân đi ra ngoài làm người lại nâng thủy tiến vào, lại muốn chút cánh hoa, tinh dầu linh tinh tắm vòi sen đổ vỡ. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 292 Công Chúa Đại Hồ Tam Lại qua một hồi lâu Mưa xuân nhìn thời gian không sai biệt lắm, lúc này mới cùng Đông mặt hai người đỡ Thiên Thụy ra tắm rửa căn nhà nhỏ, ngồi vào chính sảnh bên trong. Nơi này đã đứng hảo chút có kinh nghiệm Mama. Thiên Thụy ngồi vào trước bàn trang điểm, một cái Mama cầm lược cho nàng phía trên. Thiên Thụy chịu đựng ra đầu mặt trên nóng rát đau đớn, chờ Mama đem nàng một đầu tóc dài tất cả đều trải vuốt thực mật mà. Sau đó gắt gao hợp lại ở bên nhau, lại bàn cái búi tóc. Lại có người cầm sợi bông phải cho nàng xe mặt. Thiên Thụy nhìn lên chạy nhanh mở miệng nói mama ma, ngài thả nghỉ một chút đi không cần tốn nhiều lực cũng chỉ làm cái bộ dáng phải cái kia ma mama đảo vẫn là thực sẽ là người biết thiên thủy sợ đau lại xem trên mặt nàng thật sự không có gì lông tơ linh tinh đồ vật cũng liền cười cười chỉ lấy tuyến ở trên mặt nàng thuận một chút liền thối lui đến một bên thiên thủy trong lòng âm thầm gật đầu vị này mama ma tính tình đảo vẫn là thực tốt so cho nàng phía trên vị kia ma mama hiếu thắng rất nhiều chờ nay đó trình tự làm xong Liền có hai cái thượng trang ma ma cầm trang hộp lại đây, khi trước liền cầm tiểu đao phiến tử phải cho thiên thủy quát lông mày, nhưng xem như đem thiên húc cấp sợ hãi. Muốn nói đi, thiên thủy lông mày lớn lên thật xinh đẹp, mi hình thực hảo, nhan sắc cũng hoàn toàn không quá hiện hắc, chỉ có một loại âm thầm màu xanh lá ở bên trong, thật là mi như núi xa, mục như thu thủy cảm giác, cũng chỉ là nàng lông mày ở thanh triều nữ tử thoạt nhìn hơi chút hiện thô một chút, cái kia ma ma khả năng chính là tưởng đem nàng lông mày quát tinh tế. Sau đó lại dùng mi bút tế miêu đi. Kêu quả thực chính là chê cười, thiên thủy loại người này sao có thể tùy vào người khác ở trên mặt nàng hành động lớn văn chứng A. Nói nữa, nàng đối chính mình kia hai điều lông mày là thật sự thực vừa lòng, không nghĩ thay đổi. Thiên thủy chiều mưa xuân nháy mắt, mưa xuân hiểu ý, qua đi vừa đỡ vị kia ma, ma tay ma, ma ngài lao nghỉ một chút, không bằng ta tới thế công chúa tu mi như thế nào. Nói chuyện, mưa xuân âm thầm cho mama ma một cái túi tiền, bên trong đương nhiên trang ngân lượng gì đó. Cái kia ma ma ước lượng một chút túi tiền. Tựa hồ cảm thấy không hài lòng, ở trong lòng nàng khả năng suy nghĩ, dù sao công chúa cả đời liền kết như vậy một lần hôn, giống nhau nữ hài tử kết hôn thời điểm thẹn thùng đều xấu hổ bất quá tới đâu. Như thế nào sẽ cùng người cái cọ đâu, công chúa chính là lại lợi hại, kia cũng là cái nữ nhân, hôm nay trường hợp này cũng là không thích hứng nhiều lời lời nói. Nàng như vậy nghĩ, chỉ xoa bóp túi tiền. Nhìn mưa xuân liếc mắt một cái cái này kêu nói cái gì. Nô tỳ ở trong cung thượng trang thượng cũng có hảo chút năm, còn không có một cái nói không tốt đâu. Ngươi tu mi, ngươi biết nên như thế nào tu mới có thể tu ra cái loại này lá liễu con mi sao? Mưa xuân tức khắc ngây người, thật đúng là không biết nên thế nào trả lời. Thiên thủy lạnh lùng cười, từ trong gương nhìn, ám ngắm vị kia ma ma liếc mắt một cái, mở miệng nói liền không nhọc ma ma, buồn cung nhưng không thích kia lá liễu con mi. Buồn cung chính mình lông mày liền rất hảo. Nói chuyện, thiên thủy chính mình cầm lấy mỹ bút, liền phải đi hòa mi. Cái kia lão ma ma cấp bác mặt mũi, trên mặt có chút khó coi, mỗi ngày thủy muốn đi hòa mi, nàng khi trước nói công chúa, ngài xem xem, nô tỳ liền nói sao, người trẻ tuổi nơi nào sẽ thượng trang, này còn không có đồ son phấn đâu. Nơi nào có thể hòa mi, trước vẽ mi, lại đổ son phấn, này trang đã có thể hồ. Một bên nói, người kia còn không có mắt đi phía trước thấu, nói chuyện liền cầm trang hộp phân hướng thiên thủy trên mặt phác. Thiên thủy nhìn lên này còn lợi hại, nàng cũng mặc kệ cái gì ngày lành hư nhật tử lập tức một phách cái bàn, đứng lên, cả giận nói phàm thiên, một đám cũng chưa trường mắt sao? làm cái này, lao đông tây liền hướng bổn cung trước mặt ấu. và chạm bổn cung, các ngươi cái nào có thể gánh nổi? nàng một phát hỏa, mọi người đều kinh hồn tăng đảm, sớm có kia cơ linh tiểu thái dám đem vị kia láo ma ma cấp tún đi ra ngoài, kia ma ma còn có chút khó chịu, chỉ trong miệng nhỏ giọng nói công chúa cũng quá không chú ý đi, hôm nay còn dám phát hỏa, tiểu tâm ban đầu cái kia phải cho Thiên Thụy xe mặt ma ma chạy nhanh qua đi che nàng miệng lao tỉ tỉ người tiểu tâm chút đi vị này cũng không phải là thiên tha nàng sự tình gì làm không được nói thêm gì nữa ngươi nên để ý chính mình mà nhỏ cái kia ma ma không phục hừ một tiếng bất quá vẫn là im miệng Thiên Thụy chỉ khí đem kia hộp son phấn đảo qua hợp với hộp rơi trên mặt đất rơi xuống đầy đất bạch phấn càng là dọa tất cả mọi người đánh cái cơ linh nay cái gì phá đồ vật liền dám cấp bổn cung hướng trên mặt lợn đông mạt lấy chúng ta chính mình trang hộ tới. Thiên thủy thở phì phì nói một câu, khi trước ngồi vào trang đài phía trước, tiếp nhận đông mặt truyền đạt trang hộ, cũng không chọn kia bạch phát nị phấn tới đánh, chỉ chọn một tầng mật phấn vỗ nhẹ đến trên mặt, lúc sau lấy mi bút đem chân mày bộ phận miêu một chút, lại tiểu tâm đồ một tầng son môi, khắc cái gì cũng chưa dùng, liền như vậy quay đầu nhìn một phòng người hôm nay là buồn cung ngày chính tử, các ngươi cũng đừng một đám đều nghĩ đục nước béo cỏ, khi ta dễ khi dễ, Chọc nóng này ta. Ngày mấy đều mặc kệ Ta thả trước đem các ngươi đều đưa đến thận hình tư, nhìn xem là các ngươi lợi hại, vẫn là thận hình tư bản tử lợi hại. Một câu nói ra, thực sự có kia nghĩ muốn đục nước béo có người thấp đầu, cả người đều có chút phát run, lại không dám coi khinh Thiên Thụy. Thiên Thụy lúc này mới đứng dậy, hướng tới mặt khác hai cái ma ma nói thế bổn cung thay quần áo đi. Nàng đứng lên rỗi khai hai tay, một thân đỏ tươi trung y treo ở trên người, trước có một cái ba bốn mươi tuổi ma ma lại đây vé náo thi lễ, thế Thiên Thụy đem trung y sửa sang lại hảo. Lại có một cái ma ma cầm màu xanh đá cắt phục thế nàng tròng lên trên người, kia cắt phục trước sau đều theo ngũ chảo đoàn lòng, thoạt nhìn không có nhiều ít không khí vui mừng, đảo thêm vài phần uy nghiêm. Lúc sau lại có người cầm theo kim long lanh ước, kim ước, một trường xuyến một trường xuyến triều châu cấp thiên thủy quải đến trên người. Cuối cùng, một cái ma ma phủng ba tầng kim phượng nạm đông châu triều quan, chờ thiên thủy túi lâu tới, nàng liền đem triều quan cấp thiên thủy mang ở trên đầu. Như vậy một lộng, thiên thủy vốn dĩ vóc dáng liền cao lúc này càng thêm hạc trong bầy gà thu thập hảo lúc sau thiên thụy nhìn xem kia đa bảo các thượng phóng đồng hồ để bàn vừa nhấc đầu nói thời gian không sai biệt lắm đi cản thanh cung đi hai cái ma ma một tả một hữu đỡ thiên thụy hướng cản thanh cung phương hướng mà đi tới rồi cản thanh cung khang hy đã sớm ngồi ở trên ngự tòa chờ thiên thụy ấn lễ nghi cấp khang hy hành lễ khang hy lại dặn dò nàng một hồi lời nói lúc này mới phóng nàng ra tới ra cản thanh cung lại đi từ ninh cung hành lễ Những cái đó các phi tần cũng đều tụ ở nơi đó, bất quá dặn dò thiên thủy một ít muốn hòa khí, muốn cho một chút ngạch phụ, còn có phải hảo hảo sinh hoạt linh tinh nói. Một đám nói xong, thiên thủy lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, lại lung lay trở về cảnh nhân cung. Thật sự là hôm nay quá nhiệt, nàng này một thân trang phục quá mệt mọi người, tuy là nàng thể lực hảo, cũng có chút chịu đựng không nổi. Liên ở ngay lúc này, xe tiệu cũng chuẩn bị tốt, thiên thủy bị bảo thanh trên lưng cố tiệu. Một ta diễn tấu sáo và chống hướng ngoài cùng công chúa phủ mà đi. Nàng này dọc theo đường đi liền có chút nằm mơ cảm giác, thật sự không nghĩ tới nàng một cái thế kỷ 21 đầy hứa hẹn thanh niên. Thế nhưng lập tức tới rồi đại thanh khang hy chiều, hơn nữa, còn muốn ở chỗ này gả chồng sinh con, cũng không biết hiện đại đệ đệ hiện tại như thế nào, nàng đi rồi. Nhà minh đệ đệ nhật tử quá thế nào, có hay không lạnh bị đói gì đó. Như vậy chậm rãi nghĩ, theo lắc lư cố tiểu, thiên thủy lại có chút mơ hồ lên. đột nhiên. Cố Kiệu thật mạnh rơi xuống đất, Điên Thiên Thụy thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên, chờ nàng tỉnh quá thần tới thời điểm, Trần Luân quính đã đá cố Kiệu, sớm có nha đầu đỡ nàng ra tới, một hồi chỉnh tự đi xuống tới. Thiên Thụy đã nhiệt tàn nhẫn, lại mệnh tàn nhẫn, ngồi xuống đến tân phòng nội, Thiên Thụy liền hung hăng xả một chút cổ áo, lại bãi một chút tay nói đi đem trong phòng nhiều mang lên mấy cái bồn nước đá, thật sự là quá nhiệt. Cung nàng tới chính là mưa xuân mấy cái, đứng ở Thiên Thụy bên người cũng là mưa xuân, nàng đáp ứng rồi một tiếng. Đẩy cửa mà ra, chẳng được bao lâu thiên thủy liền cảm giác trong phòng mát mẻ rất nhiều, bất quá. Nàng đội khăn đoan, trong phòng rốt cuộc cái gì tình hình là nhìn không tới. Đông mặt đứng ở thiên thủy bên kia, cẩn thận nắm một chút thiên thủy tay, thiên thủy nhéo nhéo. Trong tay nhiều ra một cái tiểu túi tiền tới, nàng chạy nhanh cầm phóng tới khăn đoan phía dưới, mở ra tới vừa thấy, đông mặt nha đầu này còn rất có tâm, thế nhưng cho nàng chuẩn bị điểm tâm. Thiên thủy có thể nói đã đói bụng một ngày một đêm, sớm đói luôn cuống. Nhìn không được lấy ra điểm tâm tới cắn một ngụm, cảm giác hương vị cũng không tệ lắm, hai ba ngụm ăn xong. Nàng mới ăn xong, liền nghe được bên ngoài có tiếng bước chân chuyển đến, ngay sau đó, môn bị đẩy ra, liền có các loại trầm trồ khen ngợi trêu đùa thanh âm chuyển tới bên hai. Thiên thủy bên miệng còn mang theo điểm tâm tra đâu, cái dạng này như thế nào gặp người. Nếu là đổi thành tầm thường nữ tử sớm luôn cuống, nàng lại cũng không quá hoảng loạn, chỉ trộm lấy ra khăn tới lau một sát. Vừa mới sát xong, liền nghe được hỉ ma ma thanh âm chuyển đến. Nguyện ý, lại là muốn Trần Luân Quynh cho nàng sốc khăn đoan. Thiên Thụy ngồi thẳng thân mình, liền chờ Trần Luân Quynh cho nàng sốc lên khăn đoan đâu, chờ này khăn đoan một hiên, ít nhất nàng liền có thể ăn ít điểm đồ vận, còn có thể uống nước đâu. Vừa rồi ăn điểm tâm ăn nàng giọng nói đều bốc khói. Chính là, qua đã lâu, thứ này vẫn là không nhúc nhích. Thiên Thụy liền nghe được một cái sang sảng thanh âm truyền đến trung tĩnh hồ, "Đường Ma Tạch, chạy nhanh sốc khăn đoan, đoàn người hảo đi uống rượu." Nghe thanh âm này, nhưng thật ra rất thủ. Thiên Thụy nhất thời nhớ không nổi là ai tới, lại quá trong chốc lát, nàng trước mắt sáng ngời, quay đầu đi xem, liền thấy Trần Luân Quýnh cầm đòn cân đã chọn khăn đoan. Hôm nay người này cũng xuyên xanh đá cắt phục, mặt trên thêu bốn trảo đoàn mãng, Thiên Thụy còn không có thấy rõ ràng Trần Luân Quýnh mặt, liền nhìn đến hắn trước ngược chỗ thêu kia đoàn mãng ở trước mắt mạo du. Lại hơi vừa nhấc đầu, liền thấy rõ ràng bộ dáng của hắn, hôm nay Trần Luân Quýnh so ngày xưa càng thêm bất đồng, cắt phục mặc ở trên người, khiến hắn cả người càng thêm thanh tuấn bất phàm kia ở thiên thụy xuyên ra tới thực hiện tôn quý đại khí cát phục mặc ở trên người hắn đảo làm hắn càng nhiều chút ôn nhã nhìn lên đảo có chút tiên khí thiên thụy nâng đầu bình tĩnh nhìn trần luân quíng từ hắn một đôi mắt đảo hoa thấy được kinh diễm còn có hương phấn cùng vui sướng con môi cười thiên thụy mới muốn giả bộ một chút thẹn thùng bộ dáng cúi đầu liền nghe được một trận tiếng cười truyền đến ta nói trung tinh hầu a tân nương tử cũng thấy được là nên bồi chúng ta uống rượu đi theo thanh âm xem qua đi thiên thủy tức khắc khí cực Người nói chuyện nàng nhưng thật ra nhận thức, bảo thanh biểu đệ, cái kia có chút lô mãng quý tử, Thiên Thụy chính là biết hắn, cái này quý nói lời tạm biệt đảo không sao thích, mấu chốt là quá có thể uống rượu, hắn lại cùng Mã là thực muốn hảo, hiện tại Tốn Trần Luân quý uống rượu, khó bảo toàn không phải đánh muốn rót đảo hắn chủ ý đâu. Thiên Thụy mới muốn nói cái gì, nhưng tưởng tượng thời cơ này thật đúng là không đúng, nhịn nhẫn chưa nói ra lời nói tới, liền túi đầu âm thầm rảo ngón tay. Trần Luân Quính nhiều khôn khéo một người, như thế nào sẽ không thể tưởng được đâu. Hắn đối với quý tự chắp tay, cười nói nạp Lan Huynh đi trước, ta theo sau liền đến. Làm cho thiên thủy mặt, quý tự nhưng thật ra cũng không dám thế nào, liền cười cười mang theo nhất ba người đi ra ngoài, trần luân quýnh chờ này nhóm người đi quang lúc sau, lúc này mới ngồi vào thiên thủy bên cạnh, ở nàng bên thai nhỏ giọng nói ngươi yên tâm, lòng ta hiểu rõ, sẽ không uống say. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì. Chính là ta lớn nhất động lực. chương 293 tân hôn đêm. Thiên Thụy rất có chuẩn bị tâm lý, nàng chính mình minh bạch, Trần Luân Quýnh chính là lại bảo đảm sẽ không uống say, rượu lại là không tránh được muốn uống. Nhưng chính là như vậy, cùng ngày Thụy nhìn đến bị người giá đỡ về phòng Trần Luân Quýnh, vẫn là không tránh được muốn tức giận, nhóm người này đều là chuyện như thế nào. Rõ ràng biết Trần Luân Quýnh tiểu lượng không tính thực hảo, còn liều mạng muốn đem hắn chuốc say. Thiên Thụy trực tiếp đứng lên, đối mưa xuân cùng đông mạt nói còn thất thần làm gì. Mau đỡ chán phụ ngồi xuống. Lúc sau, nàng lại đối kia hai cái đỡ trần luân quính lại đây hạ nhân hỏi đây đều là sao lại thế này. Như thế nào liền uống thành như vậy. Kia hai cái tiểu nha đầu rõ ràng sửng sốt một chút, theo sau mới túi đầu nhỏ giọng trả lời đều là những cái đó công tử ca nhóm, điên rồi dường như muốn rót ngạch phụ ra, tuy rằng vài vị AK cũng thay ngạch phụ chắn không ít rượu, còn là cho chút say. Thiên thủy rối tay xoa xoa cái chán, xua xua tay nói ta đã biết, các người trước đi xuống đi. Chờ hai cái tiểu nha đầu đi xuống lúc sau, thiên thủy lại đối thu phong nói ngươi đi xem, chuẩn bị một ít canh giải rượu lại đây. Thu phong hành lễ, lên tiếng liền lui xuống. Nơi đó, mưa xuân cùng hạ liên hai cái rất có ánh mắt, đã chỉ huy tiểu nha đầu nhóm đem giường cấp phô hảo. Chờ thu phong đoàn canh giải rượu lại đây, giúp trần luân quính uống xong lúc sau, thiên thụy nhìn cũng không có gì sự, liền xua tay làm trong phòng người đều lui ra. Bốn cái nha đầu, còn có một phòng các ma ma toàn hành lễ, cẩn thận rời khỏi nhà ở. Đi ở cuối cùng đông mặt còn thực cẩn thận giữ cửa dấu hảo. Chờ đến trong phòng này liền giữ lại Thiên Thụy cùng Trần Luân Quýnh hai người thời điểm. Thiên Thụy ngồi vào Trần Luân Quýnh bên người, nhìn xem ghé vào trên bàn hô hô ngủ nhiều Trần Luân Quýnh, dối tay dùng sắc nhọn móng tay ở hắn mu bàn tay thượng nhéo một chút, hoán hận nói người đều đi hết, đứng lên đi. Thức mau, vị kia đã say như chết ngạch phụ ra lập tức tinh thần ngẩn đầu lên, trong mắt ra còn có một chút mê lia, ánh mắt trong trẻo thực đâu Thiên thủy buồn cười ngắm hắn liếc mắt một cái chúng ta ngạch phụ ra thật là lợi hại à, đều cùng ta động để bụng mắt. Trần Luân quính một đôi mắt đào hoa hơi cong, môi mỏng nhẹ kiểu, vẻ mặt tươi cười thủy nhi, đây cũng là không có biện pháp, ta nếu không trang say. Nơi nào có thể hồi đến tới. Nói chuyện, vị này tân nhiệm ngạch phụ ra ở thiên thủy bên thai thở nhẹ khẩu khí, nhỏ dài ngón tay vương, ở thiên thủy trên má lưu luyến bút ve lên, nhưng thật ra có một loại đùa dỡn phụ nữ nhà lành bộ dáng. Thiên Thụy bị người này làm tâm buồn bùm thằng nhẻ, sắc mặt cũng là hừng hồng, không khỏi thấp đầu, ở túi đầu nháy mắt lại còn có chút hận ý chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái đầy người mùi rượu, ly ta xa một chút, nhìn bầu trời thủy này é e lệ ngượng ngùng bộ dáng, thật sự cùng ngày thường cao ngạo cao hoa dính không thượng một chút biên. Lúc này Thiên Thụy mới có một chút nữ tử nhu nhược dạng, đảo cũng lấy lòng trần luân quýnh, hắn trong cổ họng thấp thấp trầm cười, khả năng bởi vì uống xong rượu, tiếng cười hiện khản khản thực, bất quá. Lại so với ngày thường âm thanh trong trẻo càng có tư tính, càng thêm gợi cảm lên. Hai người ly rất gần, Trần Luân quí tiếng cười nghe vào Thiên Thụy trong tai, càng thêm hoảng hốt lên, mới muốn duỗi tay đi đẩy hắn, nào biết người này cánh tay dài một vớt, đem Thiên Thụy vớt ở trong ngực, lại sấn Thiên Thụy mê ly đương thò qua hắn kia trường trắng nón như ngọc khuôn mặt, ở Thiên Thụy phấn trên mặt nhẹ tạch hai hạ, lúc này mới thỏa mãn thở dài, cười nói Nương tử lại nghe nghe, nhưng còn có mùi rượu. Nãi nãi, cái gì Nương tử? Thiên Thụy trong lòng thầm mắng vừa nghe đến nương tử cái này sưng hô, nang liên không tự chủ được nghĩ đến bạch nương tử cùng hứa tiên kia đối không gì hảo kết quả phu thê, trong lòng ngầm bực, duỗi tay ở trần luân quỳnh eo bạn linh khởi một chút thì tới, hung hăng xoay cái vòng, chạy nhanh đi rửa mặt trải đầu một chút linh xong rồi, thiên thụy đột nhiên muốn đẩy ra trần luân quỳnh, trần luân quỳnh yêu thích thiên thụy nhiều năm như vậy, vẫn luôn áp lực buồn khổ, ngày thường muốn thấy một mặt đều khó thực, hôm nay rốt cuộc có thể được như ước nguyện, nơi nào còn đuổi theo buông ra nàng, thiên thụy đẩy hắn. Hắn liền càng thêm không muốn rời đi, trên tay sức lực lại lớn một chút, hồng nhạt môi mỏng thò lại gần, cơ hồ cắn trời cao thủy lỗ thai thủy nhi nếu ghét bỏ ta trên người có mùi rượu, không bằng. Thụy nhi cũng uống thượng hai ly như thế nào. Đến lúc đó, hai chúng ta đều mang theo mùi rượu, ai cũng không cần ghét bỏ ai. Thứ này hôm nay như thế nào như vậy vô lại, thiên thủy khí trong lòng phát khẩn, mới muốn đứng lên, ly người này rất xa, lại không ngờ, Trần Luân Quỳnh nói được đến làm được đến. Lời nói mới nói xong, ngay lập tức bưng lên trên bàn một chén rượu uống xong đi, lúc sau Sấn Thiên Thủy còn không có đứng lên đường, đột nhiên thò lại gần tập trời cao thủy môi đỏ, một ngụm rượu toàn uy đến nàng trong miệng biên. Khu Khu Thiên Thủy không có phòng bị, đột nhiên bị rót một ngụm rượu, tay độc rượu xuống bụng, cả người đều nhiệt lên, sắc mặt càng như tôm luộc giống nhau, hồng đến mê người. Trần Luân Quynh kia một đôi mắt đào hoa mỹ lên, nhìn trước mắt giai nhân hai hàng lông mày hơi tẩn, một đôi mắt phượng phiếm thượng điểm điểm hơi nước. Trong mông lung mang theo điểm điểm ánh sáng, túi đầu ho nhẹ khi, càng là ba quang lưu chuyển, diễm lệ vô hạn, thật thật xưng được với là mục như ngày mùa thu hành bích ba, còn có kia hồng nhuận khuôn mặt, vốn dĩ liền rất đỏ tươi no đủ trên môi còn mang theo một chút rượu tích, thật là thanh lệ hồn nhiên trung mang theo mị hoặc, xem nhân tâm. Đều mê say lên. Thụy nhi, ngươi lại nghe nghe, ta trên người nhưng còn có mùi rượu. Trần Luân quính túi đầu, để sát vào thiên thụy lúc sau hỏi lại. Người thiên thụy khoác tay. Thực vô lực lại thực dối dăm muôn đứng lên, nàng cảm giác hôm nay buổi tối người này thực không giống nhau, căn bản không có ngày xưa một chút ôn nhuận như ngọc bộ dáng này nơi nào vẫn là như khiêm khiêm quân tử giống nhau tiểu trần tức ra, căn bản chính là một vô lại hoa si sao. Còn có A. Trần Luân Quýnh thật đáng tiếc lắc lắc đầu, khi nói chuyện lại là một ngụm rượu rót đi xuống, bắt lấy thiên thủy lại thành công uy đến nàng trong miệng. Phi. Thiên thủy khí cực, đang đứng lên, mới muốn nói đương bản công chúa dễ khi dễ sao, ai ngờ Trần Luân quỳnh trên tay lưu loát đổ hai ly rượu, bưng cũng đứng lên. Trong lúc nhất thời cởi vừa rồi nói cười không cô kỵ bộ dáng, thay vẻ mặt ôn hòa mãn nhãn thâm tình, liền như vậy gắt gao nhìn chăm chú vào Thiên Thụy Thụy Nhi. Hôm nay là chúng ta ngày đại hỷ, ngươi sẽ không như vậy nhẫn tâm làm ta thương tâm khổ sở đi. Ngươi cũng mệt mỏi một ngày, chúng ta uống lên rượu ra bôi, liền nghỉ ngơi tốt sao? Nếu là vô lại trạng Trần Luân Bình, Thiên Thụy còn có một chút sức phản kháng, nhưng nàng hiện tại uống lên hai ly rượu, tiêu chén rượu đều là rất lớn hai ly xuống bụng, đầu liền có chút vượng vượng, lại thấy Trần Luân Quyính thâm tình ôn hòa bộ dáng, nơi nào còn có thể nói không đâu. nâng lên tay tới, Thiên Thụy tiếp nhận một chén rượu, cùng Trần Luân Quyính liếc nhau, kéo hắn bưng chén rượu cánh tay, hai người hai tay vờn quanh qua đi, thấu rất gần uống xong từng người rượu. Thiên Thụy đem cái ly một phóng, ngồi vào trước bàn trang điểm đem đầu tóc tàng ra, cầm lược trải vút trong chốc lát, chờ đem đầu tóc sơ thuận, mới đảo mắt khi, liền thấy Trần Luân Quyính đã đem bên ngoài áo khoác phục ra chỉ xuyên một thân xanh đen trung y ý ý, ở có chút vượng ám ánh đèn hạ kia có chút thâm thanh nhan sắc càng sấn hắn mặt như ngọc mắt như sao sáng tuấn mỹ tú lệ phi thường nói đều nói nam tử là cảm quan động vật kỳ thật nữ tử cũng không ngoại lệ này không như vậy hào phóng lanh lệ không giới nam nhi thiên thủy công chúa liền tại đây một hồi mắt ngáy mắt cũng bị chính mình cái này ngạch phụ cấp mê hoặc thiên thủy trong lòng căng thẳng cảm giác tim đập càng thêm nhanh chóng trên mặt cay khó chịu nàng muốn thoát khỏi loại cảm giác này đột nhiên lắc lắc đầu muốn cho chính mình thanh tỉnh một chút, nhưng nàng không lắc đầu còn không quan trọng, này lây động đầu, vừa rồi uống rượu kia men say toàn lên đây, ông lập tức, toàn bộ đầu đều bắt đầu phát trướng say xe. Thiên Thụy cắn chặt răng, từ trước bàn trang điểm đứng lên, chiều trước giường đi rồi hai bước, đầu liền càng vươn lên, dưới chân cũng có chút phủ phía vô lực, một cái không xong, thiếu chút nữa không có té ngã. Trần Luân quỳnh thời khắc đều ở chú ý Thiên Thụy, thấy nàng bộ dáng này, chạy nhanh qua đi dỗi tay đem nàng tiếp được, túi đầu nhìn khi. Thiên Thủy kia một đôi bình thường sáng ngời dị thường mắt phượng đều đã thê lương lên, trên mặt rút đi hưng luận, lập tức hiện tái nhợt lên, ở sáp chiếu sáng huy hạ, thiên thủy cả khuôn mặt liền hiện trong suốt lên, ngũ quan lại càng hiện rõ ràng. Trần Luân Quýn liền cảm giác thiên thủy từ tươi sống công bút họa biến thành đơn giản tuyến phát họa, hắn trong mắt cũng cũng chỉ giữ lại thiên thủy cặp kia như khóc như tố, ba quang lưu chuyển mắt to. Thủy Nhi than nhẹ một tiếng, Trần Luân Quýn giơ tay xoa thiên thủy mặt. Ha ha. Thiên thủy cười khẽ ra tiếng, đầu càng ngượng trầm cũng không có lại đi kháng cự, chỉ là cùng tiểu miêu giống nhau đem mặt ở Trần Luân Quýnh lòng bàn tay tạch tạch, làm hắn cảm giác trong lòng bàn tay biên tê tê ngứa ngứa, vẫn luôn ngứa tới rồi trong lòng. Tạch xong lúc sau, nha đầu này còn không ngừng nghỉ, vươn một ngón tay ở Trần Luân Quýnh trước mắt lung lay nửa ngày, bắt lấy hắn và táo liền muốn đứng lên. Nhưng nàng nơi nào còn có sức lực, lại là một cái không xong, hoàn toàn ngã vào nhân ra trong lòng lực đi. Thiên thủy chưa từng có uống qua nhiều ít rượu, cũng không có uống say quá lần này là thật sự liếm tới rồi say rượu tư vị nàng đầu góc càng thêm mơ hồ trước mắt sở hữu cảnh vật đều mơ hồ lên liền Trần Luân Quyến một người lại càng hiện rõ ràng nha đầu này tay phải vương, nhỏ dài năm ngón tay cùng cánh hoa giống nhau xinh đẹp nàng vươn ngón trỏ ở Trần Luân Quyến trên mặt trọc một trọc trong miệng cười khẽ lên mỹ nhân ngươi thật xinh đẹp tới cùng tỷ tỷ về nhà nói chuyện này nha thật bắt lấy nhân gia Trần Đại mỹ nhân liền hướng trước giường đi Trần Luân Quyến có loại dở khóc dở cười cảm giác Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, thiên thụy uống say lúc sau thế nhưng sẽ lộ ra như vậy bất đồng một mặt, hoàn toàn bất đồng với ngày xưa cái loại này trầm tĩnh, hào phóng còn có tôn quý, giờ khắc này, thiên thụy hồn nhiên đáng yêu liền cùng một cái tiểu hải tử. Đúng rồi, con mặc kệ nàng đều đã làm cái gì, tính kế qua cái gì, trong lòng mưu hoa cái gì, nàng tâm là trước sau bất biến, vĩnh viên thuần thấu dị thường. Ai có thể tưởng được đến ở mọi người trong mắt tuyệt tình thâm trầm thiên thụy công chúa kỳ thật có một viên thủy tinh giống nhau xích tử chi tâm đâu. Thủy Nhi. Trần Luân Quýnh có chút ngây ngốc, nhẹ giọng mở miệng, muốn khuyên dỗ thiên thụy. Nào biết, nha đầu này trước liền không làm, duỗi tay lại ở trần đại mỹ nhân trên mặt nhéo nửa ngày, tiến đến hắn bên thai cởi khẽ lên hòn đá nhỏ. Người gương mặt này thật đúng là mỹ a. ta cùng ngươi nói nga, ngươi ngàn vạn không cần nói cho người khác, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, liền thật sự rất muốn rất muốn hảo hảo xoa bóp người gương mặt này, đây đều là như thế nào lớn lên, dại nắng rầm mưa không những không có biến hấp biến tháo. Ngược lại so với chúng ta nữ hải tử làng ra. Còn muốn hảo, thật đủ không có thiên lý, còn có để người sống. Lúc này, Trần Luân Quỳnh thật sự nhịn không được muốn cười, thiên thụy hiện giờ bộ dáng này thật là quá đáng yêu, đáng yêu hắn đều muốn gắt gao ôm vào trong ngực, rung đến trong cốt đủ, vĩnh viễn không bỏ. Hảo, hảo, đều là ta không phải, là ta sẽ không trường, được không? Trần Luân Quỳnh cười khẽ dụ hống thiên thụy. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm ký địa ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 294 tân hôn sinh hoạt, vốn dĩ chính là Thiên Thụy cái miệng nhỏ đáng yêu vệnh lên, hai tay vươn tới, giữ chặt trần luân quính hai chỉ lỗ thai, đem hắn túm đến trước mặt, một đôi ngập nước mắt vượng chớp chớp, kia cắn câu đôi mắt lại làm nàng thêm vài phần mị sắc Ngươi nhìn xem ngươi, một đại nam nhân, làm gì trường như vậy xinh đẹp, thật là làm người hâm mộ ghen tị hận a Nói chuyện, Thiên thủy thở dài Cắn cắn môi lại ha ha nở nụ cười bất quá, bản công chúa thứ thích. Vươn tay phải ngón trỏ, Thiên Thủy gợi lên Trần Luân Quý cầm tới, lại để sát vào một chút, mắt nhìn hai người môi đều phải dính vào cùng nhau, nàng lại mở miệng tới, "Mỹ nhân, cấp bản công chúa cười một cái." Nay rượu điên chơi, Trần Luân Quý đều có chút chịu không nổi, hắn một đại nam nhân, người yêu ôm vào trong ngực, còn như vậy mặt mày mang cười, hết sức dụ hoặc khả năng sự, lại đùa giỡn lại câu giỡn, nơi nào cầm giữ được a. Đôi tay dùng một chút lực Trần Luân Quynh dứt khoát đem Thiên Thụy trực tiếp ôm lên, bước nhanh đi đến mép giường, nhẹ nhàng đem Thiên Thụy phóng tới trên giường. Vương cặp kia bạch ngọc giống nhau tú mỹ thon dài tay tới, nhanh chóng lại nhu thuận đem Thiên Thụy quần áo nút thắt cởi bỏ, chỉ trước mắt gian, Thiên Thụy trên người kia kiện màu xanh đá cắt phục liền thoát ly thân thể. Lúc này, Thiên Thụy cảm giác được một chút lạnh lẽo, thân thể cũng không hề như vậy nhiệt khó chịu, nàng há mồm ha hả cười, chính mình dỗi tay đem màu đỏ trung y cài nút thắt cởi bỏ, thực mau liền lộ ra phấn bạch cổ, mê người bộ ngực Trần Luân Quýnh lại nhìn không được, dùng sức một xả, thiên thủy áo trên bị kéo xuống, hắn mới muốn túi người áp đi lên, nào biết, thiên thủy lại dối tay đem hắn một túm, một cái không xong, liền như vậy, Trần Luân Quýnh liền ném tới thiên thủy trên người. Hòn đá nhỏ, cấp tỉ tỉ ôm một cái thiên thủy trong miệng nói chuyện, thế nhưng xoay người đem Trần Luân Quýnh cấp áp đảo. Trần Luân Quýnh trong lòng bất đắc dĩ thở dài, một tay ôm lấy thiên thủy, trên chân dùng sức một câu, đem màu đỏ màn thả xuống dưới, liền như vậy thật sâu hôn lên trước mắt người. Thiên Thụy đầu góc trống giống, căn bản là không biết chính mình làm cái gì. Chờ đến nàng tỉnh táo lại thời điểm, liền cảm giác một trận đau đầu, nhìn không được dối tay ấn ấn ngạch tế, lại cảm giác trên tay thật mạnh. tựa hồ bị đè ép thứ gì? Chân mắt nhìn lên, Thiên Thụy liền nhìn đến trước ngực đè ép một cánh tay, theo cánh tay nhìn qua đi, liền nhìn đến một trường phóng đại tố nhan, gắng gượng lông mày. Nhắm chặt xinh đẹp hai mắt, còn có kia thật dài lông mi, hơn nữa hồng nhạt môi mỏng, thật là cảnh đẹp ý vui a. Thiên Thụy lúc này mới nhớ tới, nàng ngày hôm qua đã gả chồng, hiện tại không phải ở cảnh nhân cung, mà là ở công chúa phủ tân phòng trên giường. Sau đó, nàng lại một trận khổ tư, tựa hồ nghĩ đến nào đó sự tình, lại tựa hồ quên hết. Liên ở Thiên Thụy phát ngốc thời điểm. Trần Luân Quỳnh cũng tỉnh, vừa mở mắt liền hướng lên trời Thụy cười Thụy Nhi, suy nghĩ cái gì. Nhìn đến hắn này trương gương mặt tươi cười, Thiên Thụy mất đi ký ức lập tức trở lại trong đầu. Lúc này, Thiên Thụy thật sự rất muốn tìm cái khe đất toàn xuống dưới. Nghĩ đến nàng đêm qua làm hồ đồ sự, nhìn nhìn lại kia trương mang theo nào đó ý vị gương mặt tươi cười, thiên thủy mặt lập tức đằng đỏ, duỗi tay tún qua chăn cái ở trên đầu. Thật sự không mặt mũi gặp người. Đáng tiếc chính là, thiên thủy chỉ lo đầu, địa phương khác đều không có lo lắng, hoàn toàn đã quên nàng hiện tại cùng Trần Luân Quynh cái chính là một cái chăn. Nàng như vậy một tún, một mê đầu, liền thấy được chăn phía dưới kia một mảnh trắng tinh, cơ bắp căng chặt ngực, xuống chút nữa xem, Trần Luân Quynh kia cổ gầy vòng eo. Thon dài chân, nhất nhất hiện ra ở trước mắt, còn có giữa hai chân mố kiện sự vật cũng nhìn cái rõ ràng. Ồ, thiên thủy muốn khóc, đây đều là sao lại thế này, nàng ngày hôm qua chính là cô dâu mới à, thế nhưng một chút cũng không biết rụt rẻ, liền như vậy, liền như vậy lớn mật đem nàng tân nhiệm lão công cấp đùa dỡn cái hoàn toàn. Khả năng, nàng chính là duy nhất một cái ở đêm tân hôn mạnh hơn nhà mình lao công công chúa đi, thật là không cần sống, đều do tối hôm qua kia vài chén rượu. Đều do Trần Luân Quýnh người này lớn lên thật tốt quá, làm nàng nhịn không được tay tiện, quả nhiên, Lam Nhan Họa Thủy A, người lớn lên thật tốt quá thần mã, là sẽ gây họa. Thụy Nhi không biết khi nào, Trần Luân Quýnh cũng đem đầu buồn ở chân phía dưới, ở Thiên Thủy bên người bắt đầu kề thai nói nhỏ sắc trời đã sáng rồi, Thụy Nhi còn không nghĩ khởi sao, nếu là không nghĩ rời giường, chúng ta có thể lại. Nha nha, Thiên Thủy chạy nhanh đem chân kéo xuống tới, cũng không màng hồng đến thấu khuôn mặt, quay đầu tàn nhận chừng Trần Luân Quýnh khi đến nghiến răng nghiến lợi ngươi, ngươi trước khởi. Trần Luân Quính ôn nhu cười cười, rồi tay đem Thiên Thụy má biên tóc dài thuận trở về, sau đó cũng mặc kệ Thiên Thụy có thể hay không thành thùng, liền như vậy kéo xuống chăn, toàn bộ hoàn mỹ thân hình lộ ra tới, hắn xuống giường nhặt lên trên mặt đất quần áo khoác ở trên người, sau đó lại đi đến một bên tủ quần áo biên, kéo ra tủ quần áo, giúp Thiên Thụy lấy ra một bộ điệp thực chỉnh tề nội y, y tới, phóng tới mép giường, ở Thiên Thụy trên mặt khẽ hôn một cái chạy nhanh rời giường đi, mưa xuân mấy cái ở bên ngoài đều chờ mệt mỏi. Ân, Thiên Thụy gật đầu, chiều hắn khoát tay ngươi trước xoay người sang chỗ khác. Trần Luân quí cười, không có rời đi Thiên Thụy, mà là thấu càng gần Thụy Nhi. Đêm qua ngươi cũng không phải là như vậy, sao hôm nay liền như vậy thẹn thùng lên? Gia hỏa này chính là cố ý. Thiên Thụy âm thầm nghiến răng, đem đầu vặn đến một bên. Trần Luân quí cũng chuyển biến tốt liền thu, thấy đầu Thiên Thụy đầu không sai biệt lắm, nhẹ nhàng cười, đứng dậy cầm áo ngoài trống lên, một mình chuyển tới nội thất bên trong. Thiên Thụy thấy hắn đi rồi, lúc này mới cầm lấy trung ý li hệt trong lên, mới ngồi dậy thời điểm, trên người nhức mỏi muốn mệnh, hạ thể bộ phận càng là đau khó chịu, nàng nhịn không được khẽ cắn môi, quả nhiên, rượu là không thể uống nhiều, cũng là không thể quá mức túng dục. Chờ Thiên Thụy đem chọn bộ trung ý li đều mặc vào lúc sau, trên người đã nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, nàng dãy rửa xuống giường, trong lên giày, kéo ra câu đối hai bên cánh cửa mưa xuân nói làm người ở phòng tắm chuẩn bị tốt nước ấm. Mưa Xuân nhìn Thiên Thụy bộ dáng Đại khái cũng minh bạch nàng ngày hôm qua ban đêm là mẹ tới rồi, chạy nhanh hành lễ, mang theo một đám người đi xuống chuẩn bị nước tắm đi. Chờ đến hạ nhân đều đi hết, thiên thủy lại đóng cửa, ngồi vào trước giường gõ gõ đầu, ám quái nàng chính mình không có thể thống, thế nhưng, thế nhưng liền như vậy. Nàng tuổi tuy rằng không nhỏ, nên phát dục địa phương cũng đều phát dục thành thục, nhưng rốt cuộc vẫn là cái hoàng hoa khuê nữ, như vậy tận tình, có thể chịu nổi mới là lạ. Còn có, thiên thủy lại âm thầm đoán trách, nàng không có kinh nghiệm. Chẳng lẽ Trần Luân Quýnh cũng không có kinh nghiệm sao, liền như vậy cũng lăng đầu thanh giường như đấu đá lung tung, thiếu chút nữa không đem nàng cấp mệt chết, ra hỏa này. Nàng nơi này chính đoán giận gian, Trần Luân Quýnh đã thực thoải mái thanh tân lại thay đổi một bộ quần áo từ nội thất ra tới, mỗi ngày Thụy ngồi ở mép giường sững sờ, cười qua đi ôm nàng hông dắt này lại là làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không tốt? Thiên Thụy hoán trách nhìn hắn liếc mắt một cái, trên mặt hiện lên hai luồng đỏ ửng tới, có chút muốn nói còn xấu hổ bộ dáng. Trần Luân Quýnh vừa thấy này biểu tình. Cái gì đều minh bạch, trong lòng cười thầm, thủ hạ đem thiên thủy ôm càng khẩn chút, đem nàng một bên tóc đẹp đều thuận đến như sau. Nhẹ giọng nói là ta lỗ mắng chút, ngươi nơi nào còn khó chịu, bằng không ta giúp ngươi xoa xoa. Lời này nói, thiên thủy mặt càng đỏ hơn, túi đầu cắn chặt răng. Thầm nghĩ ta làm gì như vậy thẹn thùng, không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy, ở hiện đại thời điểm cái gì chưa thấy qua, chẳng lẽ còn sẽ sợ một cái cổ nhân không thành. Chính mình cho chính mình nổi giận, Thiên Thụy lúc này mới ngừng đầu, cắn chặt răng nói ta nơi nào đều thực hảo, ta đi trước tắm vòi sen, ngươi trước chờ ta, trong chốc lát ra tới ta có chuyện hỏi ngươi. Nói xong lời nói, Thiên Thụy đứng lên bước nhanh đi đến một bên tường bạn, kéo ra một đạo ám môn, liền vào một cái nhà ở. Trần Luân Quýnh nhìn Thiên Thụy cũng không quay đầu lại vào phòng tám, lắc đầu thầm than nàng tố chất tâm lý thật đúng là cường đầu, theo lý thuyết, giống nhau nữ tử mới thành thân thời điểm, nhưng đều là kiểu kiểu khiếp khiếp. Xấu hổ liền lời nói cũng không dám nói, nhưng Thiên Thụy lại rất mau khôi phục lý trí cùng làm luyện. Thật đúng là Trần Luân Quyến có chút không biết như thế nào cho phải cảm giác, vẫn ngồi như vậy chờ đến Thụy tắm vòi sen hảo. Thay đổi một kiện xanh lá mạ áo choàng ra tới, thật dài đầu tóc còn không có lau khô, có chút chiều chiều nhỏ nước. Nàng cầm sạch sẽ khăn một bên sắt tóc, một bên chậm rãi đi tới. ở Trần Luân Quyến bên người ngồi xuống, nghiêng thân, đem tóc dài ném đến lưng ghế phía sau, mở miệng dò hỏi kia Tam Quốc sứ thần đều là như thế nào nói. Nhưng có nói ra bọn họ mục đích. Trần Luân Quýnh lắc đầu bọn họ nơi nào chịu nói ra, ta bộ nửa ngày lời nói, cũng không bộ ra bọn họ điểm mấu chốt. Chẳng qua hứa hẹn muốn giúp bọn hắn, làm cho bọn họ vùng một chút cảnh giác thôi. Thiên Thụy thân thể dựa vào lương ghế, ngón tay nhẹ nhàng chậm chạm ở trên bàn gõ go nói như vậy, chuyện này còn không dễ làm đâu. Như thế nào? Trần Luân Quýnh nhíu mày dò hỏi người cần phải đem chuyện này tiếp nhận lại đây. Thiên Thụy cân nhắc một chút, lắc lắc đầu ta thật không có ý tứ này, bất quá Việc này quá mức trọng đại chút, ta luôn là thực lo lắng, nếu là đàm phán không thành, đại thanh cùng châu Âu các quốc gia mất đi liên hệ, sợ sẽ dừng bước không trước, nhưng nếu là bởi vì đàm phán tổn thất đại thanh đích lợi, cũng là không đáng, nên làm thế nào cho phải, nhưng đến hảo hảo cân nhắc một chút. Trần Luân Quỳnh rời bước đến thiên thụy bên người, lấy quá khăn giúp nàng chậm rãi xoa đen bóng tóc dài, do dự trong chốc lát mới nói chiếu ta nói đến, chuyện này ngươi vẫn là đường động thì tốt hơn, vài vị AK đều trưởng thành, nên là xuất đầu lúc. Ngươi tổng không thể ngăn đón bọn họ, sự tình gì đều thế bọn họ làm chủ đi, rốt cuộc, này đại thanh tương lai, vẫn là bọn họ. Thiên Thụy sóng mắt hơi đổi lời này nói, giống như ta có bao nhiêu bá đạo dường như, bất quá, ngươi lời này cũng là, ta cũng nên buông tay thử xem. Thấy chính mình ý kiến Thiên Thụy nghe đi vào, Trần Luân Quýnh trong lòng cao hứng, tôi xuống đang ở Thiên Thụy bên thai khẽ hôn một cái Thụy Nhi, ngươi có thể như vậy tưởng thì tốt rồi, ngươi biết không, ta kỳ thật cũng không phản đối ngươi nhúng tay quân chính cũng không phản đối ngươi đủ loại tính kế, ta chỉ là muốn cho ngươi cao hứng, muốn cho ngươi sống nhẹ nhàng một chút, vui sướng một chút." Thiên Thủy than nhỏ một tiếng, lòng ta minh bạch, cũng biết ngươi một lòng vì ta hảo, ngươi yên tâm, ta tất sẽ không nghi ngươi, tức đã gả cho ngươi, liền phải toàn tâm toàn ý đối với ngươi. Nói chuyện, Go Cản Sủ con Thiên Thủy nghĩ đến một việc, vội vàng đứng lên, từ tủ đầu giường bên trong phủng ra một cái hộp, lại nhìn nhìn Trần Luân Quý ăn mặc một thân nguyệt bạch thêu ám trúc văn áo choàng, liền mở ra nắp hộp ở bên trong lật tới lật lui trong chốc lát tìm ra một cái nhan sắc thực đắp vàng nhạt túi tiền tới cầm túi tiền Thiên Thụy đi đến Trần Luân Quyính trước mặt thấy hắn đai lưng thượng cái gì cũng chưa hệ không khỏi cười cười môi sụm xuống, xuống Thiên Thụy thấy Trần Luân Quyính nhẹ nhàng hệ hảo túi tiền lại thấy hắn xoa xoa trên quần áo nếp nhăn đứng lên khi vẫn là có chút thẹn thùng ngươi cũng biết ta nữ hồng cũng không tốt này túi tiền theo cũng khó coi ngươi thả tạm chấp nhận đi là Thiên Thụy thân thủ sở làm Trần Luân Quyính thấy nàng như vậy cẩn thận thế chính mình hệ hảo Cao hứng đều không kịp đâu, nào còn sẽ ghét bỏ thủ công được không? Ở trong mắt hắn, này đã là trên đời này đồ tốt nhất, chính là kia siêu siêu vẹo vẹo kim chỉ, ở hắn nhìn tới, cũng là tinh xảo cực kỳ. Vươn tay bắt lấy kia túi tiền tế nhìn, Trần Luân Quính đầy mặt tươi cười, một bộ thỏa thuê đắc ý trạng thủy nhi thủ công thật sự thực hảo, xem này hoa lan đi, thật là thoát tục hẳn. Thiên Thụy tức khắc một đầu lắc tuyến, cái gì hoa lan, nàng này rõ ràng chính là thêu hai mảnh lá phong sao? Chưa xong con tiếp Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 295 tiểu 13 Công chúa Với mama nhìn Thiên thủy quần áo trang điểm, có chút muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Thiên thủy ăn mặc một thân mỏng lụa màu tím nam trang, trong tay cầm một phen quạt xếp, thật dài đầu tóc biên thành bím tóc ném ở sau đầu, thực sự có một loại nhẹ nhàng trọc thế giai công tử hương vị. Công chúa ngại như vậy có chút không có thể thống. Với ma ma do dự nửa ngày, vẫn là đem nói ra tới. Xoát lập tức, thiên thủy trong tay quạt xếp mở ra, đặt ở trước ngực phiến hai hạ, đối với ma ma cười cười không có việc gì, ta lại không phải thường thường như vậy, khó được hôm nay hương thú hảo nghĩ ra đi đi một chút, chẳng lẽ Mama ma còn muốn cho ta xuyên nữ trang, nữ trang nhưng không bằng nam trang phương tiện. Nàng đang ở nói chuyện, Trần Luân kính đổi xong quần áo tiến vào, vừa thấy với ma ma bộ dáng liền biết sao lại thế này. Chạy nhanh cởi đi đến phủ cận ma ma yên tâm đi, ta cùng công chúa cùng nhau đi ra ngoài, chẳng lẽ còn có thể xảy ra chuyện gì không thành? Có ta thủ đâu, không có việc gì. Nói chuyện, Trần Luân Quýnh đem trên tay lấy một cái mũ quả dưa cấp thiên thủy mang ở trên đầu, lôi kéo tay nàng, hai người nhìn nhó cười, cũng mặc kệ với ma ma sắc mặt như thế nào, liền bay nhanh chạy ra môn đi. Nói thật ra lời nói, đừng nhìn thiên thủy ở đại thanh sinh sống 20 năm sau, nhưng này kinh thành rốt cuộc cái gì bộ dáng? Nàng thật đúng là không hiểu biết đâu, 20 năm qua, có thể ra cung ở bên ngoài dạo thượng một dạo cơ hội thiếu đáng thương, một ngón tay đều có thể số đến lại đây, nếu là làm nàng chính mình đi dạo kinh thành, nàng sợ là có thể đem chính mình cái cấp làm vứt bỏ. Nếu không phải Trần Luân Quýnh bị Khang Hy thả thời gian nghỉ kết hôn, hai người ngốc tại trong nhà nhảm chán, liền đề nghị mang nàng đi ra ngoài đi dạo, nàng còn căn bản nhớ không nổi này tha đâu. Vừa ra khỏi cửa, Thiên Thụy liền cùng thay đổi một người dường như, đầy mặt chân thành tươi cười. Nhìn hôm nay cũng làm, Thảo cũng tái rồi, hoa cũng đỏ, tóm lại là cái gì cũng tốt, ngay cả Trần Luân Quýnh ở nàng nhìn tới cũng càng ôn nhu săn sóc. túi đầu, Thiên Thụy nhìn xem hai người dắt ở bên nhau tay. Trực tiếp buông ra, đem cây quạt đổi đến tay phải bên trong, ném ra khép lại, như thế lăn lộn một phen. Ở Trần Luân Quýnh có chút thất vọng thời điểm, Thiên Thụy mới để sắt vào cười nói ta hiện tại chính là Nam Trang A, chúng ta hai cái đại nam nhân lôi lôi kéo kéo còn thể thống gì, làm người nhìn đến còn không chừng nói cái gì đâu. Trần Luân Quýnh lúc này mới nhớ tới Thiên Thụy hiện giờ bộ dáng. Không khỏi bật cười, đôi tay ôm quyền như thế, là tại hạ thất lễ. Thiên Thụy cầm cây quạt tay phải phụ ở sau người, khi trước bước ra đi nhanh, đi ở Trần Luân Quýnh phía trước, cái kia tiêu xái đắc y a không dám, không dám. Trần Luân Quýnh lắc đầu, đồng thời trong lòng cảm giác thử cấm áp hạnh phúc, mặc kệ thế nào, Thiên Thụy cuối cùng ở trước mặt hắn bung ra. Không hề bưng cái giá cùng hắn đấu tâm nhãn, Hắn cũng chỉ nguyện Thiên Thụy có thể vĩnh viễn như vậy lớn tiếng nói giỡn, tận tình tùy ý. Hai người đi dạo một buổi sáng, Thiên Thụy cũng coi như là kiến thức tới rồi kinh thành Phồn hoa, mới bắt đầu hưng phấn kính biến mất qua đi, cả người liền hiện mệt mỏi, lúc này kinh thành tuy rằng Phồn hoa, nhưng cùng 300 năm sau so sánh với, còn hơi kém hơn thật nhiều, Thiên Thụy cũng không phải chưa hiểu việc đời đồ nhà quê. Kiến thức một chút còn chưa tính, luôn là không có khả năng lào ở bên ngoài như vậy du đãng Trần Luân Quýnh cũng cảm giác được Thiên Thụy không khỏe, Ở che chở nàng đi ngang qua một chỗ dân cư lông đúc, có chút loạn đoạn đường lúc sau. Liên chỉ vào phía trước một tòa tiểu lầu nói bằng không, chúng ta đi ngồi trong chốc lát. Thiên thủy lắc đầu vẫn là thôi đi, bên ngoài đồ vật luôn là không bằng trong nhà sạch sẽ, nên xem cũng đều nhìn, không bằng về nhà ăn cơm.